Mắt lạnh lẽo, giấu tay ký kết xong, thanh lánh linh hoạt kỳ ảo tiếng nói từ nàng trong miệng tựa như tiếng trời truyền ra, Huyễn linh giải trói, thần dược. Không trung tại đây một khắc phảng phất ảm đạm thất sắc, tuyết trắng gió lốc ở thiên huyết dạ thân thể bốn phía gào thét, đương to lớn gió lốc bạo ở thiên huyết dạ thân thể phía trên đỉnh trệ khi, thật lớn ngân long xoay quanh ở phía chân trời, phảng phất đem này một mảnh không trung đều che đậy giống nhau, nàng kia một thân tuyết trắng vậy, phản xạ như kim cương bắt mắt quan mang, chín chỉ sắc bén lương trảo ở long dung hạ. Lòng lánh tinh hàn chi khí, phảng phất hết thể đều sẽ ở nàng cự trảo. Dưới tiêu tan nào ảnh, màu xanh băng hai mắt thanh lánh nhìn phía trước phát cuồng không chu toàn chi thần vượt không, ánh mắt phảng phất hơi hơi nhấc lên gọn sóng, chính là chỉ là một cái trước mắt, liền biến mất không thấy, chủ nhân, xem ra ngươi gặp được phiền thoái. Thiên huyết dạ khỏe miệng thanh lánh một câu, đôi tay ôm ngực, thần dực, người nọ là ngươi quen biết đã lâu. Thần dực băng mắt tử vượn trống không trên người rời đi, trong mắt thấy không rõ cảm xúc, xem như. Ngay sau đó. Nàng mắt thấy hướng tay cầm dậy nặng hồn liên tân ngự, mà đương tần ngự tiếp xúc đến thần dược kia lạnh băng con ngươi khi, theo bản năng cảm thấy thân mình chấn động, nháy mắt phản phất đóng băng giống nhau, không thể nhúc nhích. Chương 253 đệ nhị tiết hồn táng. Đệ nhất tiết tuyết táng, đưa hồn ca. Nhân loại mạnh mẽ tù binh thần đệ, làm chi trở thành huyết linh, chính là sẽ đưa tới thiên lôi cất mục, ngươi hậu thế, chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, trở thành nguyên rủa nhất tộc, ngươi, nhưng trả đổi này đại giới. Thần dực thanh lãnh lời nói không có một tia gần sóng, chính là không trùng cũng đã ẩn ẩn có thể thấy được lôi vân lan lộn, phảng phất nàng trong miệng theo như lời thiên lôi cướp ngục liền phải đã đến giống nhau. Tần ngự nhìn kia đột biến hiện tượng thiên văn, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trái tim kịch liệt co rút lại, hô hấp nháy mắt khó khăn vặn phần, hai mắt phảng phất đều phải từ hốc mắt trung tuấn ra, sắc mặt như một mảnh cho tàn giống nhau, dị thường khó coi. Hắn nắm thô cùng hồn, liên đôi tay vặn vẹo thành chảo hướng về phía trước mở ra. tuôn ra tơ máu con người gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay chỗ kia quỷ dị đen nhanh ngân ký. Không, không, chuyện này không có khả năng tần ngự nhìn chính mình đôi tay điên cuồng thời điểm ra tiếng, phảng phất thần dực vừa mới theo như lời nói làm đến hắn khó có thể tin đến vô pháp tiêu hóa, thần kinh đã căng chặt tới rồi hỏng mất bên cạnh, ma vũ đại nhân sẽ không lừa gạt ta, sẽ không. Nói tới đây, tần ngự trong mắt tràn ra điên cuồng thần sắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên huyết dạ cùng thần dực nơi phương hướng Hắn như là ý thức được cái gì giống nhau, trên mặt tự mình sợ hãi biểu tình lại lần nữa trở nên điên cuồng, vạn vẹo có thể thấy được lành lạnh xương cốt ngón tay hướng thần dự quát, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta sẽ đột nhiên như vậy sợ hãi? Ngươi có phải hay không thi triển cái gì yêu thuật? Ngươi cái này xuất sinh, kẻ hèn một cái vương giai tiểu long liền muốn cùng bất chu sơn thần vượng đối không trận. Ha ha ha, quả thực chính là mơ mộng háo huyền. Ở đây sở hữu tần gia người. cùng với nơi xa tránh ở sườn núi mặt sau diệp ra người đều sôi nổi thấy được tần ngự tự nói tự diễn điên cuồng trạng thái phảng phất này hát chú tuy rằng giúp hắn khống chế bất chu sơn thần vượt không chính là lại cũng phản phệ hắn tâm linh làm này trở nên điên khùng dị thường tâm ma đã nhập này căn khó trừ thần dực nhìn tần ngự điên cuồng bộ dáng lạnh băng con ngươi xẹt qua một tia hàn khí thiên huyết dạ ánh mắt mị mị quay đầu nhìn về phía tần ngự phương hướng làm sao bây giờ lại không thể đem ngươi láo tướng hảo cùng nhau diện thần dực đối với thiên huyết dạ hơi mang trêu đùa lời nói cũng không sinh khí thiên huyết dạ ý tứ rất đơn giản chỉ cần nàng cùng thần dực tiến giai thần cấp trạng thái chiến đấu đem vượn không chu sát có thể chính là hiện tại rõ ràng thần dực là không muốn vượn không chết kia sự tình liền trở nên khó giải quyết lên chiến đấu cũng sẽ trở nên vướng chân vướng tay thần dực nhìn về phía kia thống khổ gào giống bất chu sân thần thanh lanh con ngươi hơi hơi loé loé vượt không tưởng ngươi đường đường bất chu sân thần giờ phút này lại trở thành nhân loại nô buộc. tùy ý bọn họ sử dụng ngươi nội tâm nhất định rất thống khổ đi ở tân ngự phía sau vượn không nghe nói thần dực thanh lanh thanh âm hắn thật lớn thân mình đột nhiên chấn động chính là chỉ là ngắn ngủi đình trệ ngay sau đó theo hắn trước ngực đồ văn một trận màu đen quang mang hiện lên hắn thần thức lại lần nữa trở nên tan rã lên phảng phất thần dược nói đối hắn ảnh hưởng không có khởi đến bất cứ tác dụng chính là thần dực lại biết nàng mục đích đã đạt tới chủ nhân thần dực vào lúc này nhẹ nhàng ra tiếng thiên huyết dạ bất đắc dĩ xoa xoa cái chán cùng thần dực linh thức tương đồng nàng tự nhiên biết thần dực muốn làm gì lập tức tay nàng từ giữa mày nhẹ nhàng bông ở mắt mạc nâng lên tới kia một khắc, một đạo sắc bén ngoan tuyệt huyết quang từ nàng trong mắt hiện lên tuy rằng phiền toái một chút bất quá cũng không có cách nào đóng băng càng khôn ngưng Nào theo thiên huyết dạ trong tay giấu tay kết thành thần dực long đầu ngửa mặt lên trời giống giận vạn trượng tuyết mang lấy thiên huyết dạ cùng thần dực vì trung tâm bắn ra thật lớn thái cực càn khôn trận pháp ở thiên huyết giả cùng thần dực trước người ngưng tụ thành hình kia trong suốt hoa mỹ băng tinh trận pháp ở trên không mây đen chiều ánh hạ có vẻ hết sức thánh khiết sáng ngời, mọi người cảm giác được kia thái cực càn khôn trận pháp phía trên truyền đến huyễn lực dao động đều nhịn không được trong lòng một trận cứng đờ tân ngự ở cảm giác được kia thật lớn thái cực càn khôn trận pháp song trung động khủng bố huyễn lực khi nháy mắt ý thức được không ổn lập tức hắn căn bản không kịp phỏng chừng trong lòng kia thấp thỏm cảm giác sợ hãi da mua vặn vẹo tay đột nhiên khẩn kéo hồ liên tay vốn lượn thành một cái quái dị hình dạng trong miệng đột nhiên quá to không chu toàn minh động rời non lấp biển giống ở tần ngự phía sau vượt không đôi tay giữ tợn bắt lấy trước ngực hồn liên ngửa mặt lên trời một trận điên cuồng hét lên nguyên bản cắn hợp ở bên nhau hàm răng ở mở ra đồng thời sền sệt nước bọt liên lụy ra từng cây tanh trù sợi tơ làm đến hắn cả người trở nên giữ tợn dị thường ngay sau đó thật lớn thủ hoàng sắc lốc xoay ở đỉnh đầu hắn phía trên xuất hiện mà ra vừa tay không trên cánh tay mạnh mẽ cơ bắp đột nhiên xung ra từng điều gân xanh đột nhiên xuất hiện hắn đôi tay hướng tới lốc xoáy phương hướng nhất cử thành chảo một chảo ngay sau đó một tòa thật lớn sơn theo hắn tay co rút lại xuất hiện ở trong mảnh thiên địa này tần ngự khỏe miệng cao cao dơ lên hắn vào lúc này bắt lấy hồn liền đột nhiên bay vọt dựng lên ha ha ha vượn không mãi bất chu sân thần có thể tự do hướng các lộ thần để cho mượn núi non hết hy vọng đi tiểu tử hôm nay lão phu muốn cho ngươi cùng diệp ra người cùng nhau vĩnh viễn mai táng ở chỗ này tần ngự đạp bộ bay vọt thượng vượn không rộng lớn bả vai phía trên hắn đột nhiên lôi kéo xả kiểm chế vượn trống không hồn liên vượn không tức khắc ngửa mặt lên trời thẳng giống than khóc thanh âm làm đến đại địa phảng phất đều tùy theo run rẩy giống nhau kia thuộc về bất chu sơn thần giống giận thuộc về bất chu sơn thần bi ca làm đến không chúng phía trên tiếng sấm kích động đến càng thêm lợi hại hết thảy phảng phất đều lâm vào sao động bất an cách cục đương thật lớn thái cực càn khôn trận pháp sắp đụng phải vượn không thật lớn thân mình khi vượn không đem dơ lên cao lên đỉnh đầu phía trên núi lớn đột nhiên về phía trước một ném Và anh, đại điệu tại đây một khắc chấn động lên thật lớn bạo phá thanh hôn tại băng tuyết ngưng kết giang giắt thanh ở trong mảnh thiên địa này giữ tợn vang vọng thiên huyết dạ nhìn kia thất bại trong gang tức một kích đôi mắt buông xuống mà xuống ai cũng không có nhìn thấy nàng mặt nạ hạ sắc mặt tâm trầm trắng nón đôi tay đột nhiên nắm chặt một cầu ngập trời tức giận ở thiên huyết dạ trong lòng xoay quanh tần ngự khỏe miệng vặn vẹo nhét lên điên cuồng tiếng cười to ngay sau đó vang lên ha, ha ha như thế nào nhanh như vậy liền từ bỏ lão phu còn không có chơi đủ đâu ha ha ha chu sắt long tộc cùng với một vị linh tôn cường giả nhớ tới chính là một kiện cỡ nào lệnh người máu sôi trào sự tình a ha ha ha mọi người đều cho rằng thiên huyết dạ là bởi vì vừa mới một kích thất bại mà tức giận mọc lan tràn chính là chỉ có thần dực cùng nơi xa đấu khải biết nàng chân chính cuồng nậu nguyên nhân là cái gì thiên huyết dạ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt kia lôi trống đờ đẫn vừa không vừa mới vượn trống không rẽ rủa cùng thống khổ nàng đều xem ở trong mắt đối với tần ngự kia phát rồ điên khùng trạng thái nàng căn bản từ đầu tới đuôi đều không có để vào mắt sau đó mọi người ở đây đều cho rằng thiên huyết dạ từ bỏ là lúc một tiếng linh hoạt kỳ hảo huyễn âm ở trong thiên địa từ từ đẩy ra cắt mở tính mịch gọn sóng tuyết táng đưa hồn ca thần rực màu lam con ngươi lanh quang đột nhiên chật lóe nàng từ đầu tới đuôi không có động qua chút nào thân mình vào lúc này vặn vẹo lên từng vòng màu trắng nguyễn khí từ thiên huyết dạ thân thể trong vòng trào dâng mà ra hướng về phía trên thần rực mà đi thiên huyết dạ màu trắng và táo theo gió mà động Ba nghìn mặc phát trương dương bay múa, nàng cả người trên người phát ra nghiêm nghị chi khí thế, liền giống như thánh khiết thần nhân giống nhau, nhưng mà chói buộc mặc phát kia một cái tơ. Hồng, lại giống như thánh khiết chung một chút màu đỏ tươi, làm thánh khiết nàng điển thượng một mặt tà dị chi sắc. Thân dực thân hình thẳng tắp hướng về phía trước phương du đáng mà đi, ở tới vân lôi kích động chỗ khi, nàng thân mình mới đột nhiên tạm dừng. Ngay sau đó, nàng toàn bộ long thân bắt đầu ở trời cao trung vũ động, kia quần quận lôi vân, cùng với gợn sóng tia chớp. liền giống như nàng bạn nhảy giống nhau theo nàng cộng đồng vì không chu toàn chi vương dâng lên ai ca cùng ngày huyết đêm đôi tay hướng lên trời hoa khai là lúc màu trắng huyễn khí nháy mắt theo thần dực vũ động hóa thành nhiều lần băng tinh từ trên trời giáng xuống băng tinh va chạm ở bên nhau là lúc một khúc huyền diệu nhạc khúc ngay sau đó vang lên ở đây mọi người đều xem ngây người phảng phất đều đắm chìm tại đây than khóc đưa hồn ca chung ngay cả kia ở trong xe ngựa không có bất luận cái gì động tác tần phước hiếu hắn ở nghe được kia đau thương nhạc khúc khi thân mình đều đột nhiên ngơ ngẩn, hắn trong lòng tĩnh mịch máu. tại đây một khát sôi trào lên, kia mãnh liệt chi thế, liền phản phất trong thân thể hắn kia ẩn nuốt ma chướng nháy mắt liền phải thức tỉnh giống nhau, vẫn luôn bảo trì chấn định hắn, rốt cuộc vào lúc này kiểm chế không được, đột nhiên vọt người đứng lên, xốc lên xe ngựa mảnh, mà trước mắt một màn, làm đến hắn trong mắt thật sâu in lại kinh diễm, màu trắng đông tuyết bay múa phía chân trời, khiến cho này một mảnh thiên địa nháy mắt lâm vào màu trắng cảnh giới, ở đông tuyết trung tâm chỗ bạch lý hệ thiếu niên. Tinh xảo lưu ly mặt nạ phản xạ ra bắt mắt quan mang, mà kia một đôi nhìn không tới ánh mắt con người, lóe làm đến sợ hãi quan mang. Ở bạch Di thi thiếu niên đối diện kia giữ tợn điên cuồng lao giả, cùng thánh khít hắn, hình thành tiên minh đối lập. Đại thiếu gia, làm sao bây giờ? Lao ra bộ dáng giống như có điểm không quá thích hợp. Ở xe ngựa ngoại tần gia đệ tử nhìn đến tần phượng khiếu chủ động từ trong xe ngựa đi ra, ở trước tiên liền tiến ra đón, trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc. Tần Phượng Khiếu khôn khéo rồi lại mê ly con ngươi làm người nhìn không ra hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, hắn nói cái gì đều không có nói, cũng không có bất luận cái gì muốn tiến lên trợ giúp Tần Ngự động tác, kia đứng ở một bên Tần gia đệ tử nhìn Tần Phượng Khiếu thờ ơ bộ dáng, chỉ có thể cắn răng lui ra, ai, chỉ hy vọng Tần Ngự cứu ra cùng thú ra chạy nhanh tới rồi đi. Tần Phượng Khiếu đem cấp dưới thấp minh thanh đều nghe vào lỗ thai, chính là hắn lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tác, cũng không có phẫn nộ. Hai mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa kia chiến đấu Bạch đi Ie Thiếu niên. Tân Phượng Hiếu. hắn ra tới. Hắn có phải hay không chuẩn bị tham chiến? Kia Bạch tân công nguy hiểm nơi xa tránh né dị mình, ở nhìn đến đứng ở xe ngựa ngoại Tần Phượng Khiếu là lúc, không khỏi sốt ruột ra tiếng, Đấu Khải theo hắn ánh mắt nhìn về phía xe ngựa phương hướng, quả nhiên nhìn đến một thân vải nhung cẩm y của hắn, chỉ là, Đấu Khải lại không có bất luận cái gì động tác. Yên tâm đi, hắn sẽ không nhúng tay. Đấu Khải chỉ là nhẹ nhàng đem này một câu nói ra, ngay sau đó hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm Thiên Huyết Dạ phương hướng, Diệp Minh còn muốn lại nói chút cái gì, chính là thấy Đấu Khải căn bản vô tâm phản ứng hắn, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống thanh tới. Trong suốt đông tuyết tràn ngập phiến đại địa này, Tần Ngự cũng bởi vì kêu kỳ quỷ BIK khúc có vẻ một trận, mà xuống một khắc, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía kia từ từ lạc hướng hắn bung tuyết, khỏe miệng không tước cao cao gợi lên, "Hừ, hư Trương Thanh." Mà hắn nói còn không có nói xong, đồng tử tại đây một khắc đột nhiên co rút lại hắn không thể tin tưởng nhìn về phía nơi xa thánh khiết như vậy thiên huyết dạ một tia máu tươi từ đỉnh đầu hắn tràn ra hết thảy tại đây một khắc lâm vào quỷ dị vòng lẩn quẩn mà thiên huyết dạ khoe miệng tại đây một khắc gợi lên tà mị độ cung hồn táng đệ nhị tiết hồn táng linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở trên bầu trời chậm rãi văn vọng giống như thần đánh rơi ở thế gian hấp hối tri âm giống nhau tân phượng khiếu nhìn kia vừa mới còn giống như thiên thần giống nhau thánh khiết thiên huyết dạ Nháy mắt liền biến thành giờ phút này thị huyết như ma bộ dáng, giờ khắc này, hắn phảng phất lại thấy được ở Kiếm Linh Quốc là lúc, cái kia toàn thân tràn ngập thị huyết lệ khí ma thần, chính là giờ phút này nàng, thân thể chung quanh quay trùng quanh lại là quang minh băng chi huyết lực, thấy như vậy một màn, Tần Phượng Khiếu đồng tử nháy mắt co rút lại. Phần 248. Sao có thể? Một cái linh sư trên người sao có thể sẽ đồng thời có được hai loại huyết lực? Chẳng lẽ? Tân Phượng Khiếu trong đầu, nháy mắt hiện lên ở thật lâu trước kia hắn ở một quyển sách cổ phía trên nhìn đến cái kia thiên linh đại lục phía trên thần kỳ truyền thuyết cái kia duy nhất bước lên thần cấp đỉnh nữ nhân cung thần không khí chiến tranh phi ngắn ngủn mấy chữ từ tần phượng khiếu trong miệng nói ra hắn buông xuống đầu tay chặt chẽ bắt lấy ngực vạt áo đại tích đại tích mồ hôi từ hắn cái trán không ngừng toát ra nhỏ giọt trên mặt đất ở hắn bên người những người khác ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường căn bản không có người phát hiện hắn dị thường mà liền tại đây một khác thiên huyết dạ động hắn ánh mắt theo trong sân thật dài tiếng hút khí chuyển qua chỉ thấy thiên huyết dạ cả người thân hình sậu lóe trên tay nguyên bản kết thành dấu tay nháy mắt xoay chuyển thành một cái huyền diệu kỳ lạ ấn ký trên bầu trời phi tán đông tuyết tại đây một khắc cấp tốc phi tán giống như lễ tang phía trên bụi mù giống nhau khắp nơi phiêu đãng mà ở trên bầu trời vũ động thần dực giờ khác này thân hình chợt đình trệ mà liền tại hạ một khắc, mọi người không ngừng xoa hai mắt bởi vì kia ở trên bầu trời bàng nhiên cự vật nháy mắt giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, tán loạn với vô hình. Này! Này chuyện gì xảy ra? Kêu Long tộc huyễn linh đâu? Đi nơi nào? Thiên huyết dạ nhìn tần ra người hoảng loạn bộ dáng, khỏe miệng tà mị dơ lên, đưa hồn ca chỉ là khúc nhạc dạo. Hiện tại, chân chính lễ tang chính thức bắt đầu. Thần dực! Ngao! Theo thiên huyết dạ hô lên thần dực tên, cự long tiếng gầm gừ giống như không trung lôi vân lăn lộn chỗ đi trước tạc ra một cái sấm rền, kinh sợ ở đây mọi người tâm. Tất cả mọi người nhịn không được run rẩy, tia từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến sợ hãi làm đến bọn họ hoảng loạn nhìn về phía khắp nơi. Thời gian phảng phất tại đây một khắc đình trệ, không trung phiêu tán đông tuyết tại đây một khắc nháy mắt tiến lặng, mọi người miệng đều không thể khép lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm không trung, mà Tân Phượng khiếu đồng tử, tại đây một khắc nháy mắt tăng đại, hắn trái tim kịch liệt co rút lại, mà Tân Ngự, giờ phút này thảm tượng chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung. tuôn ra trong mắt phía trên, che kín tơ máu, khoe mắt trố máu tươi như nước mắt lan tràn mà xuống lỗ mũi khỏe miệng cùng với trong hai, đều có máu tươi chảy ra mà ở hắn phía sau không chu toàn chi vương vực không lúc này ôm chặt lấy chính mình đầu ngửa mặt lên trời điền cuồng hét lên thiên huyết dạ mỉm cười mị nhãn tại đây một khắc làm lạnh huyết hồng hai tròng mắt bắn ra một đạo lanh quang tinh tế trắng non giấu tay nhớ nháy mắt thay đổi mà thân rực thật lớn thân mình tại đây một khắc Trật xuất hiện ở vượn không to lớn thân thể phía trên đem hắn toàn bộ cuốn lấy thánh khiết bạch quang nháy mắt từ thân thể của nàng trung phát ra gột rửa vượn chống không thân thể. A tần ngự đột nhiên ôm lấy đầu, điên cuồng gầm rú, cuốn quanh ở trên tay hắn hồn liên tại đây một khắc bắt đầu giập nát, mà vượn không ngực trái phía trên kia đen nhánh phù văn trận pháp cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, biến thành màu đen khí thể chậm rãi bốc hơi ở trong không khí. màu trắng đông tuyết tại đây một khắc lại lần nữa khôi phục. theo thần dược long thân chậm rãi buốt chặt, vượn mình không thượng màu đen hơi thở bốc hơi đến càng ngày càng nhiều, hắn trước ngực kia chậu rửa mặt lớn nhỏ phù văn trận pháp, lúc này chậm rãi thu nhỏ lại. ngực kia thật lớn hát động cũng dần dần bắt đầu khép lại mà theo kia thâm nhập kia lồng ngực hồn liên đứt gây dập nát vợ chống không thần thức bắt đầu chậm rãi trở về hắn vẫn đục tràn ngập tơ máu ánh mắt bắt đầu khôi phục thanh minh cùng bạo hành động chậm rãi thu liễm mà trên người hắn kia tràn ngập thô bạo chi khí vào lúc này dần dần tiêu tán thần dực lạnh băng mắt lam nhìn đến vượn chống không biến hóa nàng thật lớn long thân chậm rãi bung ra lại lần nữa theo thật dài hồn liên về tới thiên huyết dạ trên đỉnh đầu mà vợ không vào lúc này chậm rãi đứng thẳng thân mình hai chân bình vai mà vượn cường tráng đôi tay phảng phất xúc tích hắn vô tận tức giận giống nhau đột nhiên hướng tới đại địa phía trên một kích vê anh a cứu mạng lạc! đại địa ở vượn trống không này một quyền hạ bắt đầu chấn động ngay cả mặt trời lặn khe trong vòng vách núi đều bắt đầu đong đưa thuộc về không chu toàn chi thần vượn trống không phẫn nộ tại đây một khắc thổi quét toàn bộ mặt trời lặn khe mà tần ngự hai mắt nháy mắt lâm vào một mảnh chết bạch mặt trời lặn khe say đàm thiếu chủ chúng ta mau chống đỡ không được Thứ này thật sự là quá quỷ dị, bất luận chúng ta như thế nào chém giết, bọn họ đều có thể ở nháy mắt xuống lại, như vậy đi xuống, chúng ta căn bản duy trì không được, hơn nữa các huynh đệ chiến đấu ý thức đã bắt đầu suy yếu. Một cái lính đánh thuê đội trưởng trật vật tệ hướng Vân Kinh cuồng bên người, hắn không ngừng huy động trong tay kiếm, ở bọn họ phía trước, một đám hư thối quái dị vặn vẻo sinh vật thể, máy móc đối với bọn họ phương hướng bỏ sát. Vân Kinh cuồng nguyên bản trắng non quần áo phía trên, đã che kín ố chọc bất ham không rõ lỏng. Những cái đó là hắn chém giết huyết tộc tàn thể khi, từ chúng nó thân thể trong vòng bắn tóe mà ra hỗn hợp huyết tương cùng với hư thối thân thể tanh dịch. Vân khinh cuồng cương ngạnh lạnh lùng sườn mặt thượng có ngưng trọng biểu tình, hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước, trước mắt tình huống hắn lại rõ ràng bất quá, mà đúng lúc này, chung quanh vách núi bắt đầu dao động lên, đại địa phản phất muốn quay cuồng giống nhau, liên quan chung quanh vách núi đều bắt đầu đong đưa, làm đến nguyên bản ở vào trong chiến đấu mọi người trên mặt che kín hoảng loạn biểu tình. chính là bọn họ không rảnh bận tâm rốt cuộc đã xảy ra cái gì như cũ huy động trong tay đại kiếm tuy rằng đấy lòng có bất an chính là tốt đẹp kỷ luật ý thức làm đến bọn họ như cũ ra vẻ chấn định chiến đấu trước mắt này một đám huyết tinh khủng bố huyết tộc tàn thể đã làm đến bọn họ tử thương thảm trọng mà chân chính làm đến vân khinh quần phẫn nộ chính là lam gia cùng ất trì hai nhà chỉ là ở nơi xa quan khán căn bản không có tiến lên trợ giúp hắn hành động mọi người nghe lệnh hộ vệ hảo gia chủ phía trước xung phong người cùng ta cùng nhau hướng Này đó tàn chi bại thể khó thành khí hậu, kiên trì, các ngươi đều là ta vân gia tốt nhất tinh anh. Vân Kinh cuồng Dơ kiếm đối với vân gia sở hữu lính đánh thuê khí thế quát, hiện tại không phải đi so đo Lam Yên Vũ thấy chết mà không cứu thời điểm, ổn định quân tâm mới là hàng đầu. Trước mắt này một đám không có ý thức sinh vật, chính là đã từng huyết tẩy đại lục khủng bố nhất tộc, chỉ cần một cái vô ý, vân gia toàn quân bị diệt không nói chơi. Là, vân gia kỳ hạ lính đánh thuê nghe được vân Kinh cuồng khí thế bảng bạc tiếng hô. nguyên bản đối mặt này một đám không biết quái vật mà héo rút ý chí chiến đấu tại đây một khắc trào dâng ngập trời tiếng hô tại đây một khắc vang vọng khen núi ở phía trước chém giết lính đánh thuê chiến sĩ huy động trong tay vũ khí đi theo vân khinh cuồng bóng dáng về phía trước phóng đi vũ khí sắc bén cắm vào hủ bại thân thể vẫn đục tanh tưởi chất lỏng từ huyết tộc quái vật trong thân thể phun trào mà ra chính là bọn họ không sợ hãi không lùi bước phảng phất không có nhìn đến những cái đó dơ bẩn chất lỏng chỉ biết về phía trước không ngừng mở đường chém giết người theo đuổi phía trước kia một tịch bạch lý ỉa bạc kiếm chiến thần phía sau dư lại lính đánh thuê duy trì vốn có chiến đội đội hình đem vân một sinh nơi xe ngựa nháo nháo vây quanh toàn bộ giống như tường đồng vách sắt giống nhau liền một con rồi bỏ phi không đi vào vân ra không hổ là phòng châu tứ đại gia tộc trí nhất được xưng thiên hạ đệ nhất dòng binh đoàn mọi người đều có được khác gia tộc không thể tránh địch thân thể chiến đấu thực lực bọn họ tổ chức kỷ luật càng là đâu vào đấy ở nguy cơ thời khắc càng là bày ra ra khác gia tộc không kịp ứng biến năng lực nơi xa nhìn này hết thể lam yên vũ, vẫn luôn gợn sóng bất kinh con ngươi hơi hơi vừa động ngay sau đó khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên lúc này hắn đứng ở xe ngựa bên ngoài đón gió mà đứng màu lam quần áo theo gió mà động hắn màu đen tóc dài ở trong gió hơi hiện hỗn độn khi thì che lấp hắn tuấn mỹ khuôn mặt càng là làm đến hắn có một loại làm người cân nhắc không ra cảm giác mà ở hắn bên người kia cưới bưu hắn cuồng câu mười người trong mắt như cũ không có bất luận cái gì cảm xúc chỉ là nhìn chăm chú vào bốn phía Phảng phất chỉ cần có bất luận cái gì uy hiếp đến Lam Bụi mù Sự Vật xuất hiện, bọn họ đều sẽ ở trước tiên trong vòng chu xác, mà bọn họ cũng xác thật có năng lực này. Mà những cái đó Tử Vân ra đội ngũ chung lao ra bộ phận huyết tộc tàn thể, không biết vì sao cũng không dám tới gần Lam Bụi mù mấy người phương hướng. Phảng phất biết nơi đó mười người thực lực cũng đủ hủy diệt chúng nó giống nhau, chúng nó thay đổi phương hướng, sôi nổi lựa chọn bò hướng cách đó không xa huyết chỉ gia tộc, mà đương huyết chỉ gia tộc hoảng loạn giờ khắc này, mặt trời lặn khe lối vào. khủng bố thần cấp vi ác đã tràn ngập phiến đại điệu này chương 254 hàng thần lệ mặt trời lặn khe lối vào thiên địa hồn nhiên biến sắc mây đen răng đầy không trung một cái to lớn lốc xoáy không ngừng vặn mèo cuồn cuộn lôi vân chỗ sâu trong màu đỏ tia trước bọc tím đậm áo ngoài giữ tận lập lòe mọi người đều ngẩng đầu nhìn không trung xuyên thấu qua bọn họ đồng tử đem giờ khắc này vĩnh viên khắc ở bọn họ chỗ sâu trong óc tia phảng phất tận thế buông xuống sợ hãi cảm hoàn toàn xâm nhập bọn họ thể xác và tinh thần trinh nửa ngồi xổm trạng thái vượt không trên mặt mơ hồ có thể thấy được bởi vì vô biên tức giận mà hiện lên gân xanh vàng xâm sắc huyễn khí không ngừng từ thân thể hắn phía trên hiện lên mà ra tia quần quần không ngừng đặc sệt cụ hiện hóa huyết khí làm đến mọi người đều viên dương miệng đây là thần cấp huyễn khí sao Cư nhiên có thể thật thể cụ hiện hóa đến khí thể trạng thái thiên huyết dạ nhẹ nhàng nỉ non nó nói nàng hai tròng mắt chúng cũng có một tia khiếp sợ linh sư huyễn khí căn cứ thực lực bất đồng mà bày ra độ dày bất đồng chính là kia chỉ là trạng thái chiến đấu khi hiện ra hư ảo khí thể, trừ linh sư bên ngoài người căn bản nhìn không tới huyết khí tồn tại. Mà lúc này vượn mình không thể phía trên huyết khí, liền giống như thổ hoàng sắc khói đặc giống nhau, thành thẳng tắp cấp tốc đối với không trung ra bỏ lên, mà càng làm cho thiên huyết dạ giật mình chính là, mặt trời lặn khe chúng quanh thổ địa, núi đá trong vòng chứa đựng huyết khí, lúc này đều quẩn cuộn không ngừng đối với vượn chống không thân thể trong vòng phi thoán mà đi, bởi vậy lấy vượn không vì trung tâm hình thành từng cây giao nhau đứng thẳng giang buộc. thần dực thanh lánh mắt lam nhìn chằm chằm vượn trống không phương hướng nghe nói thiên huyết dạ lời nói nàng ánh mắt hơi hơi loé loé ngay sau đó nàng thanh âm ở thiên huyết dạ linh thức trong vòng vang lên tới rồi thần cấp huyết lực đối với linh sư tới nói chỉ là hạ bút thành văn chi vật hắn chỉ cần điều động thiên địa vạn vật gian cùng hắn huyễn khí tương đồng thuộc tính vật thể quần quần không ngừng huyễn khí sẽ dũng mánh vào thân thể hắn trong vòng mà tới rồi thần cấp linh sư chân chính yêu cầu đem không hề là huyết khí huyễn khí cũng không thể thỏa mãn thần cấp linh sư nhu cầu không cần huyết khí kia yêu cầu chính là thứ gì vượn không hiện tại hấp thu bất chính là huyễn khí sao hắn không phải cũng là bất chu sơn thần đệ. thiên huyết dạ mày nhíu lại đối với thần cấp cái này cao không thể thành thần bí cấp bậc ở trước kia nàng căn bản tưởng cũng không dám tưởng tượng phệ cùng thần dược thần bí thân phận trong lòng nàng vẫn luôn là một điều bí ẩn chính là bọn họ không nghĩ thuyết minh nàng cũng không đi chọc thủng bọn họ tựa hồ cố tình không nghĩ nói cho chính mình về thần cấp kia một truyền thuyết cấp bậc sự tình mà minh sát chuyển thừa cho nàng hồn ấn trung cũng cố tình thiết chi phong ấn cấm chế mỗi lần chính mình tới nhất định cấp bậc một ít cấm chế mới có thể cởi bỏ mà liên ở hôm nay nàng trùng hợp gặp bất chu sơn thần vật không mới khiến cho thần dực nói ra một ít cùng thần cấp tương quan độ vật này dần dần gợi lên nàng hứng thú tuy rằng nàng khoảng cách cái kia trong truyền thuyết cấp bậc còn rất xa rất xa thần dực mắt lam lại lần nữa khôi phục gợn sóng bất kinh nhìn lúc này thân thể phát sinh thật lớn biến hóa vượt không nàng thanh âm lại lần nữa vang lên Thiên linh đại lục phía trên cũng không tồn tại thứ này, bởi vì cái này cấp thấp vị diện căn bản dùng không đến, linh khí căn bản không đủ để duy trì nó tồn tại. Vượn không tuy là bất chu sơn thần, nhưng bất chu sơn chỉ là một tòa du tẩu ở thiên linh đại lục phụ du linh sơn mà thôi, trừ bỏ là tới một cái khác vị diện môi giới chi nhất ngoại. Không có mặt khác bất luận cái gì tác dụng, cho nên huyến khí đối với hắn tới nói, đủ để thiên huyết Dạ nghe xong thần dực nói, nửa là nghi hoặc, nửa đúng rồi nhiên gật gật đầu. Thần dực ở trả lời chung vẫn chưa đề cập kia thần cấp linh sư sở yêu cầu đồ vật đến tuột cùng là cái gì, thiên huyết dạ cũng không hề hỏi đến, thần dực không trả lời khẳng định có nàng nguyên nhân, chờ tới rồi nên chính mình biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Hai tròng mắt lại lần nữa chuyển qua vượn trống không phương hướng, lúc này hắn thân thể phát sinh thật lớn biến hóa, mà rơi ngày khe chung quanh núi đá lúc này cũng bắt đầu chấn động, ngay sau đó, cứng rắn vách núi nháy mắt dặn nước, từng khối kim hoàng sắc cục đá từ vách núi chung bay ra. lục tục bao trùm đến vượn không tia thật lớn thân thể phía trên chỉ là nháy mắt công phu vượn mình không thượng đã che kín kim sắc núi đá chúng nó xảo rượu dung hợp ở bên nhau trong tổ đem vượn không hết sức xích hài hòa lỏa thân mình che lấp làm đến vượn không vốn là thật lớn thân mình càng thêm to rộng toàn bộ liền giống như một ngọn núi người đá khổng lồ giống nhau đương chung quanh cuối cùng một tia thổ hoàng sắc nguyễn khí thu vào vượn không trong cơ thể lúc sau hắn vươn cực đại đôi tay gắt gao cầm quyền tức khắc giang cốt cách va chạm thanh ở không trung nổ vang Lực lượng của ta, rốt cuộc lại về rồi. đương kia chống trả thanh âm ở trên bầu trời nổ vang là lúc, khủng bố thần cấp uy áp chỉ một thoáng tràn ngập đại địa, một bộ thực lực thấp hèn linh sư thậm chí đã hộp máu ngã xuống đất hôn mê. Ở đây mọi người trừ bỏ thiên huyết dạ cùng thần dực ở ngoài, đều miệng há hốc không thể tin tưởng nhìn kia sừng sững ở trong thiên địa kim hoàng sắc người khổng lồ. Phần 249 Mà vẫn luôn tại chỗ còn tính Trấn định tần phượng hiếu, lúc này hai mắt lộ ra cuồng nhiệt nhìn kia sừng sững ở trong thiên địa vương không. Hắn vươn năm ngón tay, muốn bắt lấy kia tử vượn mình không thượng lộ ra tới uy nghiêm chi khí, kia thuộc về thần để khủng bố thần uy, lúc này đã hoàn toàn chinh phục ở đây mọi người, hắn trong con ngươi đối tuyệt đối thực lực dục vọng, không hề có che lấp lộ ra mà ra, thế cho nên hắn căn bản không có nhìn về phía kia ngã trên mặt đất, đã chỉnh chết khiếp. trạng thái tần ngự, phụ thân hắn. Vượn Hữu Danh vô thực trên đỉnh có kim hoàng sắc kỳ dị sơn hình vương miệng, kia tôn quý nhan sắc, đều bị trương hiển thân phận của hắn, kim hoàng sắc con ngươi chớp động căm giận ngút trời. Hắn đem con ngươi chuyển qua ngã vào trước mặt hắn cách đó không xa tần ngự trên người, đương tần ngự hấp hối dãy rủa hai mắt đối thượng kia một đôi kim hoàng sắc con ngươi khi, Phúc một ngụm máu tươi đột nhiên từ hắn trong miệng phun ra, mà vượn chống không con ngươi vào lúc này lạnh hơn, uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang vọng phía chân trời. Nhân loại, tuy ý vận dụng hàng thần lệnh dẫn ra thần đề, đem đã chịu cửu thiên lôi kiếp chi khổ, thân là nhân loại lại cùng hắc ám sinh vật kết minh, vận dụng hắc ám hệ chú ngữ cầm tù thần để sử chi trở thành huyết linh. đời sau con cháu đem rơi vào vạn kiếp bất phục nơi vinh thế trở thành nguyền rủa nhất tộc đem không hề bị đến thiên địa che chở, người nhưng chuẩn bị tốt thừa nhận bản thân lửa giận tần ngữ nghe kia hôn loạn lửa giận rồi lại bình đạm thanh âm hắn chỉ cảm thấy đến trái tim đột nhiên co rút lại ngay sau đó hắn đã thật mạnh té ngã trên mặt đất hắn kia kêu, kêu ngạo tràn đầy tôn nghiêm hai đầu gối lúc này lại giống như bùn lầy giống nhau sủi lơ quỳ trên mặt đất run rẩy xin tha chi âm cũng từ hắn trong miệng đứt quáng rồi lại run rẩy nói ra không liên quan Ta, sự, là, là ma vũ đại nhân, là nàng, cho ta hàng thần lệnh, là nàng, dùng hát chú cầm tù ngươi, ta, ta chỉ là, khát vọng lực lượng mà thôi, chẳng lẽ, khát vọng lực lượng cũng có sai sao? Nói cuối cùng một câu khi, tần ngự trong mắt sợ hãi nháy mắt hiện lên điên cuồng, kia đối lực lượng đến chết không phai, tại đây một khắc bảy ra không bỏ sót, ở đây người nhìn hắn này phiên bộ dáng đều không khỏi lắc lắc đầu, gàn bướng hồ đồ. Vượn Không Kim Hoàng sắc đôi mắt hiện lên một tia hàn ý, mà đúng lúc này, hắn nâng lên hắn tay trái, thiên địa lực lượng tại đây một khắc hội tụ, không chung kia lăn lộn lốc xoáy lôi vân, tại đây một khắc như giận hải sóng cuồng, kịch liệt quay cuồng lên. Nhìn trên bầu trời đột biến hiện tượng, Thiên Huyết Dạ hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, nàng quay đầu nhìn về phía đấu khải đám người nơi phương hướng, như nàng suy nghĩ, lúc này đấu khải cảm phảng phất đều phải rất đến trên mặt đất, mà chỉ là một cái chớp mắt, hắn miệng liền không được trên giới động, biểu tình kích động chỉ vào vượn trống không phương hướng. Không cần nghe rõ hắn nói cái gì, xem Diệp Minh mấy người xấu hổ không được tự nhiên sắc mặt, nàng liền biết kia nhất định không phải cái gì. Yêu nhã lời nói. Hàng thân lệnh sao? Nguyên lai là như thế này. Thần dực thanh âm ở thiên huyết dạ linh thức trung vang lên, đây là nàng không tự giác nỉ non thanh, thiên huyết dạ cùng nàng tâm ý tương thông, tự nhiên cũng nghe tới rồi nàng lời nói. Hàng thân lệnh. Đó là thứ gì? Thần dực nghe nói thiên huyết dạ thanh âm là lúc, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. biết chính mình trong lúc vô ý nhỉ non lại gợi lên thiên huyết dạ lòng hiếu kỳ nàng nhìn thẳng vượn trống không phương hướng mở miệng nói vượn không liền tính chỉ là hạ vị thần đề cũng không đến mức thua ở nhân loại trong tay trở thành huyết linh liền tính là kia huyết tộc hát chú ở hắn ý thức thanh tỉnh là lúc cũng vô pháp tù binh do đó khống chế được hắn huống chi nhân loại bình thường ở chưa tới đạt thần cấp là lúc căn bản không có khả năng triệu hoán thần đề xuất hiện chính là có hàng thần lệnh kia huyết thể liền nói đến thông ở thân dực vì thiên huyết dạ giải thích đồng thời vượn không bên kia quần quận lôi vân hóa thành xoắn ốc do lớp hội tụ đến hắn trong tay mà đúng lúc này len ken tiếng hô từ hắn trong miệng thốt ra đất hoang chi ngung bất chu xuất hiện oanh vang lớn thanh làm đến ở đây mọi người theo bản năng che lại hai lỗ thai ngay sau đó đại điệu bắt đầu kịch liệt chấn động lên mặt trời lặn khe vách núi phía trên núi đá bắt đầu sụp đổ rơi xuống mọi người đều ngồi xổm trên mặt đất lấy cầu ổn định thân hình thân ở mặt trời lặn khe vách núi chi gian đấu khải đám người lúc này tránh né rơi xuống núi đá Mà mang theo mặt nạ đấu khải, lúc này cũng bạo nổ mắng, mẹ nó, làm thứ gì? Kia cự thạch sơn người cho rằng hắn là thứ gì, làm khối phá tả che giấu bổn thiếu ra chịu đựng không mắng hắn liền tính, bị ta tam đệ cứu sau muốn hay không khoe khoang chính mình có bao nhiêu đại thực lực làm lớn như vậy phô trương. Cho rằng con mẹ nó là siêu cấp người khổng lồ a, mẹ nó, làm bổn thiếu ra như vậy chật vật. Nói xong hắn một trưởng oanh ở một khối rơi xuống thật lớn núi đá thượng, mà diệp minh đám người cũng đi theo hắn bên người. Diệp Minh nghe đấu khải trong miệng tuân ra lời thô tục trong lòng nhịn không được gác hàn một trận. hắn nhìn về phía kia sừng sức ở trong thiên địa vương không, không khỏi dưới đáy lòng thầm nghĩ, hắn không phải cho rằng chính mình là người khổng lồ, mà là căn bản chính là. Mọi người vào lúc này đều hướng về an toàn địa phương chạy như bay mà đi, chính là khắp nơi là vách đá khe núi mặt trời là khe, lúc này nơi nào còn có an toàn địa phương. Duy nhất không chịu lan đến địa phương, đó là kia vượn không cùng thiên huyết giả mấy người nơi ở, chính là nơi đó. thật là chiến trường nhất mảnh đất trung tâm có đầu góc người đều biết hướng trái ngược hướng chạy nơi nào còn sẽ chạy tới chịu chết Cùng bạo cơn lốc ở vượn trống không lòng bàn tay chỗ xoay tròn mấy giây lúc sau đại địa chấn động thực núi đá sụp lạc đều dần dần đình chỉ mà mọi người ở đây cho rằng hết thể bình ổn là lúc dị biến đã xảy ra một tòa thật lớn kỳ dị kim sắc núi non xuất hiện ở vượn trống không trong tay mà lúc này lấy tay thác sân hán kim sắc trong con ngươi hiện lên một tia ngạo khí không chu toàn tiên sơn ngắn ngủn mấy chữ không biết từ ai trong miệng nói ra, cũng không có người đi so đo rốt cuộc là ai nói, mà này ngắn ngủn mấy chữ, lại giống như đầy trời cùng lôi, oanh kích mọi người tâm, kia trong truyền thuyết trôi nổi với hư không chi giới không chu toàn tiên sơn, lúc này, minh minh sát sát xuất hiện ở mọi người trước mắt, kia khiếp sợ hình ảnh, căn bản vô pháp dùng từ ngữ tới hình dung. chương 255 đệ nhị tiết thần dực thân phận chi mê, đệ 256 tiết, không gian di vật, thiên huyết dạ hai trong mắt chấn động trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng quan mang muốn nói chỉ là bình thường vật thể nàng cũng sẽ không như vậy kinh ngạc chính là kia đồ vật thật là trong truyền thuyết tồn tại cùng hư vô không gian bất chu sơn phiêu đãng với thiên linh đại lục chi gian phi người có duyên khuynh tẫn cả đời đều không thể nhìn thấy trong truyền thuyết chỉ cần phạm nhân có thể bước lên bất chu sơn liền có thể hướng bất chu sơn thần đưa ra một cái nguyện vọng không nhiễu loạn thiên địa trật tự bất luận cái gì nguyện vọng bất chu sơn càng là rất nhiều thực lực tới đỉnh cấp bậc cường giả lý tưởng quy ở nơi chỉ là lựa chọn quy ẩn bất chu sơn lúc sau vinh thế không được rời núi viên tịch là lúc sẽ hóa thành bất chu sơn linh thổ vinh thế trường lưu tẩm bổ bất chu sơn đại địa bàn tay khổng lồ phía trên nâng bất chu sơn vượt không hai tròng mắt chung bắn ra sắc bén qua mang hắn bắn phá quá sở hữu tần ra người đương con ngươi trải qua che lại ngực tần phượng khiếu là lúc hắn không khỏi nhẹ nghệ một tiếng nghệ tần phượng khiếu cũng đã nhận ra vượn trống không nhìn chăm chú hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn vượn không kia đẩy người thần linh hơi thở càng là làm đến hắn vốn là đau đớn ngực cứng lại bắt lấy ngực tay càng thẩn, lực đạo đại đến khớp xương trắng bệnh vẫn không cùng tần phượng khiếu chi gian đối diện chỉ có vài giây vẫn chưa có bất luận kẻ nào phát hiện chính là này lại trốn bất quá thiên huyết dạ cùng thần dực hai mắt hắn hẳn là phát hiện tần phượng khiếu không sống được bao lâu còn có trên người hắc ám khí tức đi thiên huyết dạ sờ sờ hàm dưới đối với tần phượng khiếu người này nàng cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc với hắn chỉ là từng có một hồi giao dịch mà thôi mà tần phượng khiếu ngẫu nhiên hướng nàng đầu tới kia chiếm hữu tính ánh mắt ngược lại làm đến nàng trong lòng một trận chán ghét chỉ là không có tới nàng nhẫn mại cực hạn nàng cũng không tính toán thân thủ hủy hoại hắn kia chỉ biết lãng phí nàng thời gian thần dực gật gật đầu thần để có xuyên qua hết thể hắc cám thấy rõ lực người kia tu luyện hắc cám cấm kỹ ở thực lực đề cao đồng thời hắc cám lực lượng đồng thời phản phệ hắn nội tâm không phải vừa chết đó là vĩnh đọa hắc cám thiên huyết dạ chập tối phản phất tự hỏi cái gì giống nhau Ngay sau đó mặt vô biểu tình ôm tay nhìn về phía vượn trống không phương hướng. Mà lúc này vực không, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía phía dưới hấp hối tần ngự, nhân loại, bản thân lấy Bất Chu Sơn thần để danh nghĩa, đem đối với ngươi tiến hành chế tài, ngươi đời sau con cháu, đem Vĩnh Vĩnh Viên Viên rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, trở thành nguyên rủa nhất tộc, mà ngươi, trải qua cửu thiên lôi kiếp lễ rửa tội lúc sau, sẽ ép vào Không Chu toàn chi đế, vĩnh thế thừa nhận nhiếp hồn chi khổ. Đương cứng cắc hữu lực lời nói từ vườn trống không trong miệng nói ra sau, tần ngự đồng tử nháy mắt co rút lại hắn trong lòng lộp bột một tiếng chính mình thật sự xong rồi sao trên bầu trời lăn lộn lôi vân lúc này phát ra ám tím chi sắc hình chiếu ở kim hoàng sắc núi lớn phía trên phảng phất tỏ rõ cựu thiên lôi kiếp sắp đã đến giống nhau mà tần ra mọi người lúc này đã lâm vào sợ hãi bên cạnh vợ chống không lời nói cùng với kia khủng bố như tận thế quỷ dị hiện tượng thiên văn đã làm đến bọn họ run rẩy mất đi ý chí trong nháy mắt một khắc trước còn khí thế ngang nhiên thể sống chết đi theo tần ngự người lúc này đều sôi nổi bị đánh cho tơi bởi quỳ xuống đất đối với vượn chống không phương hướng cầu xin tôn kính sơn thần đại nhân chúng ta nguyện ý cùng tần gia thoát ly huyết thống quan hệ vĩnh thế không bước vào tần gia đại môn thỉnh ngài tha thứ chúng ta làm. đúng đúng đúng sơn thần đại nhân hết thể đều là tần ngự tạo nghiệt không lý do bởi vì chúng ta có tần thị huyết mạch cũng muốn đi theo tiếp thu trừng phạt thỉnh ngài khai ơn lạp chúng ta đều là nghe theo gia chủ phân phó căn bản chính là thân bất do kỷ Thì Ngài thu hồi chế tài chúng ta mệnh lệnh, cầu Ngài. Vốn là ở vào hấp hối bên cạnh tân ngự, nghe thượng một khắc còn trung thành và tận tâm thể sống chết đi theo chính mình người, lúc này lại mỗi người như con kiến quỳ bò trên mặt đất, chỉ vì cùng gặp nạn chính mình thoát ly quan hệ, hắn cố nén đau nhức miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhìn một đám trước kia thần phục với chính mình người phục bò trên mặt đất, chỉ là lúc này bọn họ quỳ lệ đối tượng lại không phải chính mình. Có người càng là vì có thể làm chính mình thoát thân. không chút nào kiên kỵ nói ra bọn họ trước kia là như thế nào chán ghét cùng thống hận tần ngự như thế nào hận không thể đem này đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi tia ngoan độc không màng tình nghĩa lời nói làm đến tần ngự trong mắt hiện lên một tia âm oan mang theo hận không thể đưa bọn họ cùng nhau kéo vào luyện ngục quyết tuyệt mà đương hắn nguyên bản còn lưu lại một tia sinh tồn báo thù cồn vọng ý chí ở quay đầu nhìn về phía tần phượng khiếu kia một khắc nháy mắt dập nát tần phượng khiếu khẩn che lại ngực hắn ngẩng đầu đụng phải tần ngự nhìn qua ánh mắt không hề cảm tình con người bắn ra một kia sắc ý, phảng phất kia ở vào cái đích cho mọi người chỉ trích người không phải phụ thân hắn giống nhau, đương tần ngự ý thức được chính mình liền tinh cầu thả cầu được một kia sinh tồn hy vọng, lại sớm đã chúng bạn xa lánh là lúc, hắn cả người ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Ha ha ha, phía chân trời phía trên, ông trời tựa hồ cũng vì tần ngự bi ai chạy xuống nước mắt, bàng bạc mưa to tại đây một khắc huynh chiếu vào trọng thương tần ngự trên người, lúc này hắn, đã già nua đến như sắp sửa gỗ mục lao nhân giống nhau. ánh nhợt mặt già phía trên treo phóng đảng giữ tợn tươi cười. Thế gian hết thể tình, ở hắn tần ngự trong lòng đều là không đáng một đồng, hắn con cái, chỉ là hắn túng dục lúc sau lưu lại sản vật, mặc kệ bọn họ đai ở chính mình bên người, chỉ là bởi vì bọn họ có đáng giá lợi dụng giá trị, có thể trở thành chính mình trong tay thao túng một viên quân cờ, có thể cho chính mình khoảng cách kia dục vọng đỉnh càng gần một chút, chính là giờ khác này, đương hắn chân chính ý thức được ở hắn sắp tử vong giờ khác này, không có bất luận kẻ nào vì hắn sắp rời đi mà cảm thấy tiếc hận, ngược lại hận không thể trở thành kia đem sắp lăng trì hắn lợi kiếm giống nhau, một hàng hối hận nước mắt từ khoe mắt chảy xuống, chỉ là trong nháy mắt liền bị mưa to che giấu, không có người thấy kia một hàng nước mắt, có lẽ cũng chỉ là ảo giác thôi. Ánh mắt mọi người vào lúc này sôi nổi rời về phía tần ngự nơi phương hướng, thiên huyết dạ trung quanh, thần dực chống đỡ khởi kết giới hoàn mỹ đem giọt mưa ngăn cách bên ngoài, làm nàng toàn thân không chút cầu thả, không có bị nước mưa lây dính, màu trắng lưu li mặt nạ dưới. Thiên huyết giả Mỹ lệ gương mặt phía trên không hề bất luận cái gì biểu tình, Tần Ngự cả đời làm nhiều việc ác, liền tính lúc này nhận thức đến hết thảy, cũng thời gian đã muộn. Nhưng mà lúc này Tần Ngự lại cũng không cần người đồng tình, càng sẽ không có người đồng tình hắn. Đến đây đi, còn rong dài như vậy nhiều làm gì, nếu hẹn mọn cầu toàn không thể đến lượt ta một mạng, vậy cho ta cái thống khói đi. Tưởng ta Tần Ngự tung hoành phong châu nhiều năm, cả đời làm ác vô số, sau khi chết bổn ứng rơi vào địa ngục. Lại may mắn có thể tiến vào không chu toàn tiên sơn, ha ha ha, cũng coi như ông trời để mắt ta, ha ha ha. Mọi người sớm đã phân không rõ tần ngự lúc này là điên làng ốc, mà vượn không uy nghiêm trên mặt hiện lên tức giận biểu tình. Ừ, nhân loại, chờ ngươi tiến vào bất chu sơn thừa nhận nhiếp hồn chi khổ khi, ngươi liền biết, rơi vào địa ngục, đối với ngươi mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Ngay sau đó, đầy trời lôi vân lan lộn thiên huyết dạ ngẩng đầu lên nhìn về phía phía chân trời, ngày đó không phía trên lôi vân. làm nàng nhớ tới bảo bảo cha ruột hát thủy độ kiếp là lúc lôi kiếp lúc này trên bầu trời lôi kiếp tuy rằng so ra kém lúc ấy hát thủy độ kiếp là lúc như vậy khủng bố chính là vốn là hơi thở thoi thóp tần ngự chỉ cần một đạo vân xét đánh hạ tất cả mọi người không chút nghi ngờ hắn sẽ tan xương nát thịt phần 250 trăm vượn không chậm rãi nâng lên không tay trái bàn tay khổng lồ chỉ thiên trong nháy mắt một đạo màu tím đen kia chớp đánh xuống giữ tợn cắt qua phía chân trời đối với tần ngự phương hướng mà đi cựu thiên lôi kiếp chừng Vô anh, kinh thiên vang lớn ở trong thiên địa văn vọng, thật lớn hố sâu cơ hồ là trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở tần ngự vừa mới nơi vị trí, đương khói đặc khói bụi tản ra là lúc, ngã vào trong hố sâu hắn, sớm đã huyết nhục mơ hồ, hắc bạch đan sen đầu tóc lúc này bị máu tươi ăn mòn, hôn độn che khuất hắn kia đã thấy không rõ nguyên trạng mặt ra, lúc này hắn thân hình sớm đã sai vị, tay chân toàn lấy cổ quái tạo hình vật mèo. Ở đây mọi người nhìn đến kia trong hố sâu tần ngự khủng bố thảm giống là lúc, sợ hai giống như điện lưu giống nhau. nháy mắt từ lòng bản chân đi thông bọn họ đại não, cơ hồ là từng tiếng hút không khí, không có người dám nhúc nhích chút nào, xác thực tới nói là bọn họ căn bản không thể nhúc nhích chút nào. Thiên huyết dạ đôi tay ôm ngực, nhìn phía dưới cự trong hầm tần ngự thảm tượng, nàng vẫn chưa cảm thấy tần ngự có bao nhiêu thê thảm, vừa nhớ tới năm đó thiên khuynh thành trọng thương mất tích cùng tần gia có gián tiếp quan hệ, nàng liền hận không thể tần ngự bầm thây vạn đoạn, chẳng qua, hiện tại không phải hành động theo cảm tình là lúc. Nàng sớm đã không phải năm đó kia xúc động không suy xét hết thảy, lộ mãng vô tri tiểu nữ Hải không thể lại bởi vì tư dục không màng đại cục Ở mọi người trơ mắt nhìn trên bầu trời đạo thứ hai thiên lôi sắp lại lần nữa đánh xuống là lúc, một đạo màu trắng thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo còn sáng lược tới rồi lôi kiếp nơi chỗ, tần ngự phía trên, đương kia màu trắng thân ảnh thân hình ổn định là lúc, ở đây mọi người đều bị hút không khí một tiếng, hán, rốt cuộc là muốn làm gì? Nơi xa tìm được tránh thân chỗ đấu khải. đương hắn nhìn đến thiên huyết dạ che ở gặp lôi kiếp tần ngự phía trên khi, màu đen mặt nạ dưới nháy mắt hiện lên khó hiểu, chính là ngay sau đó, hắn nhìn thiên huyết dạ khỏe miệng kia một mặt đoạt lấy cười, liền như là nghĩ tới cái gì giống nhau, khỏe miệng đi theo bước lên. Ngược lại là Diệp Minh đám người, khó hiểu nhìn thiên huyết dạ, Diệp Minh vô vô hắn trước người đấu khải, ân công, bạch ân công là muốn làm gì? Hắn như thế nào sẽ muốn giúp tần ngự cái kia lao thất? Đi đi đi, ngươi cái lao nhân biết cái gì? Diệp Minh lời nói còn không có nói xong, liền bị đấu khải đánh gãy, ta láo để muốn làm cái gì, Há là các ngươi này đó 258 vạn hiểu. Nói xong liền không màng phía sau Diệp Minh xấu hổ mặt giả tiếp tục nhìn về phía trước chiến cuộc. Vượn không nhìn kia đột nhiên xuất hiện quấy nhiều thiên kiếp tiếp tục người trẻ tuổi, hắn đỉnh mày không khỏi hơi hơi vừa nhíu, tuy rằng hắn bị hắt chú khống chế thân thức, chính là hắn lại rõ ràng biết đem hắn cứu ra người, đó là trước mắt này mang theo tinh xảo lưu ly mặt nạ, khỏe môi treo lên một bộ tà cười thiếu niên. thiếu niên ngươi giúp bản thần cởi bỏ hát chú tìm về thần thức bản thần tự sẽ cho dư ngươi tương ứng khen thưởng chỉ là hiện tại ngươi không cần gây trở ngại bản thần chấp hành thiên phạt nếu không liền tính ngươi với bản thần có ân bản thần cũng ai ai vượn chống không lời nói còn chưa nói xong thiên huyết dạ liền vườn trắng non tay không kiên nhẫn ngăn lại nàng cố ý bĩ bĩ chu lên ngón út thọc thọc lỗ thai phảng phất vượn uổng có nhiều ồn ào phiền nhĩ giống nhau vị này lại thần ngươi muốn thiên phạt hai ta là không có gì ý kiến bất quá Phía dưới người này, hiện tại tạm thời ngươi còn không thể giết hắn. Cái gì? Vẫn không tăng lên âm cuối nghi vẫn đã mang theo một chút phẫn nộ, trước mắt cái này cuồng vọng nhân loại, ỉ vào hắn cứu chính mình liền vô pháp vô thiên. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Nếu bản thân không có đoán sai, vừa mới muốn trí hắn vào chỗ chết, ngươi cũng là trong đó một cái. Thiên huyết dạ khỏe miệng cao cao dơ lên, theo sau cười lộ ra trắng nón hàm răng nói, đây là ta cùng hắn chi gian tiểu bí mật, vừa mới muốn giết hắn chính là hiện tại Ta còn liền không nghĩ hắn đã chết. T. Thiên huyết dạ cuồng vọng lời nói lập tức khiến cho phía dưới từng tiếng hít thở không thông hút không khí thanh, thiếu niên này, liền tính hắn lại như thế nào lợi hại, đứng ở trước mặt hắn, chính là Bất Chu Sơn thần đệ, hắn cư nhiên dám công nhiên khiêu khích thần đệ. Thiên huyết dạ nói thành công khơi dậy vượn trống không tức giận, hắn vẫn nộ quát, "Cuồng vọng nhân loại, làm lơ bản thần, ngươi có biết sẽ cho ngươi đưa tới cái gì?" Vượn không bạo nộ thả uy hiếp lời nói, cùng với hắn kia không ai bị nổi thần giống nhau tư thái, làm đến thiên huyết giả khỏe miệng không tức độ cung cảng vì trưng dương mà ở thiên huyết giả phía sau thần dược tại đây một khắc bay đến thiên huyết giả trên đỉnh đầu nàng thanh lành ánh mắt không mang theo một tia độ ấm tràn ngập thần thánh uy nghiêm thanh âm tại hạ một khắc từ nàng trong miệng tốt ra nho nhỏ hạ vị sơn thần ngươi có cái gì tư cách uy hiếp bổn tọa khế ứa giả giờ khắc này vượn không hai mắt trợn trừng ở đây mọi người cơ hồ tiến vào thạch hóa trạng thái thiên địa nháy mắt một mảnh tinh mịch đệ nhị tiết thần dược thân phận chi mê. vượn không lúc này mới đem hai mắt chuyển qua thiên huyết giả sau phía trên thần rực trên người hắn nhìn kia khổng lồ cự long thần dực kia lóe ngân bạch thần thánh quang mang vậy đều bị ở trương hiển nàng tôn quý thân phận mà càng làm cho vượn không kinh ngạc chính là hắn vừa mới cư nhiên không có nhận thấy được nàng tồn tại không xác thực chính là nói hoàn toàn xem nhẹ nàng tồn tại bởi vì từ hắn thức tỉnh đến bây giờ kia tuyết bạch sắc cự long trên người không có phát ra chút nào hơi thở có thể ở hắn vượn không trước mặt tẩn nấp hơi thở không ra ra mảy may trừ bỏ thượng vị thần đệ hoặc là càng cao dài thần đệ ngoại, không có bất luận kẻ nào có thể tránh thoát hắn hai mắt, này thực sự làm đến hắn kinh. Ngạc! Vượn không hai mắt ở thần dực trên người không kiêng nể gì bắn phá, long tộc. Vượn không hơi mang kinh ngạc lời nói mới vừa rơi xuống hạ, ngay sau đó hắn trên mặt hiện lên không tức biểu tình, nho nhỏ vương giai huyện linh, liền tính ngươi tỏa hóa phía trước mãi long tộc vương tộc, lại có gì tư cách ở bản thần trước mặt tự xưng bổn tọa. nếu là ngươi long tộc long thần ở bản thần trước mặt kia còn có một vị trí nhỏ chỉ bằng ngươi ừ không nghĩ tới các ngươi long tộc hiện giờ sa đọa đến bị nhân loại sử dụng nông nỗi này nhân loại nho nhỏ đáng giá ngươi cùng bản thần đối kháng tê thiên huyết dạ đột nhiên cảm giác sau đầu môn phát lệnh nàng không cần quay đầu cũng đã biết thần dược hơi thở đã bạo thấp tới rồi băng điểm trừ bỏ quan hệ đến chính mình sự tình ngoại nàng chưa bao giờ gặp qua có chuyện gì có thể đem thanh lanh thần rực chọc tới loại tình trạng này chợt chợt chợ. xem ra này bất chu sân thần Lúc này đây, thật sự đem thần dục chọc giận. Thần rực màu xanh băng con ngươi gắt gao vọng tiến vượn không kia kim sắc đôi mắt, Nguyên Bản không tức vượt không, đột nhiên cảm thấy đáy lòng hiện lên một tia run rẩy, đó là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, phảng phất một cái thật lớn màu trắng băng động, đang ở từng bước như tầm ăn lên hắn tâm linh. Nguyên Bản muốn nhìn ở Nguyệt Thương mặt mũi thượng, bổn tọa có thể cho ngươi một cái đường lui, bất quá ngươi ngàn không nên vạn không nên, đụng vào bổn tọa điểm mấu chốt, bổn tọa chủ nhân, liền tính là nguyện Thương. Cũng không có tư cách thuyết giáo, cho nên, ngươi thần dực vào lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía vượt không, nàng thanh lánh băng trong mắt bốc cháy lên một tia chỉ có vượn không mới thấy được kim sắc ngọn lửa, thần phục chủ nhân của ta, hoặc là vĩnh đọa long vực, ngươi. Chính mình lựa chọn đi. Ngoanh thần dực thanh lánh rồi lại khí phách mười phần lời nói chấn đến vượn hữu danh vô thực nào ông một tiếng, hắn căn bản không thể tự hỏi. Thiên huyết dạ thân thể hơi không thể thấy run lên, chỉ là nàng hoàn mỹ ẩn tàng rồi qua đi. không có bất luận kẻ nào phát giác nàng lúc này cảm xúc dao động nàng trắng non tay vào lúc này vớt ve thượng vờn quanh ở nàng thân mình chung quanh tuyết bạch sắc hồ liên phảng phất ở thông qua kia liên tiếp nàng cùng thần dược môi giới truyền đạt nàng lúc này tâm tình thần dực a lãnh băng thánh khiết như nữ thần ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ vì ta mà phẫn nộ dao động sao tất cả mọi người khó hiểu nhìn chỉ là lẫn nhau đối diện thần dực cùng vật không cùng với kia một thân bạch thi thiên huyết dạng mà vượn không trên mặt lúc này vượt qua tính biểu tình biến hóa càng là làm đến bọn họ làm không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở mọi người trong mắt thế giới phảng phất ở thần dực mở miệng kia một khắc liền an tĩnh ngay cả trên bầu trời kia quần quận lôi vân cũng trở nên yên lặng mà kia thượng một khắc vẫn là mọi người tiêu điểm trung tâm sinh tử không rõ tân ngự lúc này sớm bị người quên đi phảng phất hắn sinh tử đối với bọn họ tới nói xa không kịp thần để cùng không chúng kia bạch y thiếu niên cùng cự long nguyễn linh chi gian trầm mặc chiến đấu lúc này vẫn không đã hoàn toàn ở vào thạch hóa trạng thái ở nguyện thương kia hai cái khiến cho hắn run rẩy chữ từ thần dược trong miệng thốt ra khi hắn tâm liền nháy mắt nắm khẩn chỉ một thoáng một cái khủng bố suy đoán ở hắn trong đầu hiện lên đương thần dược màu xanh băng trong mắt bốc cháy lên thần thánh kim sắc ngọn lửa khi một loại vô lực sợ hãi cảm nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân trên mặt nguyên bản không tức biểu tình hoàn toàn cứng đờ mọi người có thể từ trên mặt hắn đọc được chỉ có kinh ngạc không thể tin tưởng cùng với nồng đậm sợ hãi ngươi ngươi là thần dược lanh mắt tăng lên biểu tình thượng lại lần nữa hiện lên không vui, buồn tọa lặp lại cuối cùng một lần, thần phục, hoặc là vĩnh đọa long vực, lựa chọn đi. Tân Phượng thiếu hai mắt nhìn chằm chằm phía trên, hắn vẫn luôn đều biết thiên huyết dạ không đơn giản, chính là hắn vạn lần không ngờ nàng cư nhiên dám công nhiên cùng thần để đối kháng, tay không khỏi nắm chặt trước ngực vào áo, hắn túi đầu, hàm răng cắn chặt ngôi, thiên huyết dạ, người đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Người đến tột cùng là cái cái dạng gì người? Vẫn không chỉ là cứng đờ một lát, liền từ khiếp sợ trung phản ứng lại đây, mà xuống một khắc, hắn hành động hoàn toàn làm đến ở đây mọi người lại lần nữa chừng lớn hai mắt. kia sừng sững trong thiên địa thần, kia cũng không uốn gối chỉ biết hưởng thụ thế nhân cung bái thần. lúc này nửa quỳ hạ hắn kia tôn quý thân mình, đối với thần dực cùng thiên huyết dạ nơi phương hướng, làm làm người khó có thể lý giải lễ nghi thủ thế, kia tuyệt đối thần phục quỳ lệ chi lễ, làm đến ánh mắt mọi người đều tập trung đến giữa không trung, trên bầu trời vẫn độ khủng bố lôi vân. lúc này lập lòe màu tím tia chớp. phản phất hợp với tình hình giống nhau chiếu rọi lại điện thần dực híp mắt nhìn cái dạng này vượt không nàng cũng không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận cùng nơi hiện tại thiên huyết dạ còn chưa đủ cường đại như vậy sẽ cho nàng đưa tới hủy diệt tính thanh họa nàng hiểu biết phệ vẫn luôn lựa chọn ngủ say nguyên nhân hắn quá mức cường đại mục tiêu quá mức rõ ràng những người đó ở thế giới này người theo đuổi tùy thời như hổ dình mùi nhìn chằm chằm hắn cùng với hắn giáng thế sau khế ước giả cũng chính là nàng cùng phệ cộng đồng chủ nhân thiên huyết dạ con hảo bởi vì quang minh chi thần che chở, nàng mới đắc y giấu kín nàng bản thân hơi thở, mà lúc này đối mặt Bất Chu Sơn thần vượt không, phóng thích thần cách kim hỏa đã là pha giới, chẳng qua, hiện tại nàng, như không phóng thích băng tuyết nữ thần bản thể, căn bản vô pháp cùng thần để vượn không chống lại, sở dĩ bị quá hóa liều hướng vượn không cho thấy chính mình thân phận, đơn giản là kia một thân áo tím hở hướng thân ảnh. Thần dực màu xanh băng đôi mắt xuyên thấu qua một tia thế lương, nàng phảng phất lại lần nữa lâm vào hồi ức cuốn lên vận sóng. đơn giản là tên kia kêu, kêu nguyệt thương áo tím nam tử vĩnh viễn chỉ có một bi thương bóng dáng để lại cho mọi người đại nhân vượt không thông qua thần thức kêu gọi thần dực làm đến nàng suy nghĩ lại lần nữa bay trở về thần dực hai mắt nháy mắt biến hóa lại lần nữa khôi phục đến lạnh băng trạng thái phảng phất vừa mới kia ngắn ngủi thê lương cũng không từng ở trên mặt nàng xuất hiện quá thiên huyết dạ nhịu nhữ mày thần dực vừa mới trong nháy mắt kia đau thương chuẩn sắc chuyển tới nàng thần thức giữa tuy rằng thần dực cảm xúc dao động thật sự tiểu rất nhỏ Chính là nàng vẫn là cảm giác được. Thân dực, ngươi, không có việc gì đi. Thiên huyết dạ thử tính nhẹ giọng hỏi, mang theo một mặt quan tâm. Thân dực ánh mắt nháy mắt phóng nu, lắc lắc đầu, chủ nhân, ta không có việc gì, trước xử lý xong nơi này sự tình. ân. Thiên huyết dạ gật gật đầu, đương nàng lại lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía vườn trống không phương hướng khi, khỏe miệng lại lần nữa treo lên kia một mặt bất cần đời, phảng phất chân chính là một cái tiêu giao đại thiếu giống nhau. thiên huyết dạ túi đầu nhìn nhìn phía dưới không biết sống chết tần ngự ngay sau đó nàng một cái lắc mình lược hướng phía dưới kia thật lớn hô sâu lúc này vượn không vẫn chưa ngăn cản nàng mà liền ở nàng lược đến một nửa là lúc đột nhiên xoay người ta cười nhìn về phía vượn không nói uy kia gì chờ ta cùng hắn nói xong sau ta lại tìm ngươi hảo hảo tâm sự túi đầu như cũ cung bái thần dực vượn không cảm giác được phía dưới thiên huyết dạ kia mặt cười thượng truyền đến quỷ dị bầu không khí hắn nháy mắt cảm giác lưng sởn tóc gáy giống nhau phảng phất có một loại phải bị người tinh kế dự triệu sắp đã đến giống nhau thiên huyết dạ đứng ở hố sâu bên trong ở nàng không nhiễm một hạt bụi bạch rùng bên cạnh nàng chính là hơi thở thoi thóp tần ngự cái kia không ai bị nổi cảm thấy chính mình có thể thao túng hết thảy một phương cường giả lúc này lại bằng bi thảm tư thế ngã vào hắn nguyên bản không tức hậu sinh vãn bối dưới chân vận đục lao mắt xuyên thấu qua kia lộn xộn che kín máu tươi đầu tóc xem qua đi mơ hồ có thể thấy được một thân bạch y thiếu niên suy yếu run rẩy đến phảng phất ngay sau đó liền Phải bế khí thanh âm, thứ âm ách thiết hầu chung phát ra, ngươi, rốt cuộc, là, cái gì, người thiên huyết dạ khỏe miệng nguyên bản treo tà cười, ở trong hố sâu đối mặt tần ngự là lúc, đã chuyển vì một mảnh tối tăm, nàng rối tay ở hố sâu phía trên khởi động xương ngủ kết giới đồng thời, độ chạy bộ đến tần ngự đầu bên cạnh, yêu nhã ngồi xổm xuống thân mình, người ai nói với ngươi khỏe miệng tà ác dơ lên, mang theo một mạt khủng bố ý vị, ta là người Phần 251 Anh tần ngự đầu phản phất bị đòn nghiêm trọng giống nhau, hắn đồng tử cấp tốc co rút lại, thiên huyết dạ mặt nạ sau kia huyết sắc đồng tử, lúc này chính phát ra cực hạn yêu mị nhan sắc. Nhìn này xong hắn và quen thuộc đồng tử, hắn nguyên bản đã không thể nhúc nhích vặn mèo tay, lúc này giữ tợn dơ lên, "Ngươi, ngươi là thiên, thiên gia kia." Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một loại so chết càng vì cảm giác sợ hãi từ đáy lòng phát ra, giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được, không phải hắn có sợ chết không vấn đề, mà này lúc này Muốn chết đối với hắn tới nói, đều là một loại xa xỉ mươi 257 rơi vào ma đạo. Đã đổi mới. Quỷ dị bốn phía, khủng bố bầu không khí, toàn thân thánh khiết như tuyết hơi thở, băng thanh như liên thiếu niên, lúc này khỏe mắt cong lên tả dị độ cung. Ha ha, mất công tần đại đương ra còn nhớ rõ ta cái này năm đó như con kiến thiên gia phế vật thật kêu huyết đêm không biết nên làm thế nào cho phải. Thiên huyết dạ tiếng cười vẫn chưa làm không khí giảm bất nhiều ít, ngược lại càng là làm đến không khí hít thở không thông vài phần. ngươi nhớ rõ ta vậy ngươi hẳn là cũng sẽ không quên ngươi kia ngoan ngoãn mỹ lệ nhị nữ nhi ở thiên gia bốn phía quay rối quá một phen sau nguyên khí đại thương thiên gia cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đi thiên huyết dạ đang nói lời này đồng thời thong thả ung dung vươn trắng non trong sáng ngón tay ưu nhã phóng tới kia trong suốt lưu ly li mặt nạ phía trên tần ngự nhìn hắn này một động tác tức khắc cũng lăng đến quên mất kế tiếp lời nói sở hữu hết thể đều ở thiên huyết dạ thời khắc này ý thả chậm ưu nhã động tác hạ trở nên khủng bố dị thường Theo Thiên huyết Giả hắn động tác, tần ngự không khỏi nuốt nuốt nước miếng, một giọt một giọt mồ hôi lạnh từ hắn cái trán phía trên hôn máu loãng lưu lại, mơ hồ hắn kia một trương vốn là vặn vẹo mặt già, đương kia màu trắng lưu ly mặt nạ vạch trần sau, một trương làm đến hắn hút không khí tinh xảo gương mặt xuất hiện ở hắn trước mặt, đồng tử trong nháy mắt này co chặt. Kia chưa kinh bất luận cái gì phàm trần phấn mặt đạm mặc tần trang quá mặt, mỹ như vậy kinh người, trắng nõn như tờ giấy khuôn mặt nhỏ thượng, không, có một tia tạp chất lây dính, hết thảy đều mỹ như vậy kinh người. Như vậy thuần túy, không biết từ nơi nào bay tới gió nhẹ mang theo nàng kia một đầu màu đen tóc dài, càng cho nàng cả người tăng thêm một mặt như tiên khí trước, bốn phía không khí phảng phất cũng vì này tốc đủ mà đỉnh chỉ lưu động. Mỹ như thơ hình ảnh, ở đây người lại không cách nào lưu tâm thưởng thức, kia một trường quen thuộc rồi lại xa lạ mặt, phảng phất làm đến tầng ngự gợi lên hoảng sợ ký ức đoạn ngắn, vặn vẹo ngón tay cũng vào lúc này dãy rủa suy nghĩ muốn chỉ hướng thiên huyết dạng, ngươi, ngươi, cư nhiên, liền. Là Minh, Minh dạ Tần ngự run rẩy thanh âm mang theo không thể tin tưởng làn điệu Tiêu hiện giờ làm đến toàn bộ phong châu cứ thế đông vực đều chấn động thiếu niên tên Từ hắn trong miệng khiếp sợ thoát ra Thiên huyết dạ khỏe mắt ý cười vào lúc này càng đậm Nàng ở tần ngự trong mắt thấy được sợ hãi Đối với chính mình sợ hãi Thực hảo, thực không tồi Nàng tốt chính là cái này hiệu quả Xem ra tần đại đương gia trí nhớ thật sự không tồi Ha ha Khoe miệng nhẹ dơ lên tà mị như vậy tôi cười thiên huyết dạ nâng lên khỏe mắt xuyên thấu qua kia xương mủ dày đặc kết giới phảng phất muốn đem kia nhìn thấu giống nhau mỉm cười trong mắt lại lỗ trống đến chỉ có lạnh băng hàn ý oanh tần ngữ lúc này chỉ cảm thấy đau đớn trên người phảng phất đều rời xa chính mình mà đi đại não tư duy nháy mắt tạc nước đỉnh chỉ vận chuyển giống nhau tên kia trấn phong châu đại não đấu ra tiệc cưới thiếu niên kia làm đến tứ đại gia tộc đều vì này sợ hai chấn động thiếu niên Cư nhiên chính là năm đó hồn thắp không tiết huyết tẩy thiên thành cũng phải tìm đến thiên gia phế vật tam tiểu thư chính hai từ trước mắt này bạch dĩ ghi như tuyết thiếu niên trong miệng chứng thực tần ngự trong đầu bay nhanh trôi đi ký ức nhỏ nhặt đấu ra tiệc cưới minh dạ đối hắn mạc danh địch dĩ cùng với lệnh băng giờ khác này hắn rốt cuộc đem sở hữu sự tình liên thông nguyên lai thì ra là thế chính là ngay sau đó đương tần ngự đem sở hữu sự tình đều lý lưu lót sau một cổ phát ra từ nội tâm đối trước mắt này thánh khiết như vậy bạch dĩ ghi thiếu niên sợ hãi từ lòng bàn chân lan tràn đến đáy lòng, phảng phất có một cái hắc động đang không ngừng lôi kéo hắn giống nhau Không ngừng rơi vào, sa đoạn. Mà bản năng cầu sinh năng lực, xu thế hắn cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên giống ra, không. Quan ta. Sự, là ma vũ. Đại nhân giao đái ta làm được, kêu hộ pháp. Muốn đoạt công, ma kiếm xuất thế. Ma vũ. Đại nhân nàng. Chỉ nghĩ muốn. Người mẫu thân. Cho nên ta. Tần ngữ lúc này khàn cả giọng xin tha cũng không phải hắn ở biết thiên huyết dạ thân phận thật sự sau còn muốn một cái đường sống. mà là hắn sợ liền chết đều là một loại xa xỉ hắn sợ thiên huyết dạ liền chết nguyện vọng này đều không muốn thỏa mãn hắn huyết yêu tộc cái kia so huyết tộc càng thêm khủng bố cùng cường đại thần bí trung tộc kia ở dị thế giới đã từng ở vào đỉnh siêu cấp đại gia tộc kia làm đến thần cấp cường giả đều vì này run dày tồn tại huyết tộc khủng bố cùng thực lực hắn đã nguyên vẹn đã linh giáo rồi kia áp đảo bọn họ phía trên huyết yêu tộc tần ngự căn bản không dám tưởng tượng sẽ có cái gì đáng sợ đồ vật chờ hắn tại đây một khắc yêu túc trí kế hoạch hết thẻ hắn Căn bản không kịp thông qua đại não lọc liền đem hết thảy buột miệng tuốt ra, căn bản không có ý thức được Thiên huyết dạ ở nghe được hắn này một phen lời nói sau, kia nháy mắt động lại ở khỏe miệng cười. Phúc! Tân ngự lời nói còn không có nói xong, Thiên huyết dạ trên người đột nhiên phát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi khủng bố tử vong hơi thở, làm đến hắn lời nói còn chưa nói xong một ngụm máu đen từ lồng ngực trung phun ra, toàn thân căn bản không thể nhúc nhích mày may hắn không rõ, một khắc trước còn hơi thở không hề có ngoại Liễm thiếu niên. Lúc này lại giống như một đầu bạo nộ ma vật giống nhau, hơi thở thị huyết thận người. Mà lúc này thiên huyết dạng, toàn thân trên dưới buộc phát ra tĩnh mịch hắc lệ chi khí, nàng tay phải gắt gao bắt lấy tần ngự cổ đem hắn cử ở giữa không trung, điên cuồng khủng bố giết chóc ý thức trong lòng nàng phát sinh, chỗ đó khi mới có quá tàu hỏa nhập ma dấu hiệu, ở đã huyết mạch thức tỉnh trên người nàng lại lần nữa bùng nổ ma ra, mà lúc này thân ở kết giới ở ngoài thần dược, màu xanh băng đôi mắt nháy mắt co rút lại, không xong. ngay sau đó nàng thật lớn long thân toàn bộ một đầu chìm vào xương mù kết giới chung chỉ để lại trận mắt há hốc mồn khó hiểu mọi người nói ta mẫu thân ở nơi nào nói thiên huyết dạ phảng phất một đầu lạc đường ấu lang giống nhau đỏ lên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay giờ kia chút nào không hoàn thủ chi lực người lúc này nàng trong mắt chỉ có một mảnh huyết hồng cùng với thuộc về thiên khuynh thành cuối cùng kia nhiễm huyết bóng dáng khu lộc cộc người bản năng cầu sinh ý thức làm đến tần ngựa ý đồ ngăn cản thiên huyết dạ như bắt lấy tiểu kê bắt lấy hắn cổ tay chính là hắn vốn là ở cửu thiên lôi kiếp vanh kích dưới vặn vẹo đôi tay liền này một động tác đều biến thành xa xỉ hắn trong miệng chỉ có thể sột sột soạt soạt, soạt nghệ ra thống khổ âm tiết trả lại cho ta đem ta mẫu thân trả lại cho ta giết người sát thiên huyết dạ lúc này đã bắt đầu thần trí không rõ ngôn ngữ cũng bắt đầu hỗn loạn ở huyết mạch sau khi thức tỉnh theo lực lượng cường đại nàng cơ hồ đã có thể khống chế thị huyết dục nghiệm tàu hỏa nhập ma loại này chỉ có ngây ngô thời kỳ nàng mới có thể xuất hiện trạng huống buồn không nên ở đã là linh tôn cường giả trên người nàng xuất hiện chính là thiên huynh thành lại là nàng vĩnh viên trí mạng được điểm màu đen lệ khí tăng trưởng đến càng ngày càng nhiều màu đỏ tươi huyết chi huyễn lực vào lúc này bắt đầu chậm rãi chảy ra thiên huyết dạ trắng non khỏe miệng chậm rãi bị nàng trong miệng hai viên trở nên bén nhọn răng nanh cắt qua thân thể của nàng tại đây một khắc phảng phất cũng phát sinh vượt qua tính đột phá bắt đầu lộ xác phảng phất ngay sau đó liền sẽ biến thành địa ngục ma vật giống nhau mà liền ở hết thảy bắt đầu hướng tới không thể vãn hồi phương hướng dần dần phát triển khi một cổ màu trắng thánh khiết huyết lực nháy mắt bao phủ nơi này vực tính hạ tâm nhắm hai mắt đừng làm tâm ma khống chế ngươi ngươi mẫu thân không có việc gì nàng con ở hồng hoàng chi xâm chờ ngươi như chỉ dẫn mê mọi người qua đường đường về thanh âm dễ nghe ở thiên huyết dạ huyết hồng một mảnh ý thức trung vang lên dần dần nàng ý thức bắt đầu thanh minh dần dần thấy được rõ ràng trước mắt một thân trắng tinh thánh bảo thần dực huyền phù kẹp ở thiên huyết dạ cùng nàng dơ tần ngự trung gian nàng như băng thon dài ngón tay phủ trụ thiên huyết dạ mặt một tiên lệnh băng thánh khiết huyết khí thông qua nàng đôi tay truyền lại tiến thiên huyết dạ thân thể trong vòng thần dực mắt lam ôn nhu nhìn chăm chú thiên huyết dạ dần dần thiên huyết dạ khẩn chế trụ tần ngự cổ tay bắt đầu bông lỏng cả người hắc lệ chi khí vào lúc này cũng chậm rãi thu liễm tiến trong cơ thể kia mới vừa xuất hiện màu đỏ tươi huyết khí như phủ dung sớm nở tối tàn nháy mắt tiêu tán vô hình Thông. Tần ngự như rách nát thú đông rơi xuống đến trên mặt đất, toàn bộ như vật chết giống nhau, uống thiên huyết dạ thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, tay không khỏi che lại ngực nửa bốn lượn thân mình. Thần dực, ta vừa mới. Một thân thánh bảo thần rực mũi chân vẫn chưa chạm đất, chỉ là nhẹ nhàng huyền phù trên mặt đất, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra nàng cũng không có đứng trên mặt đất. Ngươi vừa mới bạo tẩu, thiếu chút nữa liền rơi vào ma đạo. Ta chỉ là nghe được tần ngự kia lão hầu tử nói ta mẫu thân nàng Sau đó ta liền thiên huyết dạ lắc lắc còn không phải đặc biệt thanh tỉnh đầu, cực lực hồi ức, nói tới đây, nàng nháy mắt liền như là nghĩ tới cái gì giống nhau, sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó một cái thuấn di liền vọt đến tần ngự ngã xuống phương hướng, lại một lần một phen đem hắn bắt lại. Chỉ là lúc này đây, nàng ý thức là thanh tỉnh. Tuy rằng, bạo nộ hơi thở ngay sau đó tùy sơn đảo mà đến. Nói, ngươi vừa mới nhắc tới ma vũ là chuyện như thế nào. Thiên huyết dạ đôi tay nắm chặt tần ngự ngực phá loạn bất kham vào áo. Huyết hồng hai tròng mắt thị huyết nhìn trầm chằm hắn, hơi thở thoi thóp tần ngự nhìn cái dạng này thiên huyết dạ tức khác thật sâu hít một hơi, ngay sau đó trên mặt này lên một mạt khó hiểu. Ngươi, ngươi, khó. Nói ngươi cũng không biết tần ngự giờ khắc này rốt cuộc ý thức được chính hắn làm cái gì, hắn cư nhiên cũng sẽ bởi vì sợ hai nói lỡ đem chính mình đẩy hướng khủng bố vực sâu. Thiên huyết Dạ căn bản không biết năm đó tần ra sau lưng làm cái gì, mà chính hắn lại tự mình đem hết thể nói thẳng ra. A. Ha ha a tần ngự tại đây một khắc bắt đầu ngây ngô cười lên, thiên huyết dạ đôi mắt chấm xuống, tay chảo đến càng gần, tức khắc, tần ngự cảm giác một cổ ngực buồn hơi thở ập vào trước mặt, hắn không khỏi lại lần nữa khụ xuất huyết tới, khụ. Nói, bằng không ta sẽ làm ngươi chết rất chấm huyết yêu tộc trời sinh vương giả chi khí, đối với bị huyết tộc lễ rửa tội quá tần ngự tới nói, không thể nghi ngờ là nhất trí mạng, tuy rằng hiện tại thiên huyết dạ huyết yêu tộc năng lực nhỏ bé đến có thể xem nhẹ bất kể, chính là đối với kinh sợ tần ngự. đã vậy là đủ rồi cơ hồ không cần thiên huyết dạ lại nói chút cái gì tần ngự liền nói thẳng ra ma vũ đại nhân nàng tính đến ma kiếm xuất thế thời gian muốn ta dẫn người đi thiên thành thiên vân sơn trang phục kích chỉ là mục đích lại không phải hắc ma mà là thiên huyết dạ huyết sắc hai tròng mắt càng ngày càng trầm ở nàng bên cạnh thần dực không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu thiên khuynh thành là thiên huyết dạ kiếp thần dực vẫn luôn đều biết nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên Màu xanh băng trong mắt có một tia yêu thương, chờ chủ nhân về sau chân chính độ kiếp là lúc, chỉ sợ nàng sở muốn thừa nhận thống khổ, kia sẽ hoàn toàn phá hủy nàng. Chương 258 đệ nhị tiết thân cách. Đệ nhất tiết vượng thần chân thân, Hoàng Viêm Lâm thế xương ngủ dạy đặc lượn lờ cự hố bên trong, không ai biết chính phát sinh cái gì, vượn không bình tĩnh đứng ở cự hố bên cạnh chờ đợi không nói một lời, căn bản không có người dám tiến lên dò hỏi đã xảy ra sự tình gì, đương nhiên, mọi việc luôn có ngoại lệ. Uy, cự vô bá Ta huynh đệ đi vào lâu như vậy, rốt cuộc thế nào? Ánh mắt mọi người đều bởi vì này một tiếng giống to hấp dẫn qua đi, đứng ở xe ngựa biên tần phượng khiếu cũng không ngoại lệ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đấu khải nơi phương hướng, che lại ngực hắn lúc này mới nhớ tới hắc ý ghi hệ nhân này một người vật tồn tại. Hắn là người nào? Xem hắn thân hình cũng không giống thượng một lần đi theo nàng tiến vào kiếm trùng trong vòng bất luận cái gì một cái, kia hắn rốt cuộc là tần phượng khiếu nghĩ đến đây, hắn trong đầu đột nhiên chật lóe. đấu khải thân hình cứ như vậy ở hắn trong đầu phát họa ra tới khu khụ khụ che lại nhạt hơi ho khan tân phượng khiếu khỏe miệng tràn ra một tia chua xót tươi cười xem ra trừ bỏ ta bên ngoài bất luận kẻ nào đều có cơ hội đai ở cánh ngươi Vượt không thấp hèn hắn kia cao quý đầu nhìn thoáng qua đấu khải ngay sau đó lại lần nữa nâng lên nhìn về phía nơi xa phảng phất coi đấu khải cùng không có gì giống nhau hắn này nhất cử động hoàn toàn khơi dậy đấu khải tức giận tâm hệ thiên huyết dạ an ủi hắn Sớm tại thần dược đột nhiên rồn rập nhằm phía hố sâu nội là lúc, hắn liền bình tĩnh không được. Uy, bổn thiếu gia nói ngươi có nghe hay không? Ngươi nếu là không muốn giúp ta xem phát sinh sự tình gì, vậy ngươi đừng chặn đường, bổn thiếu gia chính mình đi xuống. Đấu khải mới vừa nói xong lời nói, liền một cái thuấn di hướng hố sâu kết giới phía trên đánh tới. Phanh! ở Đấu khải đụng phải đi đồng thời, một cổ hàn yên xích từ kết giới thượng toát ra, hắn toàn bộ bị bắn ngược khai đi, hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất. thiên huyết Dạ bộ hạ kết giới, liền tính là linh tôn cường giả cũng vô pháp dễ dàng đánh vỡ, chỉ có linh vương thực lực đấu khải tự nhiên không có cách nào. Phần 252 Hắn xoa xoa bên miệng tràn ra máu tươi, cắn răng che lại ngực đang muốn đứng lên tiếp tục, chính là đúng lúc này, vẫn luôn không có động tĩnh vượn không động. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ngâng lên hắn tay trái ngón trỏ, đối với đấu khải phía dưới mặt đất một chút, tức khắc, răng rắc. Đấu khải phản xạ tính nhìn về phía mặt đất, quả nhiên, Một cây thổ hoàng sắc thực vật dễ cây đột nhiên từ vỡ ra mặt đất trung vừa ra, như vặn vẹo quái trùng giống nhau nháy mắt quấn quanh trụ hắn hai chân, gắt gao bao bọc lấy, nháy mắt liền đem hắn hai chân bao vây ở dày nặng dây đằng chung Nhân loại, cựu thiên lôi kiếp một khi mở ra, không đến thứ chín trọng liền sẽ không kết thúc, lịch kiếp chỗ, liền không phải ngươi có thể tiến vào địa phương, nếu không muốn chết, hảo hảo đãi tại chỗ. Vượt không lúc này ra tiếng nhắc nhở đấu khải. chỉ là bởi vì hắn biết trước mắt hắc y. y thiếu niên cùng thần dực khế ước giả thiên huyết giả có xa xỉ quan hệ bất quá hắn tuy rằng sợ với thần dực nhưng cũng không đại biểu trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ có thể ở trước mặt hắn tùy ý làm càn chỉ bằng hắn thái độ hiện tại hắn liền có thể đem hắn đẻ ở bất chu sơn tiếp theo trăm năm chịu đựng trùng phệ chi khổ nghe nói vượn không thanh nhâm đấu khải ngẩng đầu nhìn về phía không trung bên trong kia vốn đã kinh yên lặng lôi vân chỗ màu tím kia chớp phảng phất vận sức chờ phát động giống nhau tùy thời đều có khả năng đánh xuống, hắn thu hồi đôi mắt nhìn về phía kia sương mù dày đặc bao phủ hố sâu chỗ, tâm hệ thiên huyết giả hắn đã không kịp đi phòng trừng hết thảy. hắn chỉ nghĩ cần thiết muốn đem nàng từ bên trong cứu ra, kia khủng bố lôi kiếp, liền tính là thiên huyết dạ lại như thế nào cường hãn cũng không có khả năng vượt qua. Hừ, mẹ ngươi cửu thiên lôi kiếp quan lão tử đánh dám. bổn thiếu ra chỉ biết ta huynh đệ ở bên trong, ta không có khả năng phóng hắn ở bên trong không biết phát sinh cái gì mặc kệ nói xong đấu khải xúc lực nhắc tới toàn thân huyết khí ở vượn không hơi kinh ngạc ánh mắt hạ một cái thật lớn màu đỏ hỏa cầu ở hắn trong tay thành hình ngay sau đó đấu khải ở mọi người kinh ngạc trong con ngươi đem kia màu đỏ hỏa cầu đối với chính hắn trên chân hung hăng ném tới kia không lưu tình chút nào chi thế kia nghĩa vô phản cố chi tư phản phất hắn căn bản đều không để bụng kia một kích hay không sẽ làm đến hắn hai chân không còn sót lại chút gì giống nhau Và anh a theo nổ mạnh phát sinh Đấu khải đau đến đôi tay nắm chặt hai chân giống to lên, chưa bao giờ cổ họng một tiếng hắn, lúc này thống khổ rên hài hoàng âm, đương hỏa cầu mang theo khói đặc tan đi sau, trước mắt hết thể làm đấu khải thống khổ hai mắt nảy lên một mặt thất vọng, dây đằng lông tóc vô thương, ngược lại là hỏa cầu cuồng manh chấn lực làm đến hắn hai chân kịch liệt đau đớn lên. Ở nơi xa nhìn tần phượng khiếu cũng ngây người, hắn thật sự không thể lý giải đến tuột cùng là cái gì sử dụng đấu ra cái kia phóng đãng không kềm chế được ăn chơi chắc táng công tử. Vì kêu nhẹ nhàng bạch ý thì thiếu niên làm được loại tình trạng này. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì thiên huyết giả cứu vớt hắn mội mội cùng đấu ra với nước sôi lửa bỏng bên trong. Diệp Minh đám người cũng ngây người, tần gia người ngây người, ở đây tất cả mọi người ngây người, bọn họ thật sự không thể lý giải một người vì một người khác nguyện ý cùng thần đối kháng, thậm chí tự mình hại mình cũng không tiếc đến tuột cùng yêu cầu bao lớn cảm tình, bao lớn dung khi mới có thể làm được. Đấu khải ngẩng đầu nhìn về phía không trung kia lăn lộn càng ngày càng thường xuyên lôi vân. hắn biết thời gian cũng không nhiều y đi theo vừa mới vượn trống không lời nói lôi kiếp vẫn chưa kết thúc chỉ là bởi vì nào đó không biết lực lượng làm đến nó tạm hoãn mà thôi nếu thiên huyết dạ không ở trong khoảng thời gian này trong vòng tư lịch kiếp chỗ ra tới như vậy nàng sắp sửa thừa nhận chính là so bình thường lôi kiếp khủng bố gấp hai trở lên trừng phạt nghĩ đến đây hai chân bị trói buộc không thể nhúc nhích hắn bị cuồng nộ hơi thở bao vây hắn buông xuống đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai chân phía trên quấn quanh dây đẳng tức giận ở hắn trong lòng bạo trướng bất lực hắn Cắn răng đến gân xanh đều ở trên người bạo khởi, mà đúng lúc này, một rún hồng trung mang kim ngọn lửa xích một tiếng ở trong mắt hắn bốc cháy lên, mà xuống một khắc, kỳ tích đã xảy ra. Kia liền linh vương cường giả xúc lực một kích đều chút nào không tổn hao gì dây đằng, tại đây một khắc nháy mắt như củi đốt xích bốc cháy lên, chúng nó như là đụng phải cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, nháy mắt liền thoát ly đấu khải hai chân cấp tốc hướng về mặt đất lui trở về, mà đứng ở đấu khải cách đó không xa người khổng lồ vật không, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. chính là hắn còn không kịp tuần tra đã xảy ra sự tình gì hai mắt bị liệt hỏa nhuộm đấm đấu khải đã sấn hắn phân thần hết sức lại lần nữa đâm hướng về phía xương mù dày đặc kết giới người trẻ tuổi bản thân đã đã nói với vượt lời nói xuông còn không có nói xong hắn kia kim sắc hai mắt nháy mắt trở lên chỉ thấy kia đâm hướng xương mù dày đặc kết giới đấu khải toàn thân nháy mắt bắn ra một loại hồng trung mang kim kỳ dị ngọn lửa ở kia ngọn lửa bao vây dưới hắn kỳ tích không hề trở ngại một đầu chui vào trong hố sâu mọi người đều vì trước mắt này kinh dị một màn há to miệng, bọn họ cũng không biết ở thần ngăn cản Hạ Đấu Khải đến tột cùng là như thế nào đi vào trong hố sâu, chỉ có vực không. hắn kia có dâu quai nón bao vây miệng, vào lúc này kinh dị dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nói Hoàng viêm, này, sao có thể? lại lần nữa lưu lại một chúng kinh ngạc người. Đấu Khải lấy hắn hoa lệ dáng người tiến vào kết giới chung, đương hắn nhìn đến kia dơ bán tử chi nhân một tịch bạch đi yệt là lúc, cùng nộ mặt nháy mắt nảy lên kinh hỉ. đêm rơi xuống mặt đất hắn không ngừng nghỉ chút nào nhằm phía thiên huyết dạ bên người trực tiếp đem thiên huyết dạ trong tay dẫn theo tần ngự bắt lấy từ thiên huyết dạ trong tay cướp đi xem đều không xem một cái trực tiếp đem hắn ném đến một bên tiếp theo liền đôi tay cuống quýt kiểm tra thiên huyết dạ thân thể ngươi không sao chứ có hay không thương đến chỗ nào phảng phất sợ nàng đã chịu một đinh điểm thương tổn giống nhau mà lúc này hắn căn bản không có phát hiện thiên huyết dạ nhìn hắn kia kinh dị hai mắt cùng với ở thiên huyết dạ bên cạnh đã lặng yên hóa thành hình dòng huyễn linh thần dự. hô xác nhận thiên huyết dạ lông tóc vô thương sau đấu khải không khỏi trường thở dài một hơi còn hảo ngươi không có việc gì thần dược đột nhiên vọt vào tới ta còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì cố tình bên ngoài kia to con không cho ta tiến bảo ta nhị ca đôi mắt của ngươi ai nhị lăng đấu khải lúc này mới hoán lại đây nhìn thiên huyết dạ dị thường biểu tình thiên huyết dạ kia dị thường đẹp huyết sắc đồng tử thượng lúc này chính ảnh ngược đấu khải lược hiện trật vật thân ảnh mà làm đến đấu khải nháy mắt nghẹn lại hết hầu lời nói chính là Tiếc ảnh ngược ra tới hắn hai mắt bên trong, một rún hồng chung mang kim ngọn lửa chính thiêu đốt. Này đấu khải kinh ngạc đôi tay dán sát vào khỏe mắt, phản phất không chịu tin tưởng chính hắn nhìn đến, mà ngã vào một bên hơi thở thoi thóc tần ngự, xuyên thấu qua mơ hổ tầm mắt nhìn bọn họ. Hoàng Viêm Vào lúc này, thân dực thanh âm ở thiên huyết dạ sau lưng vang lên, thiên huyết dạ cùng đấu khải hai người tầm mắt đều nhìn về phía nàng phương hướng, thân dực lúc này thân hình thu nhỏ lại tới rồi hố sâu có thể cất chứa lớn nhỏ. Nàng màu xanh băng con ngươi nghiêm túc nhìn đấu khải, hoàng viêm lâm thế phượng thần chân thân ngắn ngủn tám chữ làm đến đấu khải hai mắt nháy mắt trợn to, hắn phảng phất không muốn tin tưởng trước mắt sự thật giống nhau này, sao có thể? Chuyện này không có khả năng đấu khải ôm lấy đầu ngồi sổm địa phương, phảng phất vô pháp tiêu hóa thần dược nói giống nhau. Nhị ca vừa mới nghe xong tần ngự tự thuật xong năm đó phía sau màn phát sinh thật giống thiên huyết dạng, lúc này vốn là rất khó tiếp thu. đấu khải ở bên ngoài vì nàng làm chút cái gì ở dưới nàng đều rõ ràng mà nhìn chưa bao giờ từng có cái dạng này đấu khải nàng không khỏi lo lắng ngồi xổm xuống rỗi tay đỡ lấy bờ vai của hắn này nhất định là lầm không có khả năng là ta đấu khải ngẩng đầu nhìn về phía thần dực hắn trong mắt ngọn lửa lúc này đã tắt ngược lại chi chính là đôi đầy hốc mắt phảng phất tùy thời đều sẽ tràn mi mà ra nước mắt đấu khải trong mắt lúc này chứa đầy thiên huyết dạ không thể lý giải thống khổ thiên huyết dạ lo lắng nhìn hắn Ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía thần dực, thần dực màu xanh băng trong mắt như cũ một mảnh thanh lãnh, nàng hai mắt nhìn đấu khải lại lần nữa nói, hết thể chú định là mệnh, cũng là kiếp, ngươi đi vào ta chủ nhân bên người, đây là tốt nhất chứng minh, chờ đến ngươi thức tỉnh kia một ngày, hay không nguyện trung thành ta chủ, hết thể ở ngươi. Thiên huyết dạ nghi hoặc nhìn thần dực, mà đôi đầy nước mắt đấu khải, hắn nâng lên sườn mặt nhìn về phía thần dực, thần dực lại lần nữa thân khải khẩu nói, lúc này đây, ta làm chính ngươi lựa chọn, thần dực. Chủ nhân, nên ngươi biết đến ta sẽ là ngươi biết, thời gian không nhiều lắm, lôi kiếp lập tức liền phải lại lần nữa đã đến, các ngươi muốn đổ vật hiện tại lập tức lấy ra đi theo ta đi ra ngoài đi. Thiên huyết Dạ nói còn không có nói xong liền bị thần dực đánh gãy. ngay sau đó thần dực băng mắt dương lên, kia rơi trên mặt đất lưu ly mặt nạ lại lần nữa trở lại thiên huyết Dạ trên mặt, làm xong này hết thẻ thần dực đột nhiên lao ra xương ngủ dày đặc kết giới, thân hình cũng tùy theo trở nên thật lớn, mà kết giới cũng nháy mắt bị nàng phá hư. bên trong trạng hướng lại lần nữa rơi vào mọi người trong mắt thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung thần dực cùng cách đó không xa lộ ra khiếp sợ ánh mắt nhìn quỷ trên mặt đất đấu khải vượt không ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía tần ngự phương hướng bước ra đi hướng hắn bên người nhìn kia hai mắt suy yếu nhìn chằm chằm nàng tần ngự thiên huyết dạ khỏe miệng giơ lên một mặt thị huyết tươi cười ngươi cho rằng thiên kiếp đó là hết thẻ chung kết thông thả ung dung và ưu nhã gỡ xuống tần ngự trên tay mang theo nhận không gian Thiên Huyết dạ thổi ra một hơi xoa xoa nhẫn mặt ngoài kia màu xanh lục đa quý, Thánh Gián ta liền nhận lấy, đến nỗi người nhẹ nhàng túi xuống thân mình để sát vào tần ngự bên hai, làm lơ tần ngự bởi vì hắn tới gần nháy mắt sợ hai đến co rút lại đồng tử, mỉm cười khoe miệng ở mọi người sợ nhìn không tới góc chết nháy mắt trở nên lạnh lùng. Dùng gần chỉ có nàng cùng tần ngự mới nghe được thanh âm thị huyết nói, xuống địa ngục đi thôi. đệ nhị tiết thần cách, tần ngự hai mắt tại đây một khắc hoàn toàn tản mát ra tử vong sám trắng. thiên huyết dạ khỏe miệng tà cười lại lần nữa trở về ngay sau đó nàng tay phải đỡ sam một tay bắt lấy bên cạnh đấu khải một cái hoa lệ xoay người hóa thành một đạo màu trắng hàn băng dòng khí nhằm phía phía chân trời đại nhân xin hỏi các ngươi sự tình xử lý xong rồi sao thiên kiếp còn muốn hay không tiếp tục thiên huyết dạ vừa mới từ trong hố sâu vượt ra vượt không liền thần thức truyền âm hướng thần dực thật cẩn thận do hỏi thiên kiếp tuy phạm lực không thể trở chính là hắn lại rất rõ ràng thần dực có năng lực này có thể làm được này hết thảy vừa mới thiên huyết dạ vì sao đột nhiên ngăn cản thiên kiếp tiếp tục khiển trách cái kia bị huyết tộc lễ rửa tội người hắn không rõ ràng lắm hắn phải làm đến chính là tận khả năng không cần làm tức giận cùng mạo phạm thần dược kia hậu quả không phải hắn một cái hạ cấp thần để có thể thừa nhận ở đây mọi người tuy rằng nghe không thấy vượn không cùng thần dược đối thoại chính là bọn họ lại nhìn ra hai người chi gian không giống bình thường bầu không khí hóa thành hình rồng thần dực như cũ lạnh lùng xoay quanh ở phía chân trời tựa hô cũng không chuẩn bị trả lời hắn lời nói. Đang ở vượn không xấu hổ hết sức, phụ không mà đứng thiên huyết Dạ nói chuyện, hảo, hắn tùy tiện ngươi xử lý đi. Ai? Lúc này không ngừng là ở đây người, liền vượn không cũng ngây người nửa giây, ngươi vừa mới không phải không nghĩ hắn chết sao? Như thế nào hiện tại lại? Thiên huyết Dạ hơi hơi dơ dơ lên khoẻ miệng, theo sau trên mặt lộ ra một mặt giống như bừng tỉnh đại ngộ a. Như vậy sao? Vườn khổ biểu tình ở trên mặt còn không có liên tục hai giây, ta cười lại lần nữa trở lại bên miệng, kia hiện tại hắn có thể đi chết rồi. Ngoan độc nói đến dữ dội xích hải hòa lỏa, rõ ràng là liên quan đến một cái mạng người ác độc lời nói, ở nàng trong miệng nhảy ra rồi lại trở nên dữ dội chính nghĩa lâm nhiên, trước mắt một màn này ở rất nhiều năm sau, một ít ở đây người nhớ lại tới, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Vượn trống không tức giận thực rõ ràng, hắn đang muốn phát tác, lại nhận thấy được thần dực bên kia đầu tới lạnh băng ánh mắt, ngay sau đó chỉ có thể đình chỉ, ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên tay một cổ huyền diệu khí thể quay chung quanh. theo hắn tay nâng lên hướng lên trời một lóng tay bắn về phía trên bầu trời kia lăn lộn lôi vân lôi kiếp lại lần nữa bung xuống ầm ầm ầm mọi người đều nhìn kia trong hố sâu ở thiên lôi đập hạ đã biến thành một đống chết thịt tần ngự trong mắt có nói không nên lời sợ hãi mà tần phượng khiếu hai mắt từ đầu đến cuối đều không có đối với hố sâu xem qua liếc mắt một cái lạnh nhạt đến phảng phất tần ngự cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau ngay cả diệp mình đám người đệ trong mắt đều toát ra một tia không đành lòng mà hắn cái này tần ngự duy nhất nhi tử lại không có. Thiên huyết dạ xoa xoa tay trái trung nắm tần ngự nhẫn, nàng có thể cảm giác được đến một trường có kỳ dị năng lượng lộ ra ngân bài an tĩnh nằm ở trong đó, xem ra đó chính là đi thông quỳnh hải thánh thiên minh duy nhất chìa khóa, thánh rán. Cuối cùng một cái thiên lôi hoành hạ khi, giữa sân đã tạp ra một cái đường kính 3.000 mễ đại hố sâu, mà ở trong đó tần ngự, chỉ còn lại có đen như mực mơ hồ một đoàn, vượn không mắt vàng không hề cảm tình, hắn tay phải nhẹ nhàng vừa nhất Ngay sau đó tần ngự kia rách nát thân mình liền trong nháy mắt từ trong hố sâu bay lên, ngay sau đó trực tiếp bị hút vào vượn không trên tay trái nâng bất chu sân trung. Làm xong này hết thảy, vượn xe chạy không thân đối với thần dực phương hướng che ngực hành lễ linh hồn truyền âm nói, đại nhân, tiểu thần liền phải rời đi, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó? Nếu không vi phạm thiên địa thứ tự cùng quy tắc, tiểu thần chắc chắn cực lực mà làm. Phần 253 Thần dực màu xanh băng con ngươi như cũ không có bất luận cái gì độ ấm thiên huyết giả khỏe miệng hơi hơi nét lên một mặt châm trọng độ cung thần dực chân chính thân phận là cái gì nàng không biết thần dực ở trở thành nàng huyễn linh phía trước trải qua quá cái gì nàng cũng không biết chính là từ vượn chống không lời nói cùng thái độ nàng có thể thấy được bởi vì nào đó nguyên nhân hắn không nghĩ cùng thần dực có quá nhiều liên lụy phảng phất sợ bị liên lụy giống nhau chính là hắn rồi lại kính sợ thần dực không hẳn là phát ra từ đáy lòng sợ hãi đây là vượn không cấp thiên huyết dạ cảm giác thực khó chịu cảm giác Cùng thần dực tâm ý tương thông nàng, hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được thần dực mặt ngoài lạnh nhạt cùng đáy lòng hư không, nhất định cùng nàng trở thành nàng huyễn linh sự tình trước kia có quan hệ, thần dực không muốn nói, hảo, nàng cũng không đuổi theo hỏi, chính là hiện tại trước mặt này tôn đại pho tượng lại ở một mức độ nào đó chọc giận nàng, nếu liền như vậy thả hắn đi, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Trong mắt xuyên thấu qua một tiêu ý cười, ngay sau đó thiên huyết giả trong miệng tiêu ra nói lại thành công làm ở đây mọi người, thậm chí vượn không thành công định trụ. uy ta nói các ngươi thần có phải hay không có cái gì có thể tiến gia cấp bậc hoặc là gia tăng công lực phát bảo có thể hay không lộng hai cái tới chơi chơi ngươi vượn không kinh ngạc nhìn về phía thiên huyết dạng ngay sau đó không biết làm sao chuyển hướng thần rực mà thần rực ánh mắt hơi hơi chợt lóe nàng thẳng tóc nhìn chằm chằm thiên huyết dạng nhìn nàng trong mắt chớp động không có hảo ý ước số rồi lại đồng thời cất giấu kia một tia đau lòng nàng quan mang nàng lạnh băng mắt lam trong nháy mắt này nu mặt trên vượn không còn không có phản ứng lại đây phía dưới đám người lại sớm đã nổ tung chảo. A, Cái kia bạch tí gì nhân nói cái gì? Hắn vừa mới đã đủ cuồng vọng, thần linh đều không có cùng hắn so đo, hiện tại hắn như thế nào được một tức lại muốn tiến một thước mặt dày vô sỉ đến loại tình trạng này. Phía dưới người đều phỉ nổ quát lớn, đương nhiên, là ở bọn họ tự cho là thiên huyết giả mấy người sẽ không nghe được đề si bên hạ. Mà từ trong hố sâu ra tới sau liền vẫn luôn không nói cúi đầu đai ở một bên đấu khải, lúc này chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. thiên kiếp sau khi kết thúc diệp minh đám người cũng vào lúc này chậm rãi tới gần đấu khải bên người bởi vì ở đây bọn họ cũng, cũng chỉ có cùng đấu khải còn tính quen thuộc uy đại nhân ngài huynh đệ hắn vừa mới nói cái gì mau làm hắn đình chỉ xúc phạm thần linh đi hắn vừa mới mạo phạm thần để không nói hiện tại còn dám công nhiên hướng thần thảo tranh công pháp ngươi nói hắn có phải hay không ở diệp minh bên người một vị trưởng lão rốt cuộc nhịn không được mở miệng chính là hắn nói còn không có nói xong vẫn luôn suy sút đấu khải như là bị kích phát nào đó cơ quan giống nhau lúc trước hết thảy bộ dáng phảng phất đều không ở hắn quay đầu lại một cái hung ác ánh mắt đem kia nói chuyện lao giả nghẹn ở trong miệng hạ nửa câu lời nói cấp sợ tới mức rụt trở về ngươi mẹ nó muốn chết liền cấp lao tử cũng ngay ngươi không thấy được kia cái gì chó má thần vừa mới đều hướng ta huynh đệ quỳ xuống đi thiên kiếp đều lại sao không ta huynh đệ kia thần toán thần mã đồ vật làm theo bị lao tử huynh đệ đạp lên dưới chân hử Đấu Khải tóc rối một hơi nhất thông giống, làm đến Diệp mình đám người kinh ngạc đồng thời, cũng thành công nhắm lại miệng. Hô hơi hơi thở ra một hơi, Đấu Khải đỡ đỡ tuấn giật sườn mặt bên che khuất đôi mắt một tia tóc đen, mắt đen hơi hơi nâng lên nhìn về phía Thiên Huyết Dạ Phương Hướng, Thiên Huyết Dạ cũng vào lúc này nhìn về phía hắn. Tràn đầy người khác nhìn không thấu chua xót hai mắt, lúc này lại miễn cưỡng đối với Thiên Huyết Dạ Phương Hướng đầu đi một mặt mỉm cười, phảng phất lại nói hắn đã không có việc gì, Thiên Huyết Dạ gật gật đầu. Ngay sau đó quay đầu tiếp tục khiêu khích nhìn về phía vượt không, phảng phất chính là muốn hắn xuống đài không được giống nhau, biết hắn bởi vì thần dực không dám lấy chính mình thế nào, rồi lại không muốn ở trước mặt mọi người thiếu chính mình làm một cái thần tôn nghiêm, này hai loại. Cha tấn giáp công, có đến hắn chịu được, hiện tại liền xem, ai trước thỏa hiệp, đương nhiên, thiên huyết dạ đôi tay ô ngực, thỏa hiệp khẳng định không phải là nàng. Tân phượng khiếu vào lúc này hơi hơi buông lồng ngực và áo, hắn nhìn về phía trên bầu trời cùng thần bình tề mà đứng thiên huyết dạ lúc này hắn nội tâm như cũ tràn ngập nồng đậm chấn động thiên huyết dạ triển lam ở trước mặt hắn đồ vật càng ngày càng làm đến hắn tâm lý không thể thừa nhận thiên huyết dạ cùng ta tưởng so chân chính là quái vật chính là ngươi vẫn không nhìn thần dực căn bản không tính toán ngăn cản dung túng thiên huyết dạ thái độ không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngay sau đó hắn tay phải che ngược đối với thần dực phương hướng thành kính nói đại nhân ngài rất rõ ràng ta căn bản là không có gì có thể cung nhân loại cung cấp thực lực công pháp cho dù có cũng không có khả năng cho nhân loại Còn thỉnh ngài rộng lượng. Vương Tha tiểu thần, Thiên huyết dạ ánh mắt tại đây một khắc gám xuống dưới, này vượn không cũng không phải cái đơn giản nhân vật, hắn đây là lời nói có ẩn ý đâu. Thần dực rõ ràng cảm giác được Thiên huyết dạ cảm xúc biến hóa, nàng cũng rất rõ ràng Thiên huyết dạ này phó hùng hổ dọa người chi tư là vì cái gì. Nàng rất rõ ràng Thiên huyết dạ cũng không phải cái nguyện ý đem phiền toái chọc phải thân người, hết thảy đều chỉ là dùng nàng phương thức thế chính mình ra một hơi mà thôi, chỉ là tiểu gia hỏa này giống như lý giải sai lầm. Ha ha. trước mắt vượt không, đối với nàng tới nói, liền gạo đều không tính là, đâu ra huy hiếp? có thể, thần dược thanh âm ở không trung vang vọng kia một khắc, vượn trống không trên mặt hiện lên một mặt như vậy gánh nặng tới cười, chính là hắn còn không có tới kịp hướng thần dược lấy kỳ lòng biết ơn là lúc, thần dực tiếp theo câu nói lại giống như ngũ lôi hoành đỉnh giống nhau lại một lần vang lên, đem ngươi truyền thừa thần cách lưu lại, ngươi liền có thể rời đi. vượn không đột nhiên ngẩng đầu, lúc này nói thần dực cũng không phải là thông qua thần thức truyền âm. mà là từ trong miệng mình mình sắc sắc nói ra, ngay cả thiên huyết giả cũng kinh ngạc nửa phần. ở đây nghe được thần dược lời nói người đều sôi nổi hiện ra thạch hóa trạng thái. thần cách, kia trong truyền thuyết chịu tải thần suốt đời lực lượng trí tôn chi vật, thật là tồn tại đồ vật. chương 259 trăm năm đệ nhị tiết vây khóa trận, đệ 260 tiết, tự đại thường thường tương đương hủy diệt ở nhân loại trong lòng, thần, đó chính là đại biểu cân nhắc thiên địa lực lượng hết thảy, mà thần cách, đó là một cái thần sinh ra sở hữu. Thần cách đại biểu cho hắn suốt đời tu vi lực lượng, mà vốn dĩ một loạt phát sinh sự tình đã làm đến bọn họ không thể tưởng tượng, hiện tại không chúng kia bạch đi thiếu niên cùng hắn sau lưng với linh, ở bọn họ trong lòng hình tượng nháy mắt hư hào hóa, hán, đến tuột cùng là cái gì thân phận. Phía dưới tĩnh mịch đến không hề một tia tiếng vang phát ra, vượt không ngốc lăng nửa giây lúc sau mới phản ứng lại đây, khỏe miệng hơi gợi lên cực kỳ không được tự nhiên tươi cười nói, đại nhân, ngài, ngài vừa mới là nói dẫn đi. Thần cách sao có thể tùy tùy tiện tiện liền truyền cho một cái nhân loại bình thường? Hơn nữa thần cách ly thể, vậy ý nghĩa ta? Thần dực màu xanh băng con ngươi hơi hơi loé loé, ngay sau đó một cổ lãnh quang từ nàng trong mắt thẳng tắp bắn về phía vượn trống không phương hướng, vượn không tại đây một khắc sợ tới mức đổ mồ hôi đầm địa. Thần dực căn bản không có phát ra bất luận cái gì thần cấp uy áp, thậm chí là hơi thở, chính là trời sinh bất đồng cấp bậc chi gian quá mức cách xa cấp bậc áp chế, làm đến hắn nội tâm nổi lên vô biên sợ hãi. Hắn cắn chặt răng cuối cùng vẫn là tính toán một bác, rốt cuộc, thần cách là hắn hết thảy, đại nhân, liền tính là xem ở chủ thượng mặt mũi thượng ngài cũng không thể. Có thể thần dực ánh mắt như cũ không hề gọn sóng, nhưng ngươi không phải người thương. Chỉ là vô cùng đơn giản mấy chữ cơ hồ phán vượn trống không tử hình, liền tính là vẫn luôn nhẫn mại vượn không vào lúc này cũng cắn chặt răng, thần dực cùng trước mặt bạch đi thiếu niên thật sự khinh người quá đáng, liền tính thần dực trước kia thân phận là hắn vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội, chính là hiện tại. ở trước mặt hắn chỉ là một cái bình thường huyễn linh mà thôi hắn vì sao phải như vậy sợ hãi Vượn trống không mặt trái tư tưởng vừa mới xuất hiện một khắc một đạo màu tím quang mang nháy mắt liền từ hắn trong đầu hiện lên thần rực đôi mắt trong nháy mắt này làm lạnh chính là dây tiếp theo vượn không lại thành kính đứng lên che lại ngực tức khắc một cái thổ hoàng sắc lóe ám sắc quang mang hình lập phương từ vượn trống không lồng ngực chung bay ra hắn nhìn chính mình trong tay kia thổ hoàng sắc thân cách trên mặt hơi hơi chịu chịu lộ ra không tha thịt đau biểu tình ngay sau đó hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi quay đầu đi trực tiếp đem nó ném tới thiên huyết dạ trong tay thế giới trong nháy mắt tán tĩnh thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn trong tay ẩn chứa vô tận lực lượng thổ hoàng sắc hình lập phương nàng lúc này căn bản không thể phản ứng lại đây thần rực ánh mắt hơi hơi loé loé nàng xem kỹ nhìn vượn không mà vượn không ở nàng kia rõ ràng lạnh băng ánh mắt hạ lại cảm giác thân thể phải bị đốt cháy giống nhau khó chịu nguy hiểm thật vừa mới tư tưởng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt Vượn không căn bản không dám tưởng tượng nếu là vừa rồi hắn thật sự đối thần dực cùng thiên huyết dạ xuống tay, hắn kết cục sẽ là cái dạng gì? Ảo nào đến lắc lắc đầu, chính mình vừa mới là làm sao vậy? Cư nhiên sẽ có cái loại này ý tưởng. Chẳng lẽ là hát chú lực lượng còn không có hoàn toàn từ trong thân thể biến mất? Vị tiêu đại nhân liền tính lại như thế nào luân hồi, chính mình cũng không có bất luận cái gì tư cách dám cùng chi chống lại, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Đại nhân, xin hỏi ta có thể rời đi sao? Tiểu thân mới vừa mất đi thần cách, thân thể thật sự quá mức suy yếu. Vượn Không nao tâm đổ mồ hôi đối với thần dược phương hướng dò hỏi, thần dược lánh mắt nhìn hắn, vài giây qua đi trong miệng mới phát ra một cái nho nhỏ âm tiết, lại làm đến Vượn Không như thích ngàn cân gánh nặng giống nhau. Ân. Cơ hồ là thần dược vừa mới phát ra thành, ngay sau đó Vượn Không liền cuốn lên một trận thổ hoàng sắc gió lốc theo nháy mắt bạo trướng bất chu sơn mà đi, phảng phất nơi này hắn một giây đều không nghĩ lại đãi đi xuống giống nhau, thiên địa lại lần nữa quy về lặng. chỉ có phía dưới kia khủng bố hố sâu cùng với chung quanh rơi xuống núi đá chứng minh vừa mới nơi này đã xảy ra cái dạng gì đại chiến tần ra người liêu phá quỷ dạp xuống tại chỗ lúc này đây đã chịu nghiêm trọng nhất bị thương đó là bọn họ mà diệp ra người ở trải qua lúc này đây chấn động sau cũng cơ hồ là nguyên khí đại thương thiên huyết giả cùng thần dực nhìn nhau liếc mắt một cái ngay sau đó đem thần cách ở mọi người mắt thèm ánh mắt dưới thu được phục ma bên trong thần dực lại lần nữa về tới viễn linh không gian trong vòng thiên huyết dạ biết hiện tại cũng không phải thảo luận như thế nào lợi dụng thần cách tốt nhất thời khắc tuy rằng ở đây người không ai dám ra tay cùng nàng tốt đoạn, chính là phiền thoái vẫn là càng ít càng tốt hết thảy đều phải chờ thêm thánh thiên yến giải quyết rất phong châu phong ảnh ra cùng đấu ra sự tình sau lại nói bất quá hiện tại thiên huyết dạ dương mắt nhìn về phía tần phượng khiếu phương hướng vừa vận đụng phải hắn nhìn qua phức tạp hai mắt ngay sau đó nàng cơ hồ là không chút nào thoát ly mang thủy trực tiếp thoáng hiện tới rồi tần phượng khiếu trước mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn Ngươi liền không có cái gì muốn nói. Thiên huyết dạ trước ra tiếng nói, tần phượng khiếu chua xuất gửi, ta có thể nói chút cái gì. Hoặc là, ngươi muốn ta nói cái gì đó. Ha ha, ngươi thật đúng là cùng ta tưởng tượng giống nhau ưu tú đâu. Chính mình phụ thân ở trước mắt bị thiên lôi sống sờ sờ tra tấn, tộc nhân bị vinh thế nguyền rùa, ngươi còn có thể chỉ lo thân mình đứng ở chỗ này, ngay cả diệp ra người, ít nhất đôi tần ngự đều biểu hiện ra đồng tình. Ta thật đúng là có điểm bội phục ngươi, tần phượng khiếu. thiên huyết giả khỏe miệng mang cười còn là trong mắt lại không có chút nào ý cười liền tính nàng lại như thế nào chán ghét tần ngự tần ngự lại như thế nào đáng chết mà tần phượng khiếu thái độ lại càng làm cho nàng trơ trẽn tần phượng khiếu nghe ra thiên huyết giả trong lời nói châm chọc ngay sau đó khỏe miệng nhiễm một mặt trầm biếm đối với gian giết ta mẫu thân cùng đệ đệ năm tuổi liền đem ta ném vào mãng sơn hắc động 5 năm người sống hay chết cùng ta không quan hệ thiên huyết giả sau khi nghe xong ánh mắt hơi hơi loé loé không có tiếp tục nói chuyện Theo sau nàng xoay người hướng về đấu khải phương hướng đi đến, nửa đường trung tạm dừng xuống dưới, hôm nay sở hữu hết thảy, ta hy vọng không cần có nửa câu lời nói truyền ra đi, còn có, ta muốn tần phượng làm còn có năm đó đến hôm khác thành sở hữu tần gia người mệnh, năm nay thánh thiên yến, tần gia bị loại trừ. Không có bất luận cái gì thương lượng tính mệnh lệnh miệng lưỡi, làm đến tần phượng khiếu bất đắc di lắc lắc đầu, hắn khỏe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, ngay sau đó ngón tay ở trên tay nhẹ nhàng một mạng. Tức khắc một mặt kim sắc bóng dáng nháy mắt đối với thiên huyết dạ phía sau lưng bắn đi, thánh thiên yến với ta mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, năm đó sự ta cũng sẽ cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Thiên huyết dạ trở tay tiếp được, mở ra tay nhìn đến kia lộ ra so tần ngự nhận chung ma lực hơi thở càng thêm nồng đậm kim sắc thẻ bài khi, nàng kinh ngạc xoay người nhìn về phía tần phượng khiếu, này như thế nào sẽ? Ngươi là muốn hỏi ta như thế nào sẽ có kim đế thanh gián? Tần phượng khiếu bẩm sinh huyết đêm một bước nói ra nàng nghi hoặc Hắn tuấn giật khỏe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, vuốt trong tay nạp giới nhẹ nhàng nói, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là bám vào tần ngự bên người tần gia đại thiếu sao. Ha ha! Thiên huyết dạ ánh mắt lạnh lãnh, nàng huyết mắt nhìn chằm chằm vào tần phượng Kiếu. ngay sau đó thu hồi đôi mắt xoay người đối với đấu khải phương hướng tiếp tục đi đến, mà nhìn nàng bóng dáng tần Phước Kiếu, không tiếng động hơi hơi thở dài, ngay sau đó hắn đang muốn xoay người trở lại tần gia trận doanh, thân mình lại sai lăng tạm dừng ở giữa không trung. Không trung hồi truyền mà đến hai chữ xoay quanh ở hắn bên thai thật lâu chưa từng tan đi. Cảm tạ. Khoe miệng chua xót biết lên, ngay sau đó hắn đôi mắt lại lần nữa đổi vì không hề cảm tình lánh mắt, hồi phủ. Đón thiên huyết dạ thân ảnh mà thượng đấu khải nhìn tần ra người cuống quýt sửa sang lại tán loạn đội ngũ bộ dáng hơi hơi nhữ như mày. Ngay sau đó hắn nhìn về phía thiên huyết giả nói, ngươi như thế nào bãi bình. Tần phượng khiếu tên kia âm trầm đến so lam yên vũ tên kia còn khó đối phó. Phần 254. thiên huyết dạ cười cười vẫn chưa trả lời đi thôi uy ngươi tử từ ta bọn họ đâu đều mắc kệ đấu khải đuổi theo thiên huyết dạ chạy lên mà diệp minh đám người căn bản không kịp cùng thiên huyết dạ nói cái gì tạ liền chỉ nhìn đến đấu khải kia đuổi sát mà đi thân ảnh ai đi thôi hồi phủ còn có hôm nay ở chỗ này phát sinh hết thảy bất luận kẻ nào đều không được lộ ra nửa cái tự nếu không ra pháp hầu hạ diệp minh đối với diệp gia mọi người lớn tiếng quát ngay sau đó hắn phảng phất già rồi rất nhiều tuổi giống nhau suy suốt xuống dưới vẩn đục lao mắt thấy tiến mặt trời lặng khe kia phảng phất rắn độc thâm hắc miệng khổng lồ lắc đầu hơi hơi thở dài một hơi năm nay quỳnh hải chỉ sợ muốn phiên khởi sóng to gió lớn lạc mặt trời lặng khe say mượt đàm thâm màu xanh lục hồ nước lúc này đã bị dơ bẩn máu xâm nhiễm toàn bộ địa phương phảng phất là địa ngục vì pha màu giống nhau phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể ở màu xám đại địa phía trên khâu da tuyệt mỹ hình dáng một đám tay cầm đại kiếm lính đánh thuê không ngừng ngã xuống quái vật giữ tận lợi chảo không ngừng xé nát bọn họ thân thể thống khổ chu lên tiếng vang triệt này phiến thiên địa phảng phất là ma quỷ tấu vang kèn ở hoang nên ngươi quang lâm địa ngục a thảm thiết tiếng thét trói thai hỗn hợp cốt nhục bị cắn xuyên thanh âm ở một thân huyết y di hải vân khinh quồng bên người vang lên lúc này huy động kiếm hắn đã giết đỏ cả mắt rồi màu bạc quần áo sớm đã thấy không rõ vốn có nhan sắc nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết hắn theo bản năng xoay người liền chém ra nhất kiếm Chính là lúc này đây, hắn chợt nít tơ máu hai mắt lại nháy mắt trở to. Thiếu. Chủ. Chắn ngang mà đoạn không phải kia vận vẹo hủ bại quái vật thân thể, mà là một thân lính đánh thuê giả dạng đã không có cánh tay binh lính, cùng hắn sóng vai mà chiến chiến hữu, ở hắn thân thể sai khai đứt gãy một khắc trước, hắn khỏe miệng giơ lên một mặt cười, phảng phất vân khinh quần này nhất kiếm cho hắn giải thoát giống nhau. A vân khinh quần tại đây một khắc rốt cuộc hỏng mất ngửa mặt lên trời trường tiêu lên. hắn rốt cuộc ý thức được chính hắn cuồng vọng tự đại cấp mọi người mang đến cái dạng gì hủy diệt hắn tuấn mỹ khỏe mắt thống khổ nâng lên nhìn về phía kia một đám lửng lây hy sinh sau rồi lại hóa thành hủ thi đứng lên chiến hữu giờ khắc này hắn nắm chặt kiếm tay phải phiếm ra khớp xương bạch trong mắt tràn đầy hối hận nước mắt hắn cắn răng không có làm nó rớt ra quay đầu nhìn về phía kia như cũng là một thân thanh phong làm sam thân ảnh vân khinh cuồng cắn chặt răng ngay sau đó hắn huy động trường kiếm lại lần nữa lanh dư lại không nhiều lắm chiến hưu về phía trước sát đi lam bụi mù đôi mắt nhàn nhạt bên trong mang theo một tia nhìn không thấy ưu sầu ở hắn bên người kia mười tên linh sư như cũ lạnh lùng vây quanh ở hắn bên người hình thành vòng vây ướt chỉ ra trạng huống so vân ra muốn hảo đến nhiều tử thương cũng không thảm trọng rốt cuộc bọn họ cũng không ở huyết tộc tàn thể mảnh đất trung tâm ngầm đầu nhìn về phía mặt trời lặn khe lối vào đã đỉnh chỉ dị thường hiện tượng thiên văn lam bụi mù nhẹ nhàng thở ra một hơi ý vị thâm trường nói không sai biệt lắm đệ nhị tiết vây khóa trận tối tâm không trung tĩnh mịch thâm khe Nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh ở trong đó không ngừng xuyên qua, sau lưng cảnh vật không ngừng ở phía sau lui, màu trắng lưu ly mặt nạ thiếu niên một đôi mắt đỏ lạnh leo như người, hắn phía sau theo sát không xa hắc y lì nam tử, một đôi mắt đen dị thường thanh triệt, rồi lại chốc động như liệt hỏa chói mắt bắt mắt quan mang. Lưỡng đạo thân ảnh mới vừa ở quái thạch san sắt thâm khe chúng xuất hiện không lâu, tiếp theo nháy mắt liền chỉ có lưỡng đạo lóe ảnh lưu tại tại chỗ, mà bọn họ thân mình sớm đã ở trăm mét ở ngoài. Nhanh như vậy tốc độ làm đến quái thạch bên trong ra tới kiếm ăn một ít dã thu sợ tới mức lùi về chính mình huyệt động, thật lâu không dám ra tới. Không có việc gì đi. Thiên huyết dạ thanh âm ở đấu khải bên cạnh nhẹ dọng vang lên, đấu khải quay đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thiên huyết dạ nhìn hắn, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía trước nói, ngươi hiện tại không nghĩ nói này đó không quan hệ, ta chỉ cần biết rằng ngươi không có việc gì liền hảo. Mặt khác, chờ ngươi muốn nói cho ta khi lại nói cho ta. đấu khải khỏe mắt khẽ run lên ở cấp tốc về phía trước bay vút đồng thời hắn chậm rãi cúi đầu ngăm đen trong con ngươi ẩn ẩn có thể thấy được một tia kim xác không bao lâu sau đấu khải thanh âm ở thiên huyết dạ bên thai nhàn nhạt vang lên chờ đợi phượng thần buông xuống là đấu ra thế thế đại đại nguyện vọng chính là ta từ nhỏ nhất thống hận chính là kia đấu ra trên dưới cung phụng kính ngưỡng phượng thần thiên huyết dạ lẳng lặng nghe cũng không có nói lời nói nàng có thể cảm giác được đến đấu khải nội tâm lúc này đang run rẩy. ta có hay không đã nói với ngươi Ta có một cái thực yêu ta cô cô. Thiên huyết Dạ như mày lắc lắc đầu, tới rồi phong châu mấy ngày, cũng chưa bao giờ gặp qua nàng. Đấu khải cười khổ nửa phần, khỏe miệng có không biết tên chua sót, người đương nhiên sẽ không nhìn thấy nàng, bởi vì nàng ở ta 5 tuổi thời điểm, cũng đã đã chết. Thiên huyết giả kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đấu khải, hắn ẩn nhận khỏe môi treo lên một kia không biết tên bi thương, ta. Nàng chính là bị kia cái gọi là phượng thần hoàng viêm sống sờ sờ thiêu chết. Đơn giản là những người đó bói toán nói nàng đó là phượng thần chân thân, chính là nàng căn bản là không phải, cho nên nàng đấu khải nói nơi này thanh âm đã nghẹn ngào, rõ ràng đã hoàn toàn nói không được nữa, thiên huyết dạ có thể tưởng tượng, giống đấu khải như vậy tùy tiện không sao cả hết thể nam nhân, sẽ cảm tình hỏng mất đến loại tình trạng này. Nói vậy hắn cùng hắn cô cô chi gian cảm tình không phải giống nhau thâm, như vậy nàng cũng có thể lý giải vì cái gì ở thần dực nói hắn là phượng thần chân thân khi, trong mắt kia kinh ngạc thống khổ biểu tình Đủ rồi, ngươi không cần nói nữa." Thiên Huyết Dạ ngăn lại đấu Khải tiếp tục nói thêm gì nữa, nàng cũng không tưởng hắn ở không chuẩn bị tốt dưới tình huống mổ ra ngày xưa miệng vết thương, hơn nữa cái này bức bách hắn đao phủ vẫn là chính mình. "Đêm, ta đấu Khải trong mắt tràn đầy nước mắt, Thiên Huyết Dạ quay đầu vừa vặn nhìn đến kia xuyên thấu qua mặt nạ lưu lại khỏe miệng nước mắt, nàng biết đấu Khải cũng không tưởng đối nàng có điều dấu dếm, "Chờ ngươi thật sự chuẩn bị tốt thời điểm, lại nói cho ta." Nói xong nàng liền quay đầu nhìn về phía trước. Huyết trong mắt tràn đầy một mảnh cô tịch, mỗi người trong lòng đều có một đoạn thuộc về chính mình bí mật, liền tính là sinh tử tương giao huynh đệ bằng hưu, cũng không thấy đến chân chính thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, bí mật, nếu có chính mình bên ngoài người đã biết, kia nó, liền không cứ gọi làm bí mật. Nàng cũng không phải không tín nhiệm đấu khải, chỉ là nàng kia đoạn tối tâm quá khứ, cũng không thích hợp hiện tại nói ra, chờ tới rồi thích hợp thời điểm, sở hữu hết thảy nàng, đều sẽ nói cho hắn. ân Đấu khải gật gật đầu. Bên cạnh này gầy yếu thiếu niên, quen biết bất quá ngắn ngủn mấy tháng, lúc này thật là nhất hiểu biết chính mình nhất chính mình suy nghĩ người, nghĩ đến chính mình cùng nàng sơ ngộ tình hình. Lúc ấy ai lại sẽ nghĩ đến, bọn họ hiện giờ sẽ phát triển trở thành có thể giao cho phía sau lưng hoàn toàn tín nhiệm đối phương huynh đệ đâu. Huynh đệ, tưởng tượng đến bọn họ ở ưu thành mơ hồ kết bạn cái kia cái gọi là đại ca lãnh liên đu, đấu khải mày liền nhữ lại. Hắn là cái nguy hiểm nhân vật, đây là lãnh liên đu cấp đấu khải duy nhất cảm giác. hắn không biết lúc ấy thiên huyết dạ đến tột cùng suy nghĩ cái gì cố ý kết bạn lánh liên du hết thảy chỉ có lại cùng lánh liên du gặp nhau khi lại đi định luận hai người khoảng cách say nguyệt đàm càng ngày càng gần ẩn ẩn đã có thể thấy được khói thuốc súng cùng nghe được tiếng kêu thiên huyết dạ ý bảo đấu khải tốc độ chậm lại nàng cũng không tính toán tranh tiến vũng nước đục này đương nhiên hết thảy quyết định đều ở đấu khải nam sắp dấu ở say nguyệt đàm cách đó không xa khe núi sau thiên huyết dạng hai mắt nhìn chằm chằm bên người đấu khải đấu khải hai mắt thực đạm thực đạm Chính là thiên huyết dạ lại rất rõ ràng tâm tư của hắn đều đặt ở phía dưới kia mộc huyết ở một đám tang thi trung nam tử, thiên hạ đệ nhất lính đánh thuê thế gia thiếu chủ, đấu khải khi còn nhỏ tốt nhất bạn chơi cùng chi nhất, Vân Kinh Cùng. Lúc này Vân Kinh Cùng chỉ có thể dùng thảm không thể lại thảm tới hình dung, hắn toàn thân tăm máu, trên người đã nhiều chỗ bị thương, ngăm đen khỏe mạnh trên da thịt, đã phiếm xanh trắng, màu đen tanh hôi máu tươi từ hắn miệng vết thương chảy ra, theo những cái đó máu chảy ra, thân thể hắn đã càng ngày càng suy yếu cố nhi chúng dong binh đoàn đoàn quay chung quanh trụ bên trong xe ngựa truyền ra lão nhân cuồng nộ thanh âm vân khinh cuồng trạng nếu không nghe thấy như cũ nắm trong tay trường kiếm múa may biên đối với xe ngựa chung quanh lính đánh thuê quát tiếp tục bảo trì trận hình là thiếu chủ sở hữu lính đánh thuê cùng kêu lên trả lời xe ngựa bên một cái lính đánh thuê ngã xuống một cái khác liền sẽ đi lên thay thế bổ sung bọn họ phảng phất ở duy trì một loại trận pháp làm huyết tộc tản thể chờ vô pháp tới gần xe ngựa một bước mà bên trong xe ngựa vân mục sinh phản phất cũng vô pháp từ trong xe ngựa ra tới giống nhau. Cùng nhi, lúc này không cần tùy hứng mau làm cho bọn họ cởi bỏ tù khóa trận, làm cha ra tới. Vẫn luôn ở trong xe ngựa nhẫn mại vân mục sinh, rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ giống ra tiếng, hắn biết vân khinh quần từ nhỏ liền không chịu thua, lúc này đây hắn làm hắn tới chủ đạo hết thể cũng là thỏa hiệp hắn hảo Cương tâm, chính là bên ngoài trạng hướng rõ ràng đã không phải hắn có thể khống chế. Cha, người biết ngươi ra tới cũng vô dụng, huyết tộc tàn thể. Phi linh tôn trở lên cường giả chúng ta căn bản vô pháp phá hủy chúng nó nếu biết kết quả vậy làm hài nhi cuối cùng vì ngài làm một chút sự tình đi vân khinh cuồng lời nói chung tràn ngập quyết tuyệt phảng phất hắn đã làm tốt chết quyết tâm giống nhau quả nhiên ngay sau đó hắn xoay người đối với xe ngựa lính đánh thuế quát bảo trì tù khóa từng trận hình không thể làm mấy thứ này tới gần xe ngựa nửa bước cũng không cho phóng ra chủ ra tới thẳng đến rời khỏi mặt trời là khe minh mạch không là thiếu chủ vân khinh cuồng thật sâu nhìn xe ngựa liếc mắt một cái mà ở trong xe ngựa vân một sinh lập tức ý thức được hắn muốn làm cái gì khinh quẩn ngươi này ngãi danh phóng lao tử ra tới vân ra gia chủ là ngươi lão tử ta không phải ngươi ngươi dám can đảm mọi người nghe lệnh toàn lực hộ tống gia chủ rời khỏi mặt trời lặng khe vân khinh quẩn nghe trong xe ngựa vân một sinh nổi trận lôi đình thanh âm hắn khỏe miệng ngược lại nhẹ nhàng bước lên suy yếu tươi cười cha hải nhi bất hiếu vẫn luôn đều quá khinh quẩn tùy hứng lúc này đây khiến cho hải nhi thành thục một lần đi Ở nơi xa nhìn thiên huyết giả ánh mắt hơi hơi loé lóe vân khinh cuồng này nhất cử động, không thể nghi ngờ là đã lựa chọn từ bỏ chính hắn sinh mệnh, lấy cứu lại phụ thân hắn chu toàn, ở một bên đấu khải, nắm tay đã nắm chặt, bọn họ góc độ này, có thể đem say nguyệt đàm hết thảy để vào trong mắt, đương nhiên bao gồm vẫn luôn ngồi yên bên cạnh đứng ở một bên quan vọng lam yên vũ nhất cử nhất động. lam yên vũ như cũ lạnh lùng nhìn bên hồ hết thảy một trận canh gió thổi tới, bạn thanh tửi. Ở hắn bên người vài vị linh sư đều sôi nổi dơ lên tay che lại cái mũi, để ngừa ngăn này gây mùi ghê tởm hơi thở khuynh nhập, mà hắn lại như cũ như vậy thẳng tắp đứng ở, không có bất luận cái gì động tác, phảng phất, hắn hiện tại chỉ là một tôn hoàn mị pho tượng giống nhau, không động thủ. Thiên huyết dạ vào lúc này nhàn nhạt mở miệng, đấu khải cắn chặn răng, cuối cùng ở thiên huyết dạ lược hiện kinh ngạc trong ánh mắt lắc lắc đầu, ta không nghĩ làm ngươi lâm vào này đó phiền tòa chung, ngươi có chuyện của ngươi phải làm. thiên huyết dạ ánh mắt nháy mắt phóng đu đấu khải tới rồi lúc này còn nghĩ chính mình tình cảnh khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên ta không có đã nói với ngươi ta đời này hận nhất chủng tộc đó là huyết tộc sao đấu khải kinh ngạc quay đầu nhìn thiên huyết dạ kia đỏ như máu con ngươi ẩn ẩn như là đoán được cái gì giống nhau thiên huyết dạ nhìn hắn kia kinh ngạc hai mắt ngay sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu đừng đem ta cùng cái loại này dơ bẩn sinh vật nghĩ đến một khối đi ta tuy rằng không phải nhân loại chính là lại cũng không phải huyết tộc Nghe thiên huyết Dạ chính miệng nói cho hắn hắn cũng không phải nhân loại, ẩn ẩn cảm kích đấu khải đấy lòng vẫn là hơi hơi chấn động, thiên huyết Dạ nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc xuống dưới, ta không phải nhân loại, ngươi để ý sao? Đấu khải nhíu như mày, ngay sau đó kiên định lắc lắc đầu, mặc kệ ngươi là cái gì, ngươi chính là ngươi, ta huynh đệ. Thiên huyết Dạ khỏe miệng nhẹ nhàng méo một cái, vừa lòng đáp án, thực hảo, vậy được rồi, cứu bọn họ mấy cái mệnh, đối với ta tới nói, cũng không sẽ quá phiền thoái. Thiên huyết dạ không sao cả nhẹ nhàng khẩu khí, làm đến đấu khải vẫn luôn không có mỉm cười khỏe miệng treo lên một nụ cười, mạnh tay trọng chụp đến thiên huyết dạ trên vai, cảm tạng, huynh đệ. Được rồi, ngươi vẫn là biến trở về không lương tâm đấu khải đi, tới rồi mặt trời lặng khe sau liền không gặp ngươi bình thường quá, ghê tẩm đã chết, đa sầu đa cảm, thoạt nhìn cũng đừng vạn. Nói xong thiên huyết dạ liền một cái phi thân đối với phía dưới lao đi, chỉ để lại đấu khải kinh ngạc nửa ngày mới phản ứng lại đây. Chạy như bay mà xuống Thiên Huyết Dạ khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, phảng phất trước mắt kia càng ngày càng gần huyết tộc tàn thi ở trong mắt nàng cái gì cũng không phải giống nhau. Điêu khắc màu tím hoa sen tinh mỹ mặt dây ở tốc độ đánh sâu vào hạ từ cổ trung rất ra tới, ở trong gió không ngừng bay múa, Thiên Huyết Dạ duỗi tay sờ sờ kia đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hình dáng, trong mắt thoáng hiện một mặt ban đêm hàng đêm hiện lên thân ảnh, Huyền Ca ca, liền nhanh, chờ một chút. Đêm Nhi, mà nàng sau lưng khe núi thượng, Lúc này chính chuyện tới đấu khải như dã thú bạo nộ gào giống thanh, minh ứng dạng, người cái hôn Đản Phần 255 Chương 261 Đệ Nhị Tiết Huyết Long Luân Hồi Vân khinh cuồng gần như quyết tuyệt dơ lên hắn trường kiếm dự bị liều chết một bác, mà đúng lúc này, một trận khủng bố âm bạo thanh cắt qua phía chân trời mà đến, phảng phất muốn đem không gian xé rách giống nhau phát ra thận người chi chi thanh, hắn theo bản năng xoay người nhìn lại, ở hắn bên người quay chung quanh lính đánh thuê cùng với huyết tộc tản thể đều sôi nổi chi độn ngầm đầu. Nhìn về phía kia một đoàn màu trắng lóa mắt quan mang. Làm yên vũ trong mắt hàm chứa một tia ý cười, hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào kia nói màu trắng thân ảnh giống như thiên thạch giống nhau từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tạp tiến chiến đấu nhất trung tâm, hơn 10 trượng năng lượng gợn sóng theo hắn rơi xuống đất, thành vòng tròn ánh sáng kích động mà khai. Ở kia trung quanh huyết tộc tàn thể sôi nổi bị chấn khai phi tán, trong đó bao gồm năng lượng vòng sáng trong vòng lính đánh thuê. Vất chỉ ra người vào lúc này cũng đốc bọn họ chỉ ẩn ẩn nghe được trên bầu trời một tiếng mơ hồ chửi rủa, sau đó ngay sau đó liền nghe được một trận trói thai âm bạo thanh, kia phảng phất muốn đem màng thai đều chấn vỡ năng lượng bạo phá âm, làm đến bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, hết thảy phảng phất đều tiến vào chậm tiết ấu, vân ra chiến đấu hộ tống vân một sinh ra khe đội ngũ cũng đỉnh trệ xuống dưới, bọn họ hai mắt đều nhìn về phía cùng cái phương hướng, kia chấn động dư ba trung tâm một sợi, cố tình bạch đi để. ba nghìn mặc phát đón gió mà đãng. màu đỏ cầm mang quyến rũ quấn quanh cùng chi cộng phó trời cao màu trắng lưu ly li mặt nạ xảo diệu che khuất nửa bên khuôn mặt cũng phát họa ra hạ nửa bộ kia hoàn mỹ đường cong ngay sau đó thiếu niên tay trái sốc lên vật áo chân phải hoa nửa vòng tròn bước ra hắn hai mắt giống như nhìn đến con ngồi nhạy bén nhìn về phía kia kinh ngạc giơ đại kiếm đứng ở chỗ cao vân kinh quang đầu nhẹ nhàng một hơi hồng trung mang theo một chút hàn bạch khỏe miệng hơi hơi tả dị nhất lên săn thú thời gian đến phanh hắn nói âm mới vừa rơi xuống hạ một trận khủng bố khí lãng thổi quét đầy đất bụi đất phóng lên cao mà hắn cả người vào lúc này nhằm phía kia từng đống tang thi trung tâm giống như một đạo màu trắng tia chớp giống nhau ở trong đó xuyên qua màu trắng nguyễn khí hoàn mỹ phong thích mà ra cực đông lạnh thiên địa một cái đơn giản băng hệ huyễn khí, lại bị hắn hoàn mỹ phát huy tới rồi cực hạn sở hữu hắn trải qua sự vật trong nháy mắt đều ngưng kết thành băng thậm chí là trong không khí huyền phù thủy phân tử trong nháy mắt này đều hóa thành băng viên rơi xuống mà xuống xét qua hắn kia hoàn mỹ cụ hấu mọi người đều xem ngây người, thời gian phảng phất yên lặng giống nhau, này đột nhiên xuất hiện thiếu niên sở bày ra thực lực, đã làm đến bọn họ kinh ngạc cảm thán đến không biết nên phát ra cái gì động tác mới tính hợp lý, mà xuống một khắc, càng làm cho bọn họ trận tròn hai mắt một màn xuất hiện. kia một thân bạch tỷ gì thánh khiết thiếu niên, đôi tay thượng quấn quanh không hề là kia màu trắng huyết khí, hóa mà làm chi chính là hắc ám đến mức tận cùng ngọn lửa, kia thoạt nhìn không hề độ ấm ngọn lửa, lại làm này phiến rét lạnh trên không trong nháy mắt nhảy lên cao khởi cực nóng đốt người hơi thở. mọi người chán đều treo lên mồ hôi, ở màu đen ngọn lửa xuất hiện kia một khắc, những cái đó huyết tộc tàn thể phảng phất nhìn thấy gì giống nhau bắt đầu thê thảm hét lên lên. Vân khinh cùng cùng với hắn bên người chiến sĩ dơ lên cao trường kiếm, nhìn kia một đám hướng say nguyệt đàm nội hoảng sợ thối lui huyết tộc tàn thể, bọn họ đều chấn kinh rồi, thân thể hoàn toàn định trụ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một thân bạch tỷ trẻ thiếu niên, cao cao dơ lên bọc phần diễm đôi tay, thiên huyết dạ huyết mắt không hề cảm tình nhìn về phía những cái đó dơ bẩn huyết tộc tàn thể. Cùng với kia một đám đã chịu cảm nhiễm mà chuyển hóa tăng thi, mà đúng lúc này, một chương mỹ lệ quyến rũ mặt ở nàng trong đầu xuất hiện, kia chim nhỏ nép vào người chi tư, cùng với cuối cùng kia cực đoan biến hóa thái độ, liệt hỏa trước khi chết kia mặt mỉm cười cùng với nàng ngay lúc đó thống khổ trong nháy mắt rót đầy nàng trong óc. Phần diễm ở nàng phẫn nộ cảm xúc chung bùng nổ đến càng ngày càng lợi hại, cơ hồ rót đầy nàng toàn bộ cánh tay, đấu khải ở rất xuống trong nháy mắt kia nhìn đến thiên huyết dạ kia đẩy tay cánh tay khủng bố phần diễm. hắn Toàn Thân cũng nhịn không được một trận run run, hắn gặp qua phần diễm lợi hại, minh bạch kia màu đen ngọn lửa đại biểu chính là cái gì? Địa ngục, thiêu đốt ở nhân gian địa ngục chi hỏa, chỉ cần nó vừa xuất hiện, kia đại biểu cho đó là hủy diệt. Phần diễm bạo trướng chi thế càng lúc càng lớn, Thiên Huyết Dạ huyết sắc hai mắt bắt đầu nảy lên hắc tinh giết chóc ánh sáng, ngay sau đó nàng ngôi mở ra, đều xuống địa ngục đi thôi. Ám linh diệt sạch. Và anh, Thiên Huyết Dạ tay trái đột nhiên mở ra, tay phải thành quyền nắm chặt nện ở tay trái phía trên tức khắc phần diễm nháy mắt từ nàng nắm tay trung tâm phóng lên cao phát ra tận trời nổ vang ngay sau đó ngay sau đó một đám màu đen u ám linh thể cắt qua phía chân trời rậm rạp nhằm phía kia một đám huyết tộc tàn thể kia một đám bị tập kích mà trung huyết tộc tàn thể ở thét chói thai trung hóa thành màu đen cho tàn tiêu tán ở thiên địa trung chỉ một thoáng trong thiên địa chỉ có ngọn lửa đốt cháy thanh nhâm cùng với kia một đám huyết tộc tàn thể hôi phi yên diệt trước thống khổ tiếng thét chói thai Âm phong cốc phía trên. Ân. Uống. Người mặc màu đen áo choàng, cầm trong tay quyền trượng lão nhân đột nhiên mở hắn kia vẩn đục hai mắt, hắn thật sâu hút khí, phảng phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật giống nhau. Ở bên cạnh hắn hầu hạ sứ giả tại đây một khắc đều có vẻ có chút hoặc sợ. Bọn họ không biết là thứ gì có thể làm đến bọn họ đại tư tế phát ra loại này sợ hãi thanh âm, liền tính là bọn họ tân tộc trưởng trở về, đại tư tế đều chưa bao giờ sợ hãi quá hắn. Màu đen áo choàng lão nhân chậm rãi di động hắn kia heo rút thân mình đi hướng vách đá biên hắn ngẩng đầu nhìn về phía say nguyệt đàm phương hướng kia phiến thiên địa trung phát ra cực nóng hơi thở liền tính là mấy trăm mẹ ở ngoài âm phong cốc cũng có thể rõ ràng cảm giác được đến truyền lệnh đi xuống thả bọn họ rời đi bao vây tiếu trừ kế hoạch hủy bỏ là đối với đại tư tế nói không có bất luận kẻ nào dám có bất luận cái gì nghi ngờ bọn họ tuy rằng nghi hoặc đại tư tế vì cái gì sẽ bỏ qua xâm nhập say nguyệt đàm nhân loại chính là đối với hắn nói phục tùng phủ qua hết thể lòng hiếu kỳ ở bọn họ trong lòng đại tư tế thậm chí so tộc trưởng địa vị càng thêm quan trọng cùng cao thượng áo choàng tiếp theo trương che kín nếp nhăn mặt ra xuất hiện ở trong không khí hắn vươn hắn kia giàn mua tay vớt ve hắn quần trượng vận đục lao trong mắt tràn đầy không biết hoảng sợ luyện ngục luyện ngục liền phải lâm thế hô một đám loại nhỏ gió lốc cuốn lên trên mặt đất cho bụi xoay tròn bay về phía nơi xa đại địa phía trên chỉ có từng khối chiến sĩ thi thể huyết tộc tàn thể một cái không dư thừa đều hóa thành màu đen bột phấn bị gió thổi đi thế giới tĩnh phảng phất hết thể đều không có phát sinh quá giống nhau chính là các dong binh một đám tàn phá sống sót sau hai nạn thẳm dạng đều trương hiển vừa mới đã xảy ra cái gì khủng bố sự tình loảng xoảng thiếu chủ các dong binh một đám nôn nóng thanh âm vang lên vẫn luôn cắn răng chống đỡ chính mình thân thể vân khinh quồng vào lúc này rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi nửa quỳ đi xuống hắn miễn cưỡng dùng kiếm cắm vào ngầm núi đá chung mới phòng ngừa thân thể không hoàn toàn ngã trên mặt đất Thật sâu hô hấp mấy hơi thở, hắn đỡ lấy kiếm ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết Dạ, cảm ơn, vân mộ vô cùng cảm kích, mong rằng ân công lưu lại tên họ, ngày sau vân mộ tự nhiên. Ta cũng không tưởng cứu ngươi mệnh, chỉ là làm người nào đó cứ như vậy nhìn ngươi chết, hắn sẽ thương tâm. Thành thục chút đi, không cần bởi vì chính mình cuồng vọng, mà làm mọi người dùng mệnh đi thế ngươi đền bù. Thiên huyết Dạ còn chưa chờ vân khinh cuồng sau khi nói xong liền trực tiếp đánh gãy. Sau đó ra ngoài mọi người ngoài ý muốn không thèm để ý tới Vân khinh cuồng trực tiếp xẹt qua hắn đi hướng say nguyệt bên hồ. Ngươi chúng lính đánh thuê nghe nói nhà mình thiếu chủ bị vũ nhục tức khắc khí bất quá bạo nộ lên, chẳng sợ trước mắt vô lễ bạch thì thiếu niên vừa mới mới cứu bọn họ mệnh. Cầm mồm. Vân khinh cuồng giơ tay ngăn lại bọn họ, hắn nói rất đúng, hết thảy đều là ta sai, ta không nên bởi vì chính mình cuồng vọng mà đem các ngươi cuốn vào này hết thảy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt đất kia từng khối thi thể. có đến thậm chí không thể nói là thi thể từng khối mơ hồ thịt khối nằm trên mặt đất cốt nhục phân ra huyết tinh khí vị trong nháy mắt này lập tức vọt vào mọi người cái mũi chung chính là bọn họ đều nhịn xuống không đi nôn mửa bởi vì đó là bọn họ đồng bọn thi thể thiên huyết dạ nghe được phía sau vân khinh quần nói ra nói khoe miệng nhẹ nhàng nghéo một cái còn tính có thể cứu chữa ngay sau đó nàng đem ánh mắt phóng tới say nguyệt đảm trung nhìn kia vẫn đục không thấy đế hồ nước thiên huyết dạ huyết mắt lạnh leo tới rồi cực hạn mà đúng lúc này Từng trương giữ tận sắc mặt đột nhiên hiện lên ở trên mặt nước, phảng phất muốn đột phá hồ nước mà ra, đối với thiên huyết dạ cuồng mánh dịch đảo. Đấu Khải đi lên trước ngừng ở Vân Khinh cuồng trước mặt, Sở Hữu lính đánh thuê tức khắc giơ lên vũ khí để phòng nhìn nàng, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Kinh cuồng, Vân Khinh cuồng vào lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khụ khụ khụ. Vân Khinh cuồng vào lúc này đột nhiên ho khăn lên, thanh âm khàn khàn có thể nghe ra hắn lúc này suy yếu, Đấu Khải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn vươn tay Vân Khinh cuồng kinh ngạc nhìn trước mắt vươn tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia mang theo màu đen huyền thiết mặt nạ đấu khải, phảng phất muốn xuyên thấu qua kia mặt nạ nhìn đến cái gì giống nhau, mà đương hắn nhìn đến cặp kia quen thuộc đôi mắt, hai mắt tức khắc không thể tin tưởng tròn tròn. "Hảo, hôm nay ta thấy đến đều là này Phúc sắc mặt, ngươi đừng cũng đi theo ghê tầm ta." Nhẹ trọn phóng đãng không kềm chế được khẩu khí phối hợp vừa mới bạch đi gì Thiếu Niên nói mạc danh lời nói, làm đến Vân Khinh cuồng trong lòng cuối cùng một tia không xác định cũng bùng ra. trên mặt hắn treo lên một mặt suy yếu tươi cười cười vươn tay thật mạnh phóng tới đấu khải trong tay sở hữu lính đánh thuê đều khó hiểu cho nhau nhìn đối phương vân khinh quồng tay chặt chẽ bắt lấy đấu khải thủ đoạn ngươi như thế nào sẽ Hư! đây là bí mật đừng bởi vì ngươi tiểu tử cấp bổn thiếu vạch trần kia kế tiếp ta huynh đệ làm việc nhi liền phiền thoái đấu khải nhìn về phía tư phương đương hắn ánh mắt trải qua kia đang từ khe núi trung xuống dưới lam yên vũ khi nháy mắt hờ hững đảo qua chuyển qua vân khinh quồng trên người Phảng phất hắn người nào cũng không phải giống nhau. Vân Khinh cuồng chú ý tới đấu Khải tâm mắt, lúc này đây, hắn cũng thật sự không thể lý giải cùng tha thứ Lam Miên Vũ, hắn vừa mới khoanh tay đứng nhìn, đã làm đến hắn tâm lạnh gấu, mấy năm nay, hắn chuyển biến hắn vẫn luôn cho rằng có khổ chung, chính là giờ khác này, hắn cũng đi theo đấu Khải từ bỏ. Nguyên lai thật là hắn cùng ngươi cùng nhau. Ta còn tưởng rằng bị thương tính lực cũng sinh ra ảo giác, ngươi vừa mới lớn tiếng như vậy kêu tên của hắn, nơi này chỉ sợ, không ai không biết là hắn. Vân Kinh Cuồng vũ vô đấu khải bà vai, ngoài miệng tràn đầy cười, kia phó ngươi tự giải quyết cho tốt thái độ làm đến đấu khải nẹn tại chỗ. Trên thực tế, Thiên Huyết Dạng ở đấu khải phát cuồng giống giận thời vận dùng nàng Linh Tôn cường giả kia đối không gian tuyệt diệu lực không chế, đem hắn thanh âm nhiễu loạn, làm đến phía dưới người đều nghe không rõ ràng lắm hắn đến tuột cùng giống đến là cái gì, mà Vân khinh Cuồng sở dĩ nói hắn nghe được, cũng chỉ là mơ hồ hình dáng. Liên ở đấu khải cùng Vân khinh Cuồng nói chuyện hết sức. thiên huyết dạ từ phục ma chung lấy ra một cái màu đen cái chai đem say nguyệt đảm trùng kia vận đủ hôn ghê tẩm chất lòng thủy cất vào trong bình ngay sau đó nàng dùng một tắc tắc hảo hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình thân lẩm bẩm vũ sơn bọn họ hẳn là cũng mau đến quỳnh hải đi nàng nhìn kia sâu không thấy đáy hồ sâu trung ảnh ngược chính mình thân ảnh hơi hơi thở dài một hơi mà đúng lúc này đêm ngươi mau tới đây đấu khải hoảng loạn giống lên một tiếng vào lúc này đột nhiên vang lên đệ nhị tiết huyết long luân hồi thiên huyết dạ theo tiếng quay đầu đi nhìn kia ngã trên mặt đất nửa nằm ở đấu khải trong lòng ngực vân khinh quồng nàng trong mắt vẫn chưa giống những người khác giống nhau có bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình tay phải nhẹ nhàng nắm thật chặt tay trái phía trên gắt gao trói buộc màu đỏ cầm mang ngay sau đó đạp bộ đối với đấu khải cùng vân khinh quồng phương hướng đi qua đêm hắn huyễn lực đang ở bay nhanh sói mòn đấu khải tay chặt chẽ nắm vân khinh quồng thủ đoạn ở kia phía trên hắn rõ ràng cảm giác được một khổ lực lượng đang ở từ thân thể hắn chung trôi đi Liền tính là bị thương cũng chỉ là chút bị thương ngoài da, như thế nào sẽ sinh mệnh ở trong nháy mắt liền bắt đầu cực nhanh. Ngay sau đó hắn ý đồ dùng lực lượng tinh thần xâm lấn vân khinh quần trong cơ thể xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Ai biết hắn lực lượng tinh thần mới vừa vừa tiến vào vân khinh quần trong cơ thể. Một cổ khủng bố màu đen hơi thở giống như một cái độc mãng giống nhau dương lợi nha đối với hắn rít gào tới. T. Tại sao lại như vậy? Đấu khải khiếp sợ nhìn chính mình đen nhánh một mảnh lòng bàn tay. ở kia mặt trên lúc này chính tiêu đốt hồng trung mang kim ngọn lửa mà ở những cái đó ngọn lửa bỏng cháy hạ đấu khải tay chẳng những không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn hắn lòng bàn tay chỗ kia khủng bố màu đen dấu vết chậm rãi bị đốt cháy hầu như không còn cuối cùng biến mất vì một cái điểm đen thẳng đến hoàn toàn không thấy vân mục sinh lúc này đã từ vây khóa trong trận ra tới một thân màu xanh lá quần áo hắn khí phách hay còn tồn vẫn như cũ có thể từ hắn kia nếp vốn hình dáng trông được ra hắn kia khí thế cường đại Hắn thịnh nộ hai mắt nhìn về phía xe ngựa ngoại vừa mới phụ trách vây khóa trận sở Hưu Linh đánh thuê, các dông binh tự biết trốn bất quá một đốn giáo huấn đều sôi nổi túi đầu. Mà làm đến mọi người kinh ngạc chính là Vân Mộc Sinh vẫn chưa phát bất luận cái gì tính tình thậm chí còn giống to, ngay sau đó hắn vừa đỡ quần áo và áo, một cái huyền thân liền vọt đến Vân Khinh quẳng bên người. Ở đây lính đánh thuê chờ biểu tình đều có chút kích động, gia chủ cùng thiếu chủ trước nay đều ý kiến không hợp, thiếu chủ muốn tự lực cánh sinh, sáng tạo thuộc về chính hắn thế lực. mà gia chủ nhưng vẫn tới nay đều hy vọng hắn mau trong kế thửa vân ra sự nghiệp. Phần 256 Hai người rõ ràng quan tâm đối phương, lại đều không muốn biểu đạt trước sau tôn trọng nhau như khách, ngày thường nói chuyện cũng như người xa lạ giống nhau khách khí, cũng chỉ có ở nguy cơ trạng hướng hạ, hai người mới có thể thẳng thắn thành khẩn, tỉ như hiện tại, vân Mộc sinh trong mắt trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, tràn đầy nồng đậm lo lắng, cơ hồ là không có suy xét lời nói liền xuất khẩu, cùng nhi, này sao lại thế này? Nói liền phải dối tay đem vân khinh cuồng từ đấu khải trong lòng ngực đoạt lấy tới. lão nhân, không muốn chết cũng đừng dùng ngươi tay chạm vào hắn. Thiên huyết dạ lạnh lùng mở miệng, tại đây đồng thời nàng ngồi xổm xuống thân mình hai mắt nhìn về phía đấu khải trong lòng ngực vân khinh cuồng. Vân một sinh ở phong châu thượng cũng là số một số hai nhân vật, khi nào có tiểu bồi dám như thế như vậy cùng hắn nói chuyện. Tức khác hắn tức giận dơ lên bàn tay, ngươi, bá phụ, thực xin lỗi, đêm hắn là hảo ý, ngươi đừng chạm vào khinh cuồng. Hắn giống như chúng nào đó đáng sợ. vụ Thuật Đấu Khải nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức ý thức được không đúng. Vân Mục Sinh kinh ngạc nhìn mang theo huyền thiết hát mặt hắn, kia xa lạ lại quen thuộc thanh âm, làm đến Vân Mục Sinh phảng phất ở nơi nào nghe được quá giống nhau. Hắn tự hỏi nửa phần lại lần nữa nhìn về phía Đấu Khải cặp kia củ hấu rõ ràng trước mắt, trên mặt hiện ra làm lỗi ngạc biểu tình. Khải Vân Mục Sinh Khải tự âm mới vừa vừa xuất hiện, Đấu Khải liền lắc lắc đầu, Bá phụ, lần này ra tới là ta cá nhân ý nguyện, cùng gia tộc không quan hệ. Cho nên ta không nghĩ người khác biết ta là ai, hy vọng ngài có thể lý giải. Đấu Khải nói rất rõ ràng, hắn không nghĩ cho thấy thân phận đã là bởi vì hắn không nghĩ liên lụy thượng đấu ra, hắn biết hắn cùng thiên huyết dạ lần này Quỳnh Hải Thánh Thiên Minh hành trình nhất định gian nguy vạn phần, hắn không biết kế tiếp sắp muốn phát sinh cái gì, mặc kệ là hắn cá nhân ý nguyện cũng hảo, cái gì nguyên nhân cũng thế, người khác chỉ biết hắn là đấu ra trường tử, mà đấu ra ở Thánh Thiên Minh trong mắt, cùng tần ra những người đó nhưng không giống nhau, cũng không phải. một cái có thể bị xem nhẹ đối tượng nếu làm cho bọn họ hiểu lầm đấu gia có bất luận cái gì gây rối động tác kia đối với đấu gia tới nói kia mới là chân chính tai họa ngập đầu vu thuật này như thế nào sẽ vân mục sinh hiểu rõ ngồi sồn xuống hắn không hề truy vấn đấu khải vì sao giấu giếm thân phận nguyên nhân trên mặt hắn che kín lo âu biểu tình làm lao phu tới thử một lần đi thực lực của ta ở thất tinh linh hoàng đỉnh hẳn là có thể dùng lực lượng tinh thần thí nó thử một lần nói vân sinh liền muốn duỗi tay đi thăm dò chính là hắn tay lại nháy mắt bị Thiên Huyết Dạ nhấc lên một cổ lực phản chấn lượng xốc lên, này không phải cái gì vu thuật, là huyết tộc tản thể trên người thi độc, liền tính là linh tôn cường giả, cũng có khả năng sẽ bị ăn mòn tâm trí. Thiên Huyết Dạ trầm rãi cởi bỏ tay trái quấn quanh màu đỏ cầm mang, một bên nhìn về phía Vân Mộc Sinh nói: "Thi độc. Lão phu tung hoành đại lục nhiều năm, cũng gặp qua không ít thi độc, cũng cũng không từng gặp qua như vậy." Kia cùng nhi hắn Vân Mộc Sinh vừa nghe nói linh tôn cường giả đều không nhất định có thể ngăn cản thi độc, tức khắc lo lắng khởi chết ngất trạng thái vân Kinh cuồng đêm hắn hô hấp đình chỉ tâm mạch liền mau biến mất đấu khải lộ ra trong ánh mắt cũng lộ ra lo âu chi sắc tuy rằng hắn biết thiên huyết dạ có dự tính của nàng chính là cái chắn cũng nhịn không được bắt đầu đổ mồ hôi vân mục sinh nhìn về phía cởi da màu đỏ cầm mang thiên huyết dạ hắn biết vừa mới có linh tôn cường giả hơi thở xuất hiện cũng chính là trước mắt tuổi này so vân khinh cuồng cùng đấu khải còn muốn tiểu nhân thiếu niên tuy rằng hắn nội tâm rất là chấn động Chính là hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn con hắn sống lại, người thiếu niên, Lao Phu cũng không từng cầu quá bất luận kẻ nào, hiện tại Lao Phu cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống ta nhi tử, bất luận cái gì điều kiện Lao Phu đều đáp ứng. Ngươi, Nga, phải không? Nếu là, ta muốn ngươi mệnh, đổi hắn mệnh đâu? Thiên huyết dạ những lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người đảo chịu một hơi, ở cách đó không xa khe núi Thượng Lam Yên Vũ, vớt chỉ ra đám người, lúc này cũng như cũ đái tại chỗ. Vẫn chưa di động mảy may, bên này thiên huyết dạ chờ ngồi xổm trên mặt đất, bọn họ cũng thấy không rõ lắm trạng uống. Vân mục sinh hơi hơi kinh ngạc nửa phần, ngay sau đó hắn tái nhợt mặt ra thượng hiện lên một mặt ý cười, thiếu niên, so với ta này mạng già, ta càng sợ ngươi nói muốn ta vân ra sáng nghiệp. Vân mục sinh nhìn như trêu đùa khẩu khí, lại ngoài ý muốn làm không khí càng thêm trầm trọng, đấu khải vào lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía vân mục sinh. Không nghĩ tới ở thiên huyết giả nói những lời này sau hắn cư nhiên sẽ là cái dạng này trả lời, mà xuống một khắc vân một sinh lời nói làm đến hắn nháy mắt minh bạch lại đây. Vân gia dòng binh đoàn là ta duy nhất có thể để lại cho khinh Cuồng, nếu ta bộ xương giả này không có, hắn không có khả năng lưu trữ vân gia mặc kệ còn ở bên ngoài nhàn hốn. Như vậy, ta đi ngầm cùng hắn mâu thân quá hai vợ chồng già thanh nhàn sinh hoạt, đẹp cả đôi đảng, vui vẻ vô cùng, ngươi nói đúng không? Ha ha ha! Thiên huyết giả khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên. Cái này lão nhân làm nàng nhớ tới xa trên mặt đất tâm người bảo thủ, đồng dạng táo bạo, đồng dạng không ấn lẽ thường ra bài, đồng dạng, vì chính mình ái người suy nghĩ, phải biết rằng linh tôn giới người bị huyết tộc tản thể thi độc xâm lớn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá, có người không nghĩ hắn chết, kia hắn liền không chết được. Thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, màu đỏ cẩm mang phía cuối cũng vào lúc này từ nàng tay trái phía trên bốc ra, theo tay nàng hướng về phía trước một ném, bay về phía không trung. Huyết sát xong đầu Long thân đồ văn xoay quanh ở Thiên huyết dạ trắng non mu bàn tay thượng, Vân mục Sinh nhìn kia kỳ dị hình rồng đồ văn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lao mắt tràn ra tìm tòi nghiên cứu quang mang gắt gao nhìn chằm chằm Thiên huyết dạ, Thiên huyết dạ cũng không có quản Vân mục Sinh phản ứng, nàng vươn tay một phen méo Vân khinh quần cổ áo. Ngay ngay sau đó một tiếng vải dệt rách nát thanh âm vang lên, Vân khinh quần kia tinh trắng ngược bụng liền lộ ra ngoài ở trong không khí, chỉ thấy kia ngực phía trên, một đoàn màu đen vật thể ngưng tụ trong đó. kia phảng phất là một tầng màu đen tinh chất trang đồ vật chính là rồi lại không phải huyền phù ở hắn thân thể mặt ngoài này bá phụ giao cho hôm qua làm tin tưởng ta đấu khải ngăn lại vân mục sinh lời nói vân mục sinh nhìn đấu khải trong mắt đối trước mắt bạch đi thi thiếu niên vô điều kiện tín nhiệm ánh mắt hắn liền không nói chuyện nữa nắm chặt nắm tay nhìn thiên huyết dạ hít sâu một hơi kế tiếp nàng phải làm đến nàng chưa bao giờ đã làm nàng gần là ở minh sát giải phong một bộ phận hồn ấn nhìn thấy có thể đối kháng huyết tộc thi đấu. Trừ bỏ huyết yêu tộc máu tươi, còn có một thứ, kia đó là tím liên nhất tộc huyền bí chi thuật, luân hồi ấn. Liên cung năm đó huyền làm vô cực tiến vào đến thiên khuynh thành trong cơ thể lấy ra huyết trùng khi giống nhau. Lúc này thiên huyết giả muốn đem huyết long rót vào đến vân khinh cuồng trong cơ thể, lấy cắn nuốt rất vào chú đến vân khinh cuồng trong cơ thể hắc cám thi độc. Nàng đem tay phải nhẹ nhàng chuyển qua tay trái thủ đoạn, ngay sau đó tay trái đột nhiên về phía trước đẩy, trực tiếp ấn ở vân khinh cuồng xích hài hòa lỏa ngược phía trên. Ở đây không có bất luận kẻ nào cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, bởi vì thiên huyết giả ở bọn họ trong mắt là một cái thiết tranh tranh nam nhi, mà đối với thiên huyết giả tới nói, trừ bò huyền, người khác trong lòng nàng câu không dậy nổi một tia gợn sóng. Huyết long luân hồi. Giống. Một thân nơi xa kích động rồng ngâm thanh làm đến vân mục sinh cùng với ở đây mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời, vừa mới đó là, đó là long minh sao. Mọi người nhìn không chung, lại chỉ có vài tia gió nhẹ cuốn cho bụi bay qua mà thôi. Cái gì đều không có, Vân Mộc Sinh đem ánh mắt phóng tới Thiên Huyết Giả trên người, hắn đột nhiên phát giác Thiên Huyết Giả mu bàn tay trái phía trên huyết sắc long văn đã biến mất không thấy, tức khắc, một cái đáng sợ ý tưởng ở trong lòng hắn nảy sinh. Chương 262 láo nô. Vân Mộc Sinh nốc lăng nhìn cặp kia đầu huyết sắc hình rồng đồ đằng, kia quen thuộc đồ án, ngáy mắt gợi lên hắn khủng bố hồi ức. Kia đã là hơn 50 năm trước sự tình, khi đó hắn vẫn là một người tuổi trẻ lực tráng huyết khí phương cương thiếu niên, tuổi trẻ hắn không trải qua gia tộc quy cùng vài vị trên đại lục kết giao bạn tốt cùng nhau kết đội đi trước đại lục nhất phương tây cũng là bị thiên linh đại lục xưng là tử vong quốc gia hồng hoang chi sâm bọn họ ở sách cổ thượng biết ở hồng hoang chi sâm chỗ sâu trong có đi thông một thế giới khác thông đạo theo bọn họ thâm nhập hồng hoang chi sâm mới chân chính ý thức được nơi đó khủng bố mọi người trừ bỏ hắn bên ngoài không một may mắn thoát khỏi đều bị địa ngục sứ giả kéo vào rừng rậm âm lãnh chỗ sâu nhất kia một ngày đã phát sinh hết thể hắn vĩnh viễn sẽ không quên Nếu không phải trong tay hắn kia cái hộ thân phụ chú, hắn tưởng hắn cũng sẽ không may mắn thoát nạn. Nghĩ đến đây, vân mục sinh sờ sờ ngực, đổ mồ hôi từ hắn cái chán ra không được chảy ra, chẳng lẽ, trước mắt thiếu niên này thật là kia. Thiên huyết dạ cùng đấu khải đều không có chú ý vân mục sinh lúc này khác thường, thiên huyết dạ chuyên chú ở luân hồi ấn phía trên, huyết long mới vừa vừa vào thể, tính mịch giống nhau vân khinh cuồng lập tức có phản ứng, hắn vèo một tiếng đem một ngụm màu đen tanh hôi máu đen phun ra. trực tiếp bắn tới rồi thiên huyết dạ tuyết trắng quần áo phía trên ở đây tất cả mọi người thật sâu hít một hơi Này bạch đi thiếu niên có thể ở vừa mới như vậy đại trong chiến đấu bảo trì quần áo không nhiễm một hạt bụi kia nhất định có nghiêm trọng thói ở sạch chính là hiện tại vân khinh quần kia một ngụm bọn họ đều chịu đựng không được tanh tưởi máu đen toàn bộ bắn tung tóe tại hắn quần áo phía trên không biết thiếu niên này có thể hay không mà ra chăng bọn họ đoán trước thiên huyết dạ bình tĩnh đến dường như không có bất luận cái gì sự tình phát sinh giống nhau những người khác sở không biết chính là thiên huyết dạ trên mặt đất tâm dung nham tôi thể là lúc trên người bong ra từng mảng thân thể bị dung nham đốt cháy là lúc tánh cười xa xa cao hơn này huyết tinh chi khí vân khinh cuồng ngực lúc này không được cố lấy rơi xuống bộ dáng và đáng sợ cùng ghê tởm phản phất hắn xương sống cùng với các đại cốt cách đều đã sai vị giống nhau không ngừng tảng ra rồi lại không ngừng lại lần nữa trong tổ huyết long ở thân thể hắn trong vòng cắn nuốt huyết tộc tàn thể thi độc đồng thời cung cấp vân khinh cuồng thân thể trong vòng mang đến cực đại thống khổ huyết yêu nhất tộc chi vật trời sinh đều có hàng phục huyết tộc sinh mệnh thể hoặc là phi sinh mệnh thể tác dụng thiên huyết dạ huyết quá mức chân quý sử dụng quá nhiều đối với nàng tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt mà theo nàng tiến vào linh tôn cảnh giới nàng trên mặt đất tâm là lúc truyền thừa đến minh sát hồn ấn cũng chậm rãi giải, giải bịa một bộ phận trong đó liền có cổ xưa tím liên nhất tộc chấn tộc bí thuật luân hồi ấn luân hồi ấn tím liên nhất tộc quét ngang các đại vị diện là lúc truyền kỳ bí thuật nó khủng bố thực sự làm thiên huyết dạ chấn kinh rồi hồi lâu Tương truyền luân hồi ân có khai thiên diệt mà hủy diệt lực lượng, nếu như không phải tím liên nhất tộc nhân tâm tồn thiện nghiệm, đối với thế gian hết thể tham lam đều không có hứng thú, bọn họ muốn khống chế toàn bộ thế giới, kia, yeah, cũng không sẽ là truyền thuyết. Chỉ là, liền tính tím liên nhất tộc vô tâm, cuối cùng vẫn là ở các đại vị diện sợ hãi bọn họ cường giả vây công hạ chịu khổ diệt tộc thai hương, ngàn vạn năm trước kia chàng đại chiến cụ thể đã xảy ra cái gì, minh sắc truyền thừa trong trí nhớ cũng không có minh sắc nhất tới. Luân hồi luân hồi. nó ý nghĩa chết trọng sinh cũng đồng thời báo cho thế nhân sinh hủy diện thiên huyết dạ cũng không biết minh rất là như thế nào được đến luân hồi ấn nhưng là nàng biết liền tính nàng học tập tím liên nhất tộc bí thuật huyền cũng sẽ không trách tội cùng nàng mà đối nàng tới nói học tập luân hồi ấn không có bất luận cái gì chỗ hỏng nàng có một loại dự cảm ở xa xôi tương lai luân hồi ấn sẽ giúp được nàng đại ân theo vân khinh cuồng trong cơ thể máu đen không ngừng bài xuất hắn trước ngực kia khủng bố màu đen dấu vết cũng chậm rãi thu nhỏ Cùng đấu khải so chi bất đồng chính là, đấu khải thi độc là trực tiếp bị hoàng viêm đốt cháy hầu như không còn, mà vân khinh cuồng còn lại là từ trong cơ thể huyết long toàn bộ hấp thu. Thiên huyết dạ nhìn vân khinh cuồng sắc mặt dần dần hùng nhuận, ở điểm đen cuối cùng biến mất kia một khắc, nàng đột nhiên nhắc tới trưởng huyết long hồi thể. Giống. A. Vân mục sinh toàn bộ bị dọa đến lùi lại ngã trên mặt đất, kia thật lớn song đầu màu đen long đầu, giữ tận dương lợi nha nên diện mà đến, thiên huyết dạ nhìn cuồng bạo huyết long lúc này bọn họ toàn thân đã trở nên đen nhánh ánh mắt ngưng trọng mị mị nàng nhanh chóng đem tay phải ngón tay cái phóng tới trong miệng một cắn tức khắc một viên huyết hạt trâu tràn ra tới ta lấy huyết yêu chi danh mệnh lệnh các ngươi tức khắc hồi thể chú ngữ niệm ra đồng thời nàng kia dính máu ngón tay cái bên trái tay mù bản tay thượng đột nhiên một hoa tức khắc huyết long văn nguyên bản khắc ở lúc này phát ra huyết sắc quang mang kia cuồng bạo huyết long cũng ở trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh về tới thiên huyết dạ tay trái phía trên ở huyết long hồi thể đồng thời thiên huyết dạ một ngụm tâm huyết phun ra nàng xoa xoa khỏe miệng máu đen che lại ngực đứng thẳng thân thể đương nàng nhìn đến nàng tay trái mu bàn tay thượng kia đen nhánh huyết long văn khi ánh mắt hơi hơi loe lóe đêm ngươi không sao chứ đấu khải thanh âm đem thiên huyết dạ từ nàng suy nghĩ chung kéo lại đối với đấu khải lắc lắc đầu nàng đem rơi xuống ở một bên màu đỏ cẩm mang nhặt lên tới lại lần nữa đem mu bàn tay trái phía trên huyết long văn bao lên ngươi ngươi thật là Thiên huyết dạ theo tiếng xoay người nhìn về phía kia nửa ngồi dưới đất Vân Mộc Sinh, huyết sắc hai trong mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Thiên huyết dạ vẫn chưa đối hắn có điều che giấu, bởi vì nàng từ Vân Mộc Sinh trong mắt đã nhìn ra, hắn biết chính mình là cái gì. "Này, sao có thể? 10 năm chi kỳ đã qua 6 năm, bọn họ đã không có người tới nơi này, ngươi, ngươi như thế nào sẽ Vân Mộc Sinh trưởng lớn đồng tử?" Cùng với hắn che lại ngực trở nên trắng tay, đều làm đến Thiên huyết dạ đôi mắt càng ngày càng lạnh, tức khắc một cổ túc sát chi khí nháy mắt lao thẳng tới vân mộc sinh phương hướng phần 257 đêm không cần khu khu cụ đấu khải ở phát hiện tình huống không đúng đồng thời vân kinh cuồng ho khan thanh vào lúc này vang lên thiên huyết dạ nháy mắt thu hồi sát khí đương tiêu cảm giác hít thở không thông rời đi vân mộc sinh trên người khi hắn trên trán lại sớm đã có mồ hôi nhỏ giọt khu cụ cha vân kinh cuồng cũng không biết đã xảy ra cái gì hắn suy yếu từ đấu khải trên người ngồi dậy tới Dùng ánh mắt hướng đấu khải biểu đạt hắn lòng biết ơn, hết thể đều ở không nói bên trong, thiên huyết dạ cũng không có lại đối vân mục sinh ra tay, nàng nhìn chằm chằm vào vân mục sinh, ngay sau đó nâng lên bước chân đi hướng hắn. Đêm đấu khải mỗi ngày huyết đêm lại lần nữa đi hướng vân mục sinh, tức khắc nôn nóng ra tiếng, vân khinh cuồng nhìn ở đây khẩn trương không khí, cuối cùng lấy ra manh mối, chính là, phụ thân hắn, như thế nào sẽ cùng minh dạ có liên quan. Thiên huyết dạ chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Dung nàng tuyết như máu toàn bắt mắt hai tròng mắt nhìn chăm chú hắn, Vân Mục Sinh nhất hầu không khỏi giật giật, khẩn trương cùng sợ hãi bao đầy hắn toàn thân, không phải hắn nạo loại, mà là 50 năm trước phát sinh hết thảy, ở hắn nhìn đến thiên huyết dạ đồng thời, rõ ràng trước mắt hiện ra ở hắn trong đầu. Vân khinh cuồng kinh ngạc nhìn Vân Mục Sinh, hắn kêu cao cao tại thượng, uy nghiêm vô cùng phụ thân đại nhân, thiên hạ đệ nhất giông binh đoàn đoàn trưởng, lúc này cư nhiên sẽ sinh ra sợ hãi biểu tình, liền tính là đối mặt phong ảnh ra kia mấy cái lão quái vật khi Hắn cũng chưa bao giờ từng có hiện tại như vậy bộ dáng. Ngươi hẳn là biết, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhẹ nhàng mang theo mấy mạt cảnh cáo lời nói từ thiên huyết dạ trong miệng sở ra, vân mục sinh chất phác gật gật đầu, ngay sau đó thiên huyết dạ đứng lên, huyết xác hai tròng mắt cũng ở đồng thời khôi phục thành màu đen, nàng xoay người nhìn về phía đấu khải đồng thời, vân khinh quẩn cũng nhìn về phía hắn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, về sau vân mỗi chắc chắn kiệt lực tương báo. vân khinh quần ôm quyền đối với thiên huyết giả nói thiên huyết giả trực tiếp đem hai mắt từ vân khinh quần trên người rời đi lại lần nữa nhìn về phía vân mộc sinh phương hướng ta cứu không phải ngươi chỉ là có người không nghĩ ngươi chết nguyện ý dùng hắn mệnh đổi ngươi mệnh ta lại trùng hợp yêu cầu thí nghiệm một chút ta tân thuật mà thôi vô tâm không phởi lời nói làm đến vân khinh quần cùng, cùng vân mộc sinh kinh ngạc đồng thời đấu khải khoe miệng lại làm giấy lên một mặt ý cười vô vô vân khinh quần bả vai nói nén bi thương đi hắn chính là như vậy miệng không buông tha người mềm lòng Thiên huyết Dạ khỏe miệng nhẹ nhàng nghéo một cái, mềm lòng sao. Cái này từ ngữ cùng nàng phảng phất trước này không dính dáng. Vân Mục sinh nhìn khỏe miệng nàng nghiêng ngẫm, tức khắc mới ý thức được chính mình bị chơi. Hắn khởi động cánh tay chuẩn bị đứng dậy, ở bên cạnh hắn không xa hai cái lính đánh thuê tức khắc giật mình chạy tới nâng dậy hắn, Gia chủ, ngài không có việc gì đi. Sợ hãi thiên huyết Dạ đồng thời, lính đánh thuê trong mắt cũng mang theo một mặt đề phòng. Vân Mục sinh phất phất tay ý bảo bọn họ lui ra. hắn vô vỗ trên người cho bụi đi hướng thiên huyết dạ bên người vân khinh quẩn cùng, cùng đấu khải hai người đều nhìn hắn nguyên bản cho rằng vân Mộc sinh sẽ đi trước tiến lên cùng vân khinh quẩn nói chuyện chính là hắn lại đột nhiên lui ra phía sau nửa bước đứng ở thiên huyết giả nghiêng đối diện ôm quyền nói đại nhân về sau ngài có bất luận cái gì phân phó tất nhưng sai phái lao nô chỉ cần là lao nô có thể làm được chắc chắn muôn lần chết không chối tử kinh tủng toàn trường đóng băng vân khinh quẩn chừng lớn hai mắt nhìn phụ thân hắn Đấu Khải cũng kinh ngạc đào đào lỗ thai hắn, vô vô vân khinh cuồng bả vai nói, huynh đệ, ta vừa mới nghe lầm đi, là mang thai xảy ra vấn đề, vẫn là bởi vì ta có một tháng vô dụng gậy gỗ đào lỗ thai, lỗ thai bị lấp kín xóa âm thanh. Vân Khinh cuồng nhíu mày chụp bay Đấu Khải tay, hắn kia không đứng đắn nói vào lúc này không có khởi đến bất cứ hòa hoãn không khí tác dụng, thiên huyết dạ cũng hơi hơi kinh ngạc nửa phần, nàng tuy rằng biết Vân Mục sinh biết nàng là huyết yêu tộc, hơn nữa đối huyết yêu tộc có trình độ nhất định hiểu biết. chính là nàng lại trăm triệu không có dự đoán được này vừa ra này so với lúc trước vu sơn tự xưng láo nô muốn chân đến nàng nhiều vân mục sinh nhìn thiên huyết dạ nhăn lại mi hắn tức khắc hiểu rõ ngay sau đó hắn bắt đầu cởi bỏ hắn gai lưng ở đây sở hữu lính đánh thuê thậm chí vân khinh cuồng đều mở to hai mắt bọn họ như thế nào cũng không dám tin tưởng thiên hạ đệ nhất dong binh đoàn đoàn trưởng tứ đại gia tộc tộc trưởng chi nhất vân mục sinh sẽ vào lúc này trước mặt mọi người cởi áo tháo thắt lưng thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn vân Mộc sinh cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, Dương Vân Mộc Sinh đem quần áo cởi bỏ lộ ra hắn toàn bộ nửa người trên là lúc, ở đây tất cả mọi người chừng ở tại chỗ. Chương 263 Đệ nhị tiết phúc cấm trấn. Đệ nhất tiết bàn Long Văn. Kỳ dị phức tạp màu đen đồ đằng xoay quanh ở Vân Mộc Sinh thân thể phía trên, kia huyền diệu phức tạp cấu tạo, làm đến mọi người trong mắt đều nhìn không chớp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, phảng phất có một loại vô hình lực lượng hấp dẫn bọn họ giống nhau, ở Vân Mộc Sinh ngữ chỗ. Một cái màu đen long văn khế ước đồ văn ở trong đó xoay quanh. phảng phất ngủ say ngọa long giống nhau, tản mát ra một cổ cổ xưa hơi thở. Bàn long văn. Thiên huyết dạ kinh ngạc xuất khẩu, ở vân mục ruột thượng, đúng là nàng cùng liệt hỏa, tà diệt viên không chờ khế ước là lúc sở sinh ra khế ước phù văn, bàn long văn. Bàn long văn cùng thiên huyết dạ tay trái phía trên huyết long văn và tương tự, người bình thường mắt thường phân chia bọn họ đều là phụ thuộc tính nhan sắc tới phân biệt. Bàn Long Văn cùng huyết Long Văn là huyết yêu tộc người chính và phụ khế ước tượng trưng, đã là bị khắc in lại bàn Long Văn người, đều phải vô điều kiện vâng theo có được huyết Long Văn người. Cùng chi bất đồng chính là, vân một sinh bàn Long Văn chung quanh quay chung quanh màu đen phức tạp đồ đẳng, liền giống như hắc ma thân kiếm phía trên đồ văn giống nhau, chúng nó đem Long Văn đồ đẳng gắt gao bao vây lấy, phảng phất là ở giam cầm hoặc là trói buộc nó giống nhau. Bàn Long Văn Vân khinh quần cũng nhíu mày ra tiếng hắn trước nay cũng không biết phụ thân hắn trên người cư nhiên sẽ có như vậy quỷ dị đồ văn mà hắn trực giác kia huyền diệu đồ văn tuyệt đối không phải cái gì bình thường chi vật thậm chí cho hắn một loại tà dị làm cho người ta sợ hãi cảm giác đúng vậy chủ tử lão nô này mệnh năm đó nếu không có bàn long văn chỉ sợ sớm đã táng thân với trong hồng hoang lão nô mấy năm nay vẫn luôn chờ ngài tộc nhân xuất hiện vân mục sinh thành kính quỳ xuống đối với thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ nhữ mày ngươi như thế nào sẽ có được bàn long văn trừ bỏ ta trực hệ tộc nhân không có bất luận kẻ nào có thể trực tiếp ban cho bản long văn cho nhân loại vân mục sinh hơi hơi giơ tay che che ngực trong mắt nổi lên phức tạp thần sắc tiếp tục nói ta đối với bản long văn cũng biết rất ít ở ta 15 tuổi là lúc sinh một hồi bệnh nặng biến tìm lương y không có kết quả liền ở tất cả mọi người cho rằng ta sắp chết non là lúc phụ thân ta cũng chính là khinh cuồng ra ra hắn không mà ngoại giới cho hắn áp lực người tới lúc ấy thế nhân sở bất dung nhận vong linh phủ chú sư vân mục sinh nói phụ thân hắn là lúc trong mắt bày biện ra một mạt hơi ấm rồi lại thống khổ thần sắc vân khinh cuồng nhìn phụ thân hắn hắn chưa bao giờ gặp qua luôn luôn nghiêm khắc phụ thân như thế thẳng thắn thành khẩn hắn trong lòng việc quá đặc biệt là hắn ra ra, vị này vân ra trên giới nhắc tới đều cần phải kính ngưỡng nhân vật hắn càng là biết chi rất ít phụ thân ta có ân với vị kia vong linh phủ chú sư hắn ứng ước đi vào vân ra sau chỉ là nhìn ta liếc mắt một cái liền thật sâu thở dài một hơi ngay lúc đó ta còn tính thanh tỉnh nhìn vị kia vong linh phủ chú sư Hắn cho ta ấn tượng cũng không giống bên người người theo như lời như vậy khủng bố, ngược lại, ta cảm thấy hắn cùng phụ thân ta giống nhau, là cái hòa ái hiển từ lão giả, chỉ là, hắn hết thảy, đều giấu ở kia to rộng đen nhánh áo choàng, cùng kia đầy mặt kỳ dị hoa văn hạ thôi. Thiên huyết dạ hơi hơi nhăn lại mi, tuy rằng hắn đôi vân mộc sinh khi còn nhỏ tao nộ cũng không dám hứng thú, chính là hiện tại, hắn đối với vu sơn nhất tộc, hứng thú là càng ngày càng nồng hậu, vong linh phụ chú sư, huyết yêu tộc ở thiên linh trên đại lục người theo đuổi. thậm chí có thể nói là người hầu, ở Thiên Linh Đại Lục những cái đó chính phái nhân sĩ trong mắt cái gọi là yêu tà nhất tộc. Vị kia lão giả hắn ở ta trên người hạ một đạo giam cẩm dùng cho giam cẩm bản Long Văn trận pháp, bởi vì bản Long Văn nếu không phải người nắm giữ trực tiếp ban ấn, người thường căn bản không có biện pháp khống chế, cho nên, hắn hạ một đạo cấm chế giam cầm khắc ấn bản Long Văn huy chương đồng, có được bản Long Văn khắc ấn huy chương đồng sau, ta bệnh liền vô dược mà càng, lúc sau liền vẫn luôn tường an không có việc gì, thậm chí huyễn lực cũng tiến bộ vượt bậc. thẳng đến thẳng đến ta không mà người nhà khuyên can lén cùng mấy cái bạn tốt tiến vào hồng hoàng chi sâm tới rồi nơi đó sau ta mới biết được hết thể quả thực chính là một hồi khủng bố ác mộng mọi người đều đã chết khắp nơi đều là tê tâm liệt phế tiếng tiêu thảm thiết cùng với ma vật quái giống ở ta nguy cơ là lúc toàn thân che kín miệng vết thương chảy ra máu đánh thức trước ngực treo long văn huy chương đồng mà liền ở trong nháy mắt kia vị kia đại nhân hình chiếu liền xuất hiện ta vĩnh viễn cũng quên không được năm đó kia một màn nói nơi này là lúc vân mộc sinh trong mắt lộ ra sùng bái cùng kính ngưỡng ánh mắt thiên huyết dạ nhìn hắn vị kia đại nhân nếu nàng suy đoán không có sai lầm kia hình chiếu hẳn là chính là nàng huyết yêu tộc mỗ một vị tộc nhân thực lực thậm chí sâu không lường được bởi vì có thể đem bản long văn dùng hồn ấn phương thức phong ấn tại huy chương đồng trung giống nhau chi thứ tộc nhân căn bản vô pháp làm được thiên huyết dạ đang muốn nói cái gì đó nơi xa vẫn luôn không có động tĩnh làm yên vũ đám người di động bước chân bọn họ một hàng mười một người thong thả ung dung hướng đi thiên huyết dạ cùng vân ra nơi phương hướng Mà vẫn luôn tính xem này biến ứt chỉ gia tộc, cũng chậm rãi thật cẩn thận đi theo Lam gia đội ngũ mặt sau. Vân Khinh cuồng cùng đấu Khải đám người cũng chú ý tới Lam Yên Vũ hướng đi, hai người ánh mắt lạnh lùng đầu hướng kia không nhiễm một hạt bụi. Hảo không hà ý Lam Yên Vũ, mà Vân Mộc Sinh cũng ở trước tiên liền nhíu mày đem quần áo mặc ở trên người, che đi hắn kia một thân quỷ dị đồ đằng sang mình. Lam Yên Vũ chậm rãi đạp bước chân, khoe miệng như cũ treo một kia như có như không tươi cười. phảng phất bất luận kẻ nào đều không thể thành công xâm nhập hắn kia mang theo mỉm cười mặt nạ nội tâm không có bất luận kẻ nào có thể xúc động hắn mảy may không có việc gì đi ngắn ngủn ba chữ đó là lam yên vũ ở đối vân khinh quần thấy chết mà không cứu sau nói ra câu đầu tiên lời nói ngữ khí đạm đến không có một tia ấy náy không phải do hỏi chỉ là đơn giản đi ngang qua sân khấu câu phảng phất vân khinh quần rốt cuộc có hay không sự cũng không phải hắn chân chính sở quan tâm giống nhau lúc này hắn ở tại chỗ người trong mắt hoặc nhìn Là như vậy vô tâm không phổi, cũng như hắn khỏe môi treo lên kia mặt nhàn nhạt, nhạt cười giống nhau, ở sở hữu vân gia nhân trong mắt, lúc này thoạt nhìn không bằng ngày thường như vậy tuyệt mỹ, ngược lại chói mắt. Làm ngươi thất vọng rồi, không chết. Ngươi vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn. Ha ha. Lam Yên Vũ nói làm đến đấu khải sừng suốt, ngay sau đó liền lạnh lùng nhìn hắn. Vì cái gì? Vân khinh quần ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lam Yên Vũ, hắn yêu cầu một đáp án, một cái có thể làm hắn tin phục Tha thứ Lam Yên Vũ đối hắn thấy chết mà không cứu đáp án, hắn không ngừng là tự cấp Lam Yên Vũ cơ hội, cũng giống như là muốn cho chính mình tâm làm một cái chấm dứt. Rất nhiều chuyện, không phải một câu liền có thể cùng các ngươi nói rõ ràng, ngươi cuối cùng không có việc gì, nay không phải có thể sao. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ minh bạch. Nói ra những lời này Lam Yên Vũ, trong mắt lộ ra vô danh thường, đương nhiên, tiền đề là chúng ta đều có thể cùng nhau chờ đến kia một ngày. Thiên huyết dạ nghe Lam Yên Vũ ý vị thâm trường lời nói, hai mắt nhìn chăm chú hắn, tổng cảm thấy trên người hắn có một cổ nàng sở quen thuộc rồi lại xa lạ hơi thở, chính là rồi lại không thể nói tới có cái gì. Cùng hắn vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Liên cung trước kia giống nhau, không có ích lợi trao đổi, hắn không có khả năng sẽ bạch bạch ra tay. Đấu khải nói phảng phất một cây kim đâm khẩn vân khinh cuồng trong lòng, hắn tay không khỏi căng thẳng, cắn răng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Yên Vũ, thật sự chỉ là này đó sao. chúng ta hơn 20 năm hữu nghị liền không thắng nổi một cái lợi tự. Lam Yên Vũ này thật là ngươi sao vẫn là chỉ là ngươi vẫn luôn bao vây lấy mặt nạ Lam Yên Vũ trầm mặc Vân khinh Quần không ngừng cho hắn tìm lấy cớ chính là hắn lại một lần một lần làm hy vọng ở trong lòng hắn băng diệt khoe miệng cười như cũ treo ở nơi đó ở Vân khinh Quần xem ra này hết thể trở thành đối hắn châm trọng thực hảo thức hảo Vân khinh Quần cảm xúc rõ ràng kề bên nổ mạnh bên cạnh chính là hắn lại cắn răng ẩn nhẫn vân mục sinh nhũ mày nhìn con hắn khinh cuồng cha ngươi đừng động đây là chuyện của chúng ta nói xong hắn ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía lam yên vũ lam yên vũ ta vân khinh cuồng từ đây cùng ngươi một đao hai đoạn cuối cùng kia bốn chữ nói dị thường dùng sức dị thường gian nan lam yên vũ như cũ cười mà ai đều không có nhìn đến chính là hắn vẫn luôn bối ở sau lưng tay nắm tay đã trở nên trắng móng tay đã cắt qua bàn tay Nhẹ nhẹ huyết hồng đàng tử khe hở chung chảy ra. Khinh quồng, người đấu khải cũng sai sửng sốt nửa phần, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Khinh quồng sẽ phẫn nộ đến loại trình độ này, hắn cho rằng hết thể sẽ giống di vạng giống nhau, tuy rằng lần này làm yên vũ xác thật quá mức, nhưng là chỉ cần hắn làm một nào, Khinh quồng liền sẽ giống như trước giống nhau hoán lại khí, đảm đương hắn người điều giải thân phận, chính là hết thảy chậm rãi bắt đầu hướng không thể vãn hồi phương hướng phát triển. Chủ tử, một người hộ vệ tiến lên. Hai mắt nhàn nhạt nhìn Vân Kinh Cuồng, lại tràn ngập tử vong giết chóc hơi thở, mà nhưng vào lúc này, Lam Yên Vũ một cái tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía hắn, lui ra. Phần 258 Đây là từ đầu tới đôi Lam Yên Vũ duy nhất cảm xúc dao động, mà còn không có liên tục nửa phần, liền lại lần nữa bị hắn khỏe miệng kia Tuấn Mỹ nụ cười biến mất, đi trước một bước. Chỉ có này một câu, hắn cũng không có đối Vân khinh Cuồng làm ra bất luận cái gì đáp lại, có lẽ hắn sớm đã làm ra. Nói xong hắn liền đối với thiên huyết giả hơi hơi gật gật đầu lấy kỳ lễ phép, liền cũng không quay đầu lại đi vào trong xe ngựa, chỉ để lại một cái bóng dáng cấp mọi người. Mười tên cao thâm khó đoán linh sư xua đuổi xe ngựa về phía trước chạy như bay mà đi, mà ngay sau đó ở bọn họ phía sau, vất chỉ ra người đi theo sẹt qua vân ra bên người, trên đường, vất chỉ ra ra chủ chỉ là xúc lên xe ngựa bức màn giống vân Mộc sinh ý bảo, trên đường vẫn chưa có muốn lưu lại ý đồ. Chúng ta cũng nên lên đường. Chủ tử. ngài hay không cũng muốn đi trước thánh thiên minh nếu có thể thì ngài cùng lão nô đồng hành trên đường ta sẽ đem sở hữu sự tình đều báo cho ngài vân mục sinh đầu tiên mở miệng nói rốt cuộc hắn là trưởng bối ở vân khinh quần cùng đấu khải trước mặt hắn chỉ cần trực tiếp mệnh lệnh căn bản không cần trưng cầu cho phép chính là đối với thiên huyết dạ hết thể liền không giống nhau hắn không dám có chút chậm trễ đêm đấu khải nhẹ nhàng gọi một tiếng thái độ thực rõ ràng hết thể thiên huyết dạ làm chủ thiên huyết dạ vẫn chưa cự tuyệt một cái xoay người trực tiếp đi hướng vân ra xe ngựa sở ngừng phương hướng vân Mộc sinh thấy thế vui sướng theo đi lên thế thiên huyết dạ sốc lên màn xe hắn một loạt hành động làm đến vân ra dong binh đoàn mọi người đều sững sờ ở tại chỗ vân khinh quần quay đầu lại nhìn đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoàn thể ngay sau đó cúi đầu bi ai ba phút các huynh đệ một đường hảo tẩu sở hữu vân ra lính đánh thuê cũng đi theo vân khinh quần làm đồng dạng bi ai động tác mà khi bọn hắn mọi người bước lên hành chính khi đấu khải một phen lửa lớn đem nơi này sở hữu hết thẻ đốt cháy chỉ có trong không khí phiếm huyết tinh chi khí cùng với khói thuốc súng nhắc nhở mọi người nơi này đã từng phát sinh quá cái gì âm phong cốc đoạn nhai phía trên áo đen lão giả nhìn phía dưới sĩ khí giảm đi đội ngũ hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào treo lính đánh thuê đại kỳ xe ngựa mà ở trong đó nhắm mắt dưỡng thần thiên huyết dạ vào lúc này cũng phảng phất cảm ứng được cái gì giống nhau mở hai mắt đệ nhị tiết phúc cấm chấn phúc cấm chấn tọa lạc ở quỳnh bờ biển duyên lấy đông một tòa rừng rậm núi lớn bên trong núi lớn bên trong không thiếu kỳ chân dự thảo bởi vậy trấn trên cư dân nhiều thế hệ đều lấy bắt cá hái thuốc mà sống trấn trên dân phong mở ra thôn dân phần lớn giản dị rộng rãi hạng người bởi vì địa thế quan hệ trấn nhỏ khắp nơi núi lớn phía trên đều có sơn tặc chiếm núi làm vua thỉnh thoảng đánh cướp đi trước phúc âm chấn người chính là chính là như vậy một cái bình thường ngư dân chấn nhỏ lại chưa từng gặp quá một lần cướp sạch hoặc là tập kích Trung quanh sơn tặc phảng phất đều yên lặng tuần hoàn theo như vậy một cái quy củ phàm la bước vào phúc âm chấn trong vòng người mặc kệ hắn là ai, bọn họ đều sẽ đình chỉ đoạt lấy đuổi giết. Bởi vậy Phúc Âm Trấn cũng liền trở thành rất nhiều bỏ mạng đồ đệ cảng tranh gió. rất nhiều ở đại lục phía trên kết thù quá nhiều người, đều lựa chọn đi trước Phúc Âm Trấn tránh đầu sóng ngọn gió. chỉ là vừa vào Phúc Âm, liền cả đời vì Phúc Âm người thẳng đến chết, ngươi đều không thể lại ra giang hồ. khả năng có người sẽ nghi vấn, một cái nho nhỏ ngư dân hương trấn như thế nào sẽ có như thế năng lực làm đến đông đảo trên đại lục sát thủ lùi bước. bởi vì chính là như vậy một cái chấn nhỏ nó đang nhận được đại lục tầng cao nhất thế lực cơ hồ cùng hồn tháp địch nổi thánh thiên minh che chở phúc âm chấn vẫn luôn là thánh thiên minh đồ ăn cùng với hết thể sinh hoạt nhu yếu phẩm cung cấp giả bọn họ cư dân nhiều thế hệ vì thánh thiên minh phục vụ thánh thiên minh cũng cho chấn trên cư dân hứa hẹn nhiều thế hệ không chịu ngoại giới quá yếu nhiều sinh hoạt chấn trên cư dân mỗi ngày đều quá mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức sinh hoạt phúc âm chấn liền giống như thánh thiên minh đối ngoại ngoại giao điểm giống nhau Mỗi lần một đạo thánh thiên yến là lúc, yên lặng hồi lâu phúc. Âm Trấn liền lại lần nữa nghênh đón thế ngoại ồn ào Phúc âm Trấn lấy tây rừng cây bà trăm ràng ngoại. Mặt trời lên cao, cường quang xuyên thấu qua rậm rạp lá cây phóng ra ra một chút cuồng sáng trên mặt đất, theo gió nhẹ gợi lên, trên mặt đất đông đưa ra mỹ lệ đồ hình, mấy đôi nhân mã khoảng cách không xa đi trước, bọn họ lẫn nhau dàn không có quấy rầy từng người ở chính mình đội ngũ trung quy luật hành tẩu, chính là chính là như vậy Lại vẫn là có thể cảm giác gian này tam đội tách ra nhân mã gian khẩn trương không khí, một loại nói không nên lời xấu hổ. Chủ tử, còn có 300 dặm tả hữu liền đến phúc âm trấn chúng ta muốn ở chấn trên chờ đợi một ngày, ngày hôm sau thánh thiên minh người liền sẽ tới phúc âm trấn tiếp chúng ta đi Quỳnh Hải. Xe ngựa bên trong, vân mục sinh cung kính đối thiên huyết dạ nói. Không khí có điểm xấu hổ, vân khinh cùng cùng đấu khải đều không thể thói quen vân mục sinh cái này ngày thường nghiêm khắc trường bối. Lúc này lại đối thiên huyết dạ cái này cùng bọn họ giống nhau cùng thế hệ như thế tôn kính ngự khí, đặc biệt là vân khinh quẩn, hắn cũng không biết nên lấy cái gì dạng thái độ đi đối đai trước mắt cái này cân nhắc không chừng tính tình thiếu niên. Bá phụ, ngài đừng chủ tử trước chủ tử sau, ngươi như vậy kêu ta huynh đệ, làm ta cùng khinh quẩn đều xấu hổ. Đấu khải là cái thẳng tính, này dọc theo đường đi hắn cũng không thiếu khuyên vân một sinh, chính là vân Mộc sinh ra được là một cổ tử chết cân não, chủ tớ rõ ràng. lúc này đấu khải đã đem kia màu đen huyền thiết mặt nạ bắt lấy mà thiên huyết dạ từ đầu chí cuối đều không có đem mặt nạ tháo xuống làm càn lão phu nói rất nhiều lần tiểu tử ngươi cùng chủ tử tình như thủ túc là chuyện của ngươi lão phu tuần hoàn ý chí của mình ngươi một bên nhi đi vân mục sinh đối mặt đấu khải là lúc hán trưởng bối nên có khí độ vào lúc này đều phát huy ra tới thiên huyết dạ nhắm mắt dưỡng thần nghe hai người một sướng một đáp lời nói hảo không hà hả ý nàng vào lúc này cũng không có quên tu luyện lúc này nàng huyễn lực đã tiến vào một tinh linh tôn đỉnh mà đi đến nơi này sau nàng huyễn lực phảng phất tiến vào ngõ cụt giống nhau như thế nào đều không thể đột phá bình cảnh hơi hơi thở dài một hơi linh tôn quả nhiên không thể so mặt khác mỗi nhất tinh cấp vượt qua đều so trước kia tu luyện muôn khó hơn một ngàn vạn phần gần chỉ là một tinh kia đột phá khẩu lại giống như đại dương mênh mông giống nhau không ngừng hấp thu nàng huyễn lực lại chậm chạp không thấy đột phá chi thế hát như đêm tối con ngươi chậm rãi mở phun ra một ngụm trọc khí Phúc âm chấn sao? Còn nhớ rõ ở thiên linh học viện là lúc, nàng ở thiên linh đại lục trên bản đồ cũng từng nhìn đến quá này chấn nhỏ đánh dấu. Lúc ấy lệnh đến nàng kinh ngạc chính là một cái nho nhỏ thành chấn cư nhiên sẽ xuất hiện ở thiên linh đại lục trên bản đồ, cho nên đặc biệt lưu tâm trong chốc lát. Đúng vậy, chủ tử, tại đây đoạn thời gian trong vòng, sở hữu nhận được thánh thiếp người, đều sẽ tụ tập ở phúc âm chấn trên, tiếp thu chấn nhỏ kiểm tra. Kiểm tra? Thiên huyết dạ hơi hơi nhíu như mày. Này cũng không phải là một cái thực tốt chữ. Nhìn đến thiên huyết giả như mày, vân Mộc sinh cũng đau mi hơi như giải thích nói, đây là thánh thiên minh xưa nay quý củ, tiến vào thánh thiên minh, mọi người không được mang theo vũ khí tiến vào, thánh thiên minh nhưng thay bảo quản. Thiết, vui vừa cái gì vậy? Vũ khí giao cho bọn họ bảo quản. Lần này tới đều là đại lục đỉnh tầng thế lực, bọn họ tùy thân binh khí chẳng lẽ là bình thường chi vật. Giao cho bọn họ bảo quản, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Dù sao bổn thiếu gia xích viêm là tuyệt đối sẽ không giao cho bọn họ. Đấu khải đôi tay ôm ngực, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy không tức biểu tình. Vân khinh cuồng hơi hơi lắc lắc đầu tiếp lời. Thánh thiên minh đương nhiên băn khoăn tới rồi điểm này. Tiến vào thánh thiên minh người có thể lựa chọn binh tướng khí giao từ thánh thiên minh bảo quản, cũng có thể lựa chọn không dỡ xuống binh khí. Nhưng là bọn họ sẽ ở mọi người nạp giới phía trên hạ một đạo cấm chế, thẳng đến thánh thiên yến sau khi kết thúc, người nạp giới mới có thể một lần nữa giải phong sử dụng. Cái gì? này thánh thiên minh cũng quá con mẹ nó bá đạo đi đấu khải đôi tay bung ra một tiếng ngẩng cao gầm rú tức khắc rước lây vân mộc sinh lao mắt một hành hắn thu được lao giả cảnh cáo tức khắc xấu hổ nối lòng yết hầu hoan thanh nói lần này thánh thiên yến còn không phải là tuyển bát kia cái gì thánh thiên minh chủ sao không có binh khí còn đánh cái gì chó má giá thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng nghéo một cái đấu khải chính là đấu khải không nói thô tục nghẹn lâu như vậy như thế nào đều là nhịn không được vân mộc sinh nhìn đấu khải lắc lắc đầu tiếp tục nói thánh thiên minh ở trên đại lục danh vọng nó chính là có tư cách như vậy cuồng nếu nói trên đại lục sở hữu thế lực chúng có thể cùng hồn tháp vì này đối kháng như vậy phi thánh thiên minh cùng huyền thiên tông mặc trúc thiên huyết dạ môi run run đương huyền thiên tông kia mấy cái quen thuộc chữ từ vân mộc sinh trong miệng ra tới sau thiên khuynh thành kia trương mỹ lệ vô song mặt lại lần nữa hiện lên ở nàng trong đầu nhiệm huyết bạch đi ỉa quyết tuyệt sơn mặt vô luận nàng như thế nào gào giống cũng vô pháp chạm đến bóng dáng bạc hoài cuối cùng chết thảm ở nàng trước mặt bộ dáng kia vô pháp nhắm lại hai mắt hết thảy hết thảy bắt đầu ở nàng trong đầu đảo ngược đặt ở đầu gối tay không khỏi nắm chặt vạt áo vân khinh cuồng hai trong mắt gắt gao nhìn thiên huyết dạ hắn ở thiên huyết dạ trên mặt thấy được trừ bỏ lạnh nhạt ở ngoài một loại khác cảm xúc hơi hơi kinh ngạc nửa phần đồng thời một loại khó có thể miêu tả tâm tình ở trong lòng hắn nảy sinh hắn không biết loại này cảm tình là ở khi nào cắm dễ tới thực mau tới đột nhiên không kịp phòng ngừa hắn tâm còn không có tới kịp phòng thủ liền đã luôn hãm tuấn mi thật sâu nhăn lại Hắn biết rõ chính mình lấy hướng, hắn không thích nam nhân, như vậy chỉ có một loại tình huống, trước mắt người, tuyệt đối không có khả năng là nam nhân, vân khinh cuồng cuồng ngạo cùng tự tin, đúng vậy trí mạng nhược điểm đồng thời, cũng là hắn người này ưu điểm cùng mị lực nơi. Thiên huyết dạ xem nhẹ bên cạnh người cực nóng quan mang, cảm tình bạch mục đích nàng, trừ bỏ huyền bên ngoài người, nàng căn bản khó có thể dâng lên bất luận cái gì cảm giác, đối nàng có bằng hữu bên ngoài cảm xúc người, nàng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Nếu làm nàng biết người đối nàng có mặt khác gây dối ý đồ thời khác, không có người biết sẽ phát sinh cái gì. Thánh thiên minh thực lực ta nhưng thật ra không có phủ nhận, thử hỏi có mấy người có thể mời trên đại lục nhiều như vậy thế lực đáp ứng lời mời đi trước một hồi thuộc về bọn họ yến hội. Chỉ là đấu khải nếu mày vẫn chưa nói ra chút cái gì, chính là ở đây tất cả mọi người rõ ràng hắn ý tứ, một cái thế lực quá mức cuồng vọng không coi ai ra gì, vậy đại biểu cho nó bên trong khả năng đã hủ bại tê liệt. mà luôn luôn không với thế lực bên ngoài có bất luận cái gì liên lụy Thánh Thiên Minh, lần này lại thả ra muốn từ phần ngoài rút ra mới mẻ máu trở thành Thánh Thiên Minh chi chủ, vậy đại biểu cho một lần tinh phong huyết vũ sắp đánh úp lại. Thánh Thiên Minh tuy rằng mỗi một lần minh chủ tuyển bát đều có là ngoại giới thế lực tinh anh con cháu gia nhập, chính là từ 300 năm trước kia một cái trường hợp đặc biệt qua đi, không còn có bất luận cái gì phần ngoài người có thể trở thành Thánh Thiên chi chủ, mà lúc này đây, Thánh Thiên Minh bốn phía phóng lời nói là ngoại giới người tiến vào Thánh Thiên yến cạnh tranh minh chủ. sắc thật quá có kỳ quặc vân mục sinh sờ sờ hắn kia hoa dâm dâu sâu kín nói chúng ta lần này tới nhưng thật ra đối cái kia thánh thiên minh không có gì hứng thú bất quá đêm nếu không ngươi thuận tiện vớt một cái minh chủ đảm đương đương, ngậm lại cũng không tồi là không đấu khải bĩ bĩ vô vô thiên huyết dạ bả vai ngoài miệng tràn đầy ý cười chương 264 trăm đệ nhị tiết yêu vân đệ nhất tiết thị huyết sơn trại ở một bên vân mục sinh không khỏi trừng mắt nhìn trừng hắn ngươi tiểu tử này ngươi cho rằng thánh thiên minh là ăn mà không làm a thánh thiên minh chủ như vậy dễ làm kia ai đều có thể đi đương vân mục sinh nói xong lúc sau ý thức được chính mình nói theo sau nhìn nhìn thiên huyết dạ cẩn thận nói đương nhiên chủ tử nếu ngài đi thăm ra kia khẳng định là có rất lớn phần thắng ha ha. thiết bọn họ không phải ăn mà không làm chẳng lẽ còn mỗi ngày uống cháo a đấu khải còn không phục nhỏ giọng nỉ non nói vân mục sinh lại lần nữa hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nhai răng thấp giọng nói Tiểu tử ngươi cấp lao tử ngừng nghỉ điểm, câm miệng. Ngươi vừa mới nói cái kia 300 năm trước trường hợp đặc biệt, hắn là ai? Thiên huyết dạ vẫn chưa để ý hai người chi gian đấu võ mồm, như vậy ngược lại làm đến mọi người chi gian không khí nhẹ nhàng không ít, rốt cuộc Vân Mộc Sinh đối Thiên Huyết Dạ cùng bái, cũng không phải là giống nhau điên cuồng. Ách! Vân Mộc Sinh không nghĩ tới Thiên Huyết Dạ mở miệng lại là đối cái kia hắn trong miệng mang quá người dám hứng thú, hắn không khỏi sửa sang lại một chút manh mối, ngay sau đó nói, hắn cũng là một thiên tài. khuất khởi nhất thời, lại đột nhiên tiêu thanh không để lại dấu vết, không có người biết hắn đi nơi nào, chính là như vậy hư không tiêu thất. Qua 300 năm, lại thiên tài phỏng chừng cũng là một đống mạch cốt. Đấu khải nhịn không được lại lần nữa sinh ra nói, lúc này vân một sinh lại không coi chừng hắn, hơi hơi thở dài một hơi, ai, đúng vậy, ta cũng là nghe đời trước nói sự tích của hắn, như vậy một thiên tài, mới vừa ngồi trên thánh thiên minh minh chủ vị trí, liền bắt đầu bên trong trình đốn. Rất nhiều trung gian kiếm lời túi tiền riêng đối thánh thiên minh bất trung người đều bị hắn rửa sạch đi ra ngoài, ở hắn tạo thành một cái toàn hương thánh thiên minh đồng thời, cũng kết hạ rất nhiều kẻ thù. Mà người này, tên của hắn đã kêu ước. Chơi lạnh tà. Chơi lạnh tà. Hào một cái tà khí tên, thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng nguéo một cái, mà đúng lúc này, tiến lên trung xe ngựa, nháy mắt ngừng lại. Sao lại thế này? Vân khinh cuồng nhữ mảy đối ngoại quát. Thiếu chủ, có sơn tặc. Phía trước quất chỉ ra cùng lam ra cũng bị chặn lại ở. Xe ngựa ngoại vân ra lính đánh thuê cung kính đối vân khinh quồng hội báo đến. Đấu khải cùng thiên huyết dạ cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau. Tức khắc cảm thấy buồn cười. Hiện tại Sơn Tặc đều không có mắt sao. Đánh cướp đánh tới bọn họ trên người. Phần 259 Ta đi ra ngoài xem một chút. Các ngươi vân khinh quồng đang chuẩn bị đứng dậy. Lại bị đấu khải dùng tay ngăn lại. Ai, có hảo ngoạn sự tình như thế nào có thể không có buồn thiếu ra ta đâu. trên người của ngươi thương mới vừa khỏi hẳn hảo hảo nghỉ ngơi đi ta đi ra ngoài là được nói đấu khải không đợi vần khinh quần nói cái gì đó đem màu đen huyền thiết mặt nạ lại lần nữa trong lên không người trực tiếp đi ra ngoài thiên huyết dạ khỏe miệng cười cười đem những cái đó ra hỏa buồn lâu như vậy là thời điểm thả bọn họ ra tới chơi chơi tay bất động thanh sắc ở phục ma phía trên lau lau vài đạo đen nhánh thân ảnh hô hô đối với xe ngựa bắn ra ngoài đi ra ngoài tức khác xe ngựa ngoại chuyện tới đấu khải thanh âm hoa dựa các ngươi mấy cái ra hỏa đêm rốt cuộc chịu tha các ngươi ra tới ha ha ha hôm nay này giá khẳng định đánh sảng bổn thiếu da ngấm lại liền chờ mong hoa mà một bạc đỏ lên lưỡng đạo tiểu thân ảnh huyền phù ở thiên huyết dạ trước mắt chú bạc ngươi muốn chết thiên nhiên ô ô màu đỏ khả nhân loa hoa chấn động hai đối trong suốt tiểu cánh đối với thiên huyết dạ cổ liền ôm đi màu đỏ ly hỏa tức khắc bao vây không được từ trong mắt chạy ra xẹt qua thiên huyết dạ cổ chúng nó không có ở mặt trên lưu lại bất luận cái gì dấu vết Chính là đương chúng nó nhỏ dọt đến thiên huyết dạ quần áo phía trên sau, tức khác, một cổ đốt chọi hương vị ở trong xe ngựa lan tràn. Minh Huynh, ngươi quần áo như thế nào? Vân Kinh cuồng kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ kia vô hỏa tự thiêu quần áo, Vân Mộc sinh cũng để phòng nhìn về phía bốn phía, lấy hắn tu vi, tuy rằng không đủ để tận mắt nhìn thấy đến yên yên tồn tại, chính là hắn có thể cảm giác ra chung quanh không tầm thường. Không có việc gì. Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ không cần khẩn trương. theo sau khỏe miệng nàng lộ ra ôn nhu biểu tình nhẹ giọng nói ngoan đừng khóc hai phụ tử kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ đối với không khí ôn thanh nói nhỏ mà ở không trung bị bỏ qua đã lâu khóc khóc nhân nhi đã chịu không nổi loại này khác biệt đãi ngộ đừng khóc đôi mắt xưng lên đều không đẹp nghe không trung ngự hồn nói ra nói thiên huyết dạ không khỏi vào cười khóc khóc tiểu nhân nhi liền tính tay sinh khí cũng vô pháp đối nàng duy nhất mội mội hung lên lại đây thiên huyết dạ vươn tay đối với ngự hồn phương hướng Tiểu nhân nhi ôm ngực tay nhỏ căng thẳng, màu bạc hai tròng mắt chung trong suốt một mảnh, chính là lại cố nén trụ không cho nó rớt xuống quay đầu đi chỗ khác, thử, ai ngờ ngươi. Thiên huyết dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này đơn thuần tiểu ra hỏa, hắn này không không đánh đã khai sao. Trên tay nhẹ nhàng xúc lực, một cổ hấp lực trực tiếp đem ngự hồn kéo đến nàng trong lòng ngực, ngự hồn chấn động, ngay sau đó hắn hơi hơi vùi đầu vào thiên huyết dạ cổ trung, thiên huyết dạ không cần xem cũng biết, một cổ lạnh nhuộm nàng cổ. nhìn vân khinh quần phụ tử hơi giật mình nhìn chính mình bộ dáng thiên huyết dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu yên yên ngự hồn mà liên ở hai người kinh ngạc trong con ngươi đỏ lên một bạc vòng sáng ở không trung chậm rãi khuyết tán mở ra ngay sau đó hai cái nho nhỏ nhân nhi xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt kia mỹ lệ đến yếu ớt như thủy tinh không chân thật gương mặt cùng với bọn họ sau lưng kia đối nho nhỏ cánh hai phụ tử chăm miệng một lời sinh ra nói tinh linh thiết ánh mắt thiên cận chúng ta mới không phải cái gì tinh linh Chúng ta là diệt linh, diệt linh hiểu không?" Ngự Hồn Như cũ khốc khốc ôm tay, mà Yên Yên tắc xoa xoa khỏe mắt nước mắt, một đôi hỏa hồng sắc đại con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vân Mộc Sinh nói, "Chú bạc, trên người hắn có ngươi hương vị." "Không đúng, không phải ngươi hương vị, đó là..." Vân Mộc Sinh cùng Vân Khinh cuồng lại lần nữa kinh ngạc, Thiên Huyết dạ gật gật đầu, "Trên người hắn có ta tộc nhân ban cho bản Long Văn." "Hảo, các ngươi khó được ra tới, ta mang các ngươi đi xem diễn, hảo sao?" "Nga, xem diễn." Thật tốt quá, chủ bạc, yên yên yêu người một chết Nói liền nhào hướng thiên huyết dạ, lười treo ở thiên huyết dạ trên cổ, thiên huyết dạ bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy liền đối với xe ngựa ngoại đi ra ngoài, chính là chủ bạc, diễn là cái gì? Có thể ăn sao? Vân Kinh Cuồng phụ tử nhìn nhìn lẫn nhau, lúc này bọn họ cũng không khỏi bị yên yên thiên chân trọc cười, ngự hồn ôm tay nhìn bọn họ, không chuẩn các ngươi cười nhạo ta muội muội. Chúng ta không có cười nhạo nàng, chỉ là cảm thấy nàng thực đáng yêu mà thôi. Vân Kinh Cuồng nhẹ giọng đối với Ngự Hồn nói, Ngự Hồn bạc mắt nhìn bọn họ, phảng phất ở thử bọn họ theo như lời thật giả. Ừ, nếu là ai dám khi dễ hắn muội muội cùng chủ nhân, kia hắn một hai phải bọn họ đẹp, phải biết rằng hiện tại ở chủ nhân phục ma trung chính là có một bộ kiếm tôn thi thể, này liền đại biểu cho hắn cũng có kiếm tôn cường giả thực lực. Mắt lạnh cảnh cáo nhìn nhìn Vân khinh quần phụ tử hai người, Ngự Hồn mới xoay người khóc khóc huy động tiểu cánh đối với bên ngoài bay đi ra ngoài. Vân khinh quần phụ tử hai người nhìn nhìn lẫn nhau. An ý đều đứng dậy đi ra ngoài, mà trước mắt trận trượng, lại thứ làm đến bọn họ khiếp sợ. Mạn sơn sơn tặc lệnh lùng âm hiểm nhìn phía dưới, bọn họ dầm rạp vây quanh này toàn bộ địa phương, bao gồm nước chỉ cùng lam ra ở bên trong mọi người, đều bị vây quanh ở một vòng vây chung, làm đến tam gia nguyên bản cố ý duy trì khoảng cách, nháy mắt thu nhỏ lại, cơ hội hòa hợp nhất thể. Ai? Huynh đệ, người ra tới làm, xem ra sự tình so với ta tưởng tượng càng tốt chơi đâu. Đấu khải cảm giác được phía sau động tĩnh. đột khác xoay người cười đối Thiên Huyết Dạ nói: "Chủ nhân." Một thân hắc y Liễu Viêm khôi đối với Thiên Huyết Dạ cung kính hô, mà ở bên cạnh hắn Tà Diệt, Tuyết Kiêu đều sôi nổi đối với nàng tôn kính gật đầu, "Chủ nhân, Viên Khôn tên kia nói hắn vóc dáng quá lớn không nghĩ ra tới xem náo nhiệt, muốn ta xem hắn là tưởng theo chân bọn họ vàng dòng hai cái ô tổn." Tuyết Kiêu đối với Thiên Huyết Dạ cười nói, mà liền ở phục ma trung Viên Khôn, hiển nhiên nghe được Tuyết Kiêu âm thầm cáo hắn trạng, lập tức hắn linh hồn truyền âm bạo nộ quát: "Mẹ nó, tiểu dầm! Ngươi vẫn là biến thành kêu ma cầu tính, biến thành người dạng không nói tiếng người, chờ lao tử ra tới thu thập ngươi. Hảo, ngươi ra tới sắc thật đáng chú ý, hảo hảo đãi ở phục ma trung hòa lao bà ngươi ôn tồn đi. tại chủ nhân, vượn trống không thanh âm đắc ý truyền đến. Bất quá đề nghị của ngươi liền vẫn là tính, ta đối mau cầu, không có hứng thú. Thiên huyết giả cười linh hồn truyền âm nói, bởi vì mọi người cùng thiên huyết giả tâm ý liên hệ, cho nên ở đây thiên huyết giả ma thú đều nghe được đến lẫn nhau đối thoại. Mà tuyết kêu chịu chịu khoe miệng, quay đầu đi chỗ khác, hắn chính là còn nhớ rõ thiên huyết Dạ năm đó đối với hắn kia đáng yêu mau cầu hình dạng, có bao nhiêu chán ghét, phong ấn giải trừ qua đi, hắn thể đánh chết cũng không muốn lại biến trở về đi. Minh Huynh Lam yên vũ vào lúc này đã đi tới, cười đối thiên huyết giả ôm ôm quyền, mà đấu khải cùng Vân khinh cùng nhìn đến hắn, sắc mặt cũng không được tự nhiên lên, bọn họ không phải cái loại này mang thù người, chính là Lam yên vũ hành vi, bọn họ thật sự rất khó tha thứ, cho dù trải qua hai ngày lên đường bọn họ đã bình tĩnh xuống dưới thiên huyết dạ dương mắt xem qua đi đối với lam yên vũ tự quen thuộc ngữ khí cũng không có bất luận cái gì dị nghị chẳng qua trong miệng vụt ra tới nói làm đến lam yên vũ ôm quyền xấu hổ đốn ở giữa không trung ở mặt trời lặn khe khi ngươi liền đối với ta cười hiện tại lại như vậy cùng ta chào hỏi ta rất muốn hỏi ngươi ta cùng ngươi rất quen thuộc sao thiên huyết dạ đột nhiên đối địch ngữ khí lam yên vũ kinh ngạc nửa phần liền hiểu rõ bất đắc dĩ cười cười hiện tại trong lòng khá hơn chút nào không. Lam Yên Vũ khỏe miệng mỉm cười nhìn về phía Đấu Khải, Đấu Khải kinh ngạc sửng sốt, nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, thiên huyết dạ đối Lam Yên Vũ như vậy không cho mặt mũi, không phải vì Đấu Khải, còn có thể có ai. Thích ai lý ngươi? Dứt lời Đấu Khải liền quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên không nghĩ cùng Lam Yên Vũ nói thêm cái gì, Lam Yên Vũ xả môi cười cười, ngay sau đó bối tay về tới kia 10 cái linh sư hộ vệ nơi địa phương. Sao lại thế này? Thiên Huyết Dạ hướng đấu Khải hỏi, hai người nhìn về phía kia Mạn Sơn vô số kẻ rậm rạp sơn tặc, đấu Khải quay đầu đi mày một tủng nhìn thoáng qua bên cạnh hắn Vân ra một cái lính đánh thuê đội trưởng, kia đội trưởng sửng sốt, nhìn nhìn Vân Khinh Cuồng, Vân Khinh Cuồng gật gật đầu, hắn mới đối với đấu Khải cùng Thiên Huyết Dạ ôm tay cung kính nói. Những người này đều là ác trong rừng chiếm núi làm vua sơn tặc, ác lâm qua đi đó là phúc cấm chấn, mà lúc này đây ra tới, đó là này ác trong rừng nhất hung ác thị huyết sơn trại. Phúc Thị huyết sơn trại ta còn cuồng huyết khe suối đâu tên lấy ra hù dọa người bổn thiếu ra thấy nhiều hôm nay khiến cho bổn thiếu ra tới thiêu thiêu bọn họ nhuệ khí đấu khải nói liền cuốn lên ống tay háo thiên huyết dạ đang muốn ngăn cản hắn chính là không còn kịp rồi chung quanh sườn núi thượng từng đạo nguyên bản đối với bất chỉ ra sắc khí thị huyết đối với bọn họ bên này bắn qua ngẫu nhiên a xem ra này thị huyết sơn trại so ngươi kia cuồng huyết khe suối càng danh xứng với thực a người nào đó gặp phải vấn đề lớn lạc Tiết Kiêu vào lúc này đùa ra ra tiếng, chính là không khí lại nháy mắt gây cấn. đệ nhị Tiết yêu vân trên đỉnh núi gió nhẹ thổi qua, thổi quét khởi kia huyết sắc bộ xương khô kỳ, bộ xương khô kỳ lấy màu đen vải dệt vì đế. Kia mặt trên bộ xương khô đều không phải là nhân loại đầu, mà là cùng loại với miêu khoa sinh vật cốt hải, sắc khí nghiêm nghị khắc ở mặt trên. Một đám thân hình khác nhau nam tử cầm trong tay bất đồng vũ khí đứng ở núi lồi thượng, trong mắt lộ ra lạnh băng hơi thở nhìn về phía phía dưới, mà ở bọn họ chính giữa. Một người tay kháng đại đao cường tráng nam tử nhất khí phách, hắn hai mắt nhìn về phía phía dưới vất chỉ gia tộc, thoáng hiện một mạt sát lục chi ý. Vất chỉ gia thị vệ cảnh giới nhìn về phía phía trên, vất chỉ phong cung vất chỉ tu phụ tử cũng đều từ trong xe ngựa đi ra khỏi. Vất chỉ tu một thân cẩm y đi, một đầu màu đen tóc dài dùng một cái màu trắng cẩm mang tùy ý thúc bên vai trái sau, mặt mày dị thường tu khí, toàn bộ giống như văn nhược thư sinh giống nhau. Nếu chỉ là bởi vì hắn mặt ngoài liền cho là như vậy, người của hắn liền 10 phần sai. Vất trì Tu ở Phong Châu thanh danh khả năng cũng không có vân khinh cuồng, làm yên vũ như vậy văng rội cũng không có đấu khải như vậy ở Phong Châu tiếng xấu lan xa, chính là tất cả mọi người biết Vất trì Gia gia chủ con trai độc nhất Vất trì Tu, Tu đến một thân thiện xạ chi công, hắn linh binh xuyên vân, có thể xuyên thấu bất luận cái gì Vất trì Tu hai mắt có thể thấy được chi vật, chỉ có Vất trì Tu nhìn không tới đồ vật, không có hắn bắn không đến. Ở Vất Chỉ Tu bên người kia một tịch tố sắc quần áo lão giả, hai mắt khôn khéo tràn ngập chính khí. hắn đôi tay bối ở sau người nhìn về phía vân gia cùng lam ra phương hướng đối với bọn họ sôi nổi gật đầu lấy kỳ thăm hỏi ngay sau đó nhữ mày nhìn về phía phía trên các vị bằng hữu chúng ta mãi phong châu tứ đại gia tòa quất chỉ vân lam tâm gia lần này đi trước quỳnh hải xâm thêm thánh thiên yến còn thỉnh các vị cấp một phân bạc diện cho đi lão phu vô cùng cảm kích uất trì phong một phen lời nói không tiêu ngạo không xiềm định đấu khải nhẹ nhàng ngướng mày uất trì lão nhân thật đúng là sẽ bại tên tuổi Không nghĩ đánh nhau lại không nghĩ tán tải, đương những người này là uống trao a. Vân mục sinh nghe được đấu khải ý có điều chỉ nói chừng hắn một cái, đang muốn đạp bộ về phía trước, thiên huyết dạ lại vương tay, chính chủ còn không có xuất hiện, không cần hoảng. a, đấu khải cùng vân mục sinh bọn người ngẩn người, thiên huyết dạ ý tứ là, mặt trên kia cường tráng đại hán, còn không phải những người này đầu lĩnh. Thiên huyết dạ mấy người thanh âm tuy rằng không lớn, chính là ở dị thường yên tĩnh trong rừng rậm lại tất cả mọi người nghe được. Ở phía trên cường tráng đại hán ánh mắt hung ác quét về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, mà xuống một khắc, một tiếng trung bạc tiếng cười vang vọng toàn bộ rừng cây, "Ha ha ha, công tử hảo nhã lực a, nô gia hảo sinh bội phục." Chỉ nghe này thanh không thấy một thân, tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía khắp nơi, Thiên Huyết Dạ ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía rừng cây phía trên treo vô số buông xuống dây đằng phương hướng, chỉ thấy một cái màu lam thân ảnh nhanh chóng xuyên qua ở đằng màn trung, nàng vẫn chưa sử dụng bất luận cái gì huyết lực. chỉ là bằng vào thân thể lực lượng thuấn di xuyên qua này một năng lực làm đến nốt chỉ phong vân mộc sinh này hai cái bối phận tối cao người đều như mày mọi người chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm phất quá chót mũi ngay sau đó một đôi lả lướt hấp dẫn quyến rũ đùi ngọc rơi xuống trên mặt đất nuôi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất người mặc lộ ra ngoài nữ nhân tùy ý đem đôi tay ôm ở trước ngực tay cô ý vô tình lực đạo làm đến nàng trước ngực đầy đạn phảng phất tùy thời muốn tuôn ra giống nhau nữ nhân một đầu quyến rũ tóc dài lưu loát dựng ở sau đầu cho đến nàng mông cốt nữ nhân nhẹ nhàng di ra bước chân tay trái đem dựa vào kiểu hài hòa trên mông đầu tóc quấn lên cố ý vô tình bừa bỡn nàng ánh mắt phảng phất mang theo một cổ ma lực sở hữu nàng xem qua nam tử lúc này đều toàn thân khô nóng nỗi lòng khó nhịn ngay cả vân mộc sinh cùng ất chỉ phong đều không ngoại lệ hoa dựa này đàn bà nhi làm cái gì đấu khải kéo kéo cổ áo hắn chỉ cảm thấy bị kia nữ nhân nhìn chằm chằm qua sau toàn thân phảng phất lửa đốt giống nhau cái này làm cho đến vốn là tu tập hỏa hệ huyễn lực hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng Tuy rằng trước mắt nữ nhân này là sở hữu nam nhân cảm nhận chung nào tưởng đối tượng, chính là trực giác nói cho hắn, nàng, rất nguy hiểm. Thiết, nhân loại chính là nhân loại, nho nhỏ mị thuật liền đem ngươi làm thành như vậy, thật vô dụng Một thân màu bạc quần áo tuyết kêu chào phúng đấu khải một tiếng, ngay sau đó mắt lạnh nhìn về phía kia quyến rũ nữ nhân phương hướng.